Nghe mười hai người trò chuyện, bọn hắn đã sớm nhận biết, cũng lại giao tình không cạn. Nhưng chưa nghe nói qua Trần Lạc Dương cùng Hắc Thủy Tuyệt cung có như thế giao tình. Tại cái kia hồng trần dưới một phương thế giới thời điểm, Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn qua từ Hắc vụ bên trong đi ra nữ tử, mặt bên trên biểu tình không có biến hóa chút nào, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng khuôn mặt của đối phương. Nói đến, nhất niệm thần công bắt trước võ học năng lực kỳ thật càng mạnh, nhưng trên dịch dùng, nhưng không có xâm la vạn tượng thần công tới thuận tiện đâu. Hắn chậm rãi nói ra, Bất quá cũng chính bởi vì xâm la vạn tượng thần công tới quá thuận tiện, sở dĩ ta hiện tại cũng không biết nên xưng hâu người như thế nào, nhị sư tỉ, vẫn là ma hậu. Nữ tử bình tĩnh nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu mỉm cười, đều có thể, bất quá trần sơ hoa tương đối đặc thù một chút, thẳng đến cùng hắc quan tiếp xúc càng ngày càng nhiều, mới chậm rãi từng chút từng chút thức tỉnh tốt tuệ. Tốt tuệ! Trần Lạc Dương chậm rãi gật gật đầu, như vậy xem ra, trần sơ hoa, kỳ thiên quỳnh, kỳ thật đều chỉ là áo lót Nữ tử nào nào, hình như có chút không để ý tới giải hắn trong lời nói cuối cùng cái từ kia ý tứ, bất quá nghĩ lại, lại từ từ lĩnh hội trong đó hàng nghĩa, lại cười nói, ước chừng là ngươi nghĩ đến như vậy đi. Dương Thanh Sĩ ngươi biết sao? Trần Lạc Dương thẳng hỏi. Chính huy ở một bên lặng lặng nghe, ước chừng minh bạch, kỳ thiên quỳnh chính là chuyển sinh sau có túc tuổi người, nhưng cảm giác còn không ngừng một đời. Lúc này bỗng nhiên nghe Trần Lạc Dương nâng lên ngàn năm trước thanh vân trai đời thứ nhất trai chủ tên Dương Thanh Sĩ. Trình huy liền lại là khẽ giật mình, trực giác cảm giác đến trong này nước so với mình trong dự đoán còn muốn càng sâu. Ngay tại hắn sinh lòng hiếu kỳ thời khắc, hắn đông nhiên cảm giác tính mạng của hắn tri hỏa, đang dần dần dập tắt. Vốn đã lòng như cho ngộ trình huy, giờ khác này bỗng nhiên có rất mãnh liệt muốn sống dục vọng. Hắn biết, chính mình không có khả năng sống sót đem những bí mật này mang đi ra ngoài, nhưng ít ra, để hắn nghe xong. Đáng tiếc, Trần Lạc Dương nghe không được trình huy trong lòng hò hét. Tại thâu thiên hoán nhật đại Pháp khó lại có thu hoạch về sau, hắn liền trực tiếp một trường, đem tay cái khác yêu lòng đánh chết. Nữ tử cũng đồng dạng không có chú ý trình huy. Nghe được Trần Lạc Dương vấn đề, nàng hơi trầm mặc về sau, một lần nữa ý nhuẩn miệng cười. Nhận biết, Trần Lạc Dương gật gật đầu, một vấn đề tiếp theo, ngươi giống như hắn, vẫn là nói. Hắn là ngươi một tay tạo nên. Nữ tử thở dài, vấn đề này nếu như ta không chịu cho ngươi minh xác trả lời, ngươi có phải hay không kỳ thật liền đạt được đáp án minh bạch Trần Lạc Dương quả nhiên không hỏi tới nữa. Hắn muốn lại mở miệng, nữ tử đưa tay đánh gây hắn, hôm nay đã nói đến qua nhiều, thậm chí chúng ta như thế gặp mặt đều quá sớm. Nàng mỉm cười, ngươi biết, phải cẩn thận thai vách mạch rừng, có như vậy mấy vị con mắt bên thai đóa là có thể nhìn rất xa nghe rất xa. Tốt, một vấn đề cuối cùng, lần sau làm sao tìm được ngươi? Trần Lạc Dương hỏi, ta cũng không muốn mỗi lần đều dùng nguy hiểm như vậy biện pháp. Ngươi làm sao có thể thật một chút hậu bị thủ đoạn đều không có Nữ tử giống như là phàn nàn lại giống là treo gẹo một câu, qua ít ngày, ngươi tự nhiên biết làm sao liên hệ ta. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem nàng. Kỳ thật, tốt nhất ai đều không cần tìm ai, thực sự không được, ta tìm ngươi tương đối tốt. Nữ tử liền lại liên thanh ai thán. Nàng đưa tay lăng không biết một đạo ấn phủ. Không nên để lại ở bộ này hắc quan bên trong. Trần Lạc Dương nói, dơ tay ném ra ngoài một vật lại chính là mới vừa rồi từ nhân hoàng lăng ở bên trong lấy được phúc địa ấn. Nữ tử nhẹ nhàng nhướng mày, giữa không trung ấn phủ, cuối cùng liền rơi trên phúc địa ấn. Trần Lạc Dương thu phúc địa ấn, bảo trọng, gặp lại. Người cũng bảo trọng. Nữ tử cười cười, thân hình một lần nữa bị Hắc vụ che đậy, sau đó tại Hắc quan bên trong biến mất. Trần Lạc Dương lẳng lặng lặng trầm tư một lát sau, lợi dụng chính mình lưu tại Hồng Trần giới manh mối, sau đó mượn nhờ Hắc quan trở về Hồng Trần giới. Bất quá, tại trở về trên đường, hắn tâm thần mượn nhờ nơi trái tim trung tâm Hắc Kính, câu thông Ma Tôn Sơn hải dưới yêu tôn, đã lại tới cửa. Đường lão ma, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá không có suy nghĩ, thứ ngươi muốn ta tại chỗ không nói hai lời liền dâng lên, kết quả quân thiên qua liền một mảnh dị sắt đều không có màu được. Gió thanh mưa màu dưới, thu hào thanh âm tại hát cám động thiên bên trong tiếng vọng. Cường thịnh yêu lực ngo ngoe nghe muốn động, phản phất chuẩn bị muốn xông vào ma tôn lột xác chỗ đại điện. Trần Lạc Dương thông qua ma tôn lột xác, cách cửa điện lạnh nhạt nói, bọn tiểu bối tranh tài, tuyển cái không nên việc có thể trách ai đến. Lao phu đệ tử, bất quá võ thánh mà thôi. Yêu tôn bên người, hóa thành hình người phong ngang cưới lầu xuống. Vâng, người đồ đệ kia xác thực mới võ thánh, nhưng mà người thả cái thứ 21 cảnh đi vào. Yêu tôn bất mang nói. Lao phu còn thả một con phượng hoàng đi vào. Trần Lạc Dương ngữ khí không nhanh không chậm. Yêu tôn thanh âm có chút dừng lại. Cái này kỳ thật mới là nhất gọi hắn lúng túng địa phương. Quân thiên qua không có rơi vào tay Trần Lạc Dương, không có rơi vào tay hứa Nhược đồng cũng không có rơi vào tay diệp thiên ma, hết lần này tới lần khác rơi vào cơ trọng cùng thiên phượng nơi đó. Cái nào đó phương diện đến nói, phong ngang là bại bởi cùng vì đại yêu thiên phượng. Quân thiên qua, đến cùng vẫn là thuộc về yêu tộc. Nhưng vấn đề tại với, yêu tôn cùng sơn hải giới, cùng thiên phượng không có giao tình. Toàn bộ sơn hải giới bên trong, cũng không có phượng hoàng tồn tại. Yêu tôn muốn từ thiên phượng nơi đó lấy được quân thiên qua, chỉ có thể dựa vào võ lực trắng trận cấp đoạn. Nhưng mà, Thiên phượng hết lần này tới lần khác lại bốn tại ma tôn hồng trần giới bên trong. Nếu để cho yêu tôn thừa nhận chính mình tại thiên phượng trước mặt nói chuyện mặc kệ dùng, hắn lại gánh không nổi cái này mặt mũi. Nhưng mình đại giới xuất, kết quả cuối cùng chỉ là thủ hạ tiến nhân hoàng lăng một ngày du liền quân thiên qua một mảnh sắt lá đều không có kiếm về, yêu tôn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hắn vốn là tính tình cực độ táo bạo, làm việc bá đạo ngang ngược hàng người, bởi vì có cái khác lo lắng, lần này mới chủ động mang lễ tới cửa xin giúp đỡ. Kết quả lệ không có hàng cũng mất lập tức liền có chút ép không được hòa khí muốn dứt khoát vứt bỏ hết thể cố kỵ trước cùng ma Tôn thấy cái chân trường chí ít nhất định muốn cầm tới quân thiên qua thân đối phương không sai biệt lắm Trần Lạc Dương mới chậm ung dung mà hỏi người muốn quân thiên qua đến tuột cùng cần làm chuyện gì yêu tôn trầm chầm, chầm nói luyện công Nếu là ta Hồng Trần bên trong người sở hữu vậy lao phu liền không dung đồ vật tùy tiện chạy ra Hồng Trần maônanh em từ điện bên trong chuyên gia bất quá Lão Phu cũng không nợ nhân tình, lúc trước đã thu ngươi đổ vợ, vậy ít nhất hứa ngươi một cái cơ hội. chương 653, đổi đi đổi lại vẫn là ta. Ừm. Yêu tôn nghe được Trần Lạc Dương bên này nối lòng ý, hỏa khí tạm thời bình phục lại đi. Liên mang một bên phong ngang, tinh thần cũng vì đó dùng một cái. Sau 7 ngày, ngươi lại đến, đến lúc đó quân thiên qua mượn ngươi quan sát, nhưng không thể mang ra hồng trận. Trần Lạc Dương lấy ma tôn giọng điệu nói. Yêu tôn lập tức bất mãn. Ta làm sao có thời giờ giả chạy ngươi hồng trần. Cơ hội đã cho ngươi người, ngươi chính mình bắt không được. Ma tôn thanh âm tự điện bên trong vang lên, hồng trần đồ vật, nhất định phải lưu tại hồng trần. Trần Lạc Dương lần này ngữ khí rất kiên định. Mới đã buông lỏng một chút ý, hiện tại muốn một lần nữa gấp đi lên, nếu không khó tránh khỏi gây cái này đại yêu hoài nghi. Đã đối phương muốn quân thiên qua là vì tham đạo nộ pháp, mà cũng không phải là khi nguyên vật liệu tế luyện đồ vật, cái kia đề nghị của hắn, đối phương liền có đồng ý khả năng nhất là đối phương trước mắt khả năng có phương diện khác lo lắng, cũng không phải là nhất định muốn cùng ma tôn thấy cái cao thấp thời điểm. Loại tình huống này, yêu tôn liền có thỏa hiệp khả năng. Bất quá Trần Lạc Dương đối với Sơn Hải giới tình huống dưới mắt hiểu rõ tương đối có hạn, sở dĩ giờ phút này cũng không phải hoàn toàn nắm chắc. Mọi người hiện tại là tê dại cán đánh sói hai đầu sợ. Yêu tôn cố nhiên khả năng có lo lắng, rất mau đem nên đón đánh với thiên thiếu quân một trận Trần Lạc Dương lại chưa từng nguyện ý trên người yêu tôn thật lãng phí bạch ngọc trong bình quỳnh tướng. Nhưng nếu như nhất định phải một trận chiến, cái kia động thủ đồng dạng muốn quả quyết. Đấu tranh mới có thể có hòa bình. Là lấy hắn trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Bất quá còn tốt, yêu tôn trầm mặc một lát sau, cuối cùng vẫn là thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tốt. Nhưng hắn lập tức lại cùng một câu, ngươi Hồng Trần bên trong có một tờ thiên thư. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra, lão phu nói qua, Hồng Trần độ vật Nhất định phải lưu tại hồng trần Yêu tôn có chút thẹn quá hóa giận Ngươi hồng trần bên trong người căn bản không dùng đến cái kia một tờ thiên thư Phía trên là cái chữ yêu Các ngươi nhìn cũng trứng mắt Nói đến đây cái Trần Lạc Dương liền biểu thị chính mình rất hoài nghi lúc trước đến cùng là ai lưu lại thiên thư Như thế cái yêu chữ Kỳ thật rất trào phúng Rõ ràng là nhân tộc đối với mình Mình bên ngoài có linh trí cái khác Chủng tộc tăng thêm cái gọi chung Ẩn vận chứa khinh miệt chi ý Hắn không có đi qua Sơn Hải giới cũng biết Yêu tộc bản thân là sẽ không tự xưng lại yêu. Trong mắt bọn hắn, khác biệt chủng tộc ở giữa cũng không phải đồng tộc, mọi người làm theo điều mình cho là đúng, chỉ là cộng đồng Phụng Sơn Tôn làm chủ. Sơn Hải Giới bên trong, càng không khả năng có yêu tôn như thế cái xưng hô đây chỉ có tại Sơn Hải Giới bên ngoài mới có. Trong thiên thư ẩn chứa đạo lý ý cảnh có trợ với ta núi Hải Nhi Lang tu luyện, liền không chói mắt. Yêu tôn ngược lại là rất bình tĩnh, những này thiên thư đều là các ngươi nhân loại văn tự, xưng chúng ta là yêu chẳng có gì lạ Chúng ta các tộc có các tộc văn tự, xưng hô các ngươi nhân tộc, cũng tương tự có không thế nào khách khí. Đã như vậy, như vậy cùng quân thiên qua đồng dạng, để ngươi giới chướng các tộc binh sĩ, đến ta hồng trần mượn đọc thiên thư tốt. Trần Lạc Dương nói, bất quá, trái lại, ngươi nơi đó cũng muốn ra một tờ thiên thư, ta hồng trần bên này người quá khứ. Yêu tôn hơi suy tư một chút, cũng được, ngươi muốn cái kia một tờ. Lao Phu có cái gì có thể chọn. Chậm chút thời điểm, để Lạc Dương đi ngươi sơn hải giới. Đến lúc đó hắn tuyển một tờ tốt. Ma tôn ngữ khí bình thản, bên cạnh ngươi tiểu tử này, sau đó có thể tự mình đi hồng trần bên trong tìm lạc dương. Các ngươi cảm thấy hứng thú thiên thư, ở hắn nơi đó. Yêu tôn quay đầu nhìn về phía phong ngang. Phong ngang giữ im lặng, túi đầu xuống. Lần này nhân hoàng lang bên trong quân thiên qua việc cần làm, hắn làm hư hại, sơ tôn không chừng phạt hắn liền đã tính xong. Chọn ngày không bằng đủ ngày, đây cũng là ngươi số phận cùng cơ duyên, liền thành toàn ngươi ngày xưa một phen khổ lao Yêu tôn thanh âm tại phong ngang vang lên bên hai, nhưng công là công, qua là qua, ngươi tại hồng trần bên trong hưởng song phúc, về núi biển sau tự mình biết nên làm như thế nào. Phong ngang lúc này tạ ơn, tạ sơn tôn ấn điện, bỏ rơi hồi sơn hải giới về sau, sẽ tự hành đi lĩnh hình phạt. Yêu tôn liền gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía ma tôn chỗ đại điện, lại bất mãn nói ra, hắn lập tức liền có thể đi xem tiên thư, ta lại muốn nhiều chờ bảy ngày. Không tệ. Trần Lạc Dương cũng không nhiều giải thích. Yêu tôn nhìn qua đóng lại cửa điện thật lâu không nói. Nửa ngày về sau, hắn mới gật gật đầu, tốt, vậy cứ thế quyết định. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo yêu phong, tại hát gám động thiên bên trong biến mất. Phong ngang lưu tại động thiên bên trong, lại hướng đại điện thi lễ, cảm ơn ma tôn. Hắn xuất động thiên, đi tìm Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bản nhân, lúc này cũng đã trở lại hồng trần giới bên trong. Phong ngang tới cửa, Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, gia sư đã cáo cùng ta biết. xem ra Vị kia trình đạo hữu, là vẫn lạc tại ma hoàng thủ hạ. Phong Ngang mỉm cười thở dài. Hắn cảm xúc bình thản, hoàn toàn nhìn không ra trước đó tại nhân hoàng lăng bên trong cùng Trần Lạc Dương đã từng tranh đến người chết ta sống. Mặc dù kết quả cuối cùng quân thiên qua là rơi vào cơ trọng cùng thiên phượng trong tay, nhưng muốn hỏi Phong Ngang, hắn không có cầm tới quân thiên qua, Trần Lạc Dương ít nhất phải chiếm hơn phân nửa công lao. Sau đó hắn hồi Sơn Hải giới bị phạt, chẳng khác nào cũng muốn nhớ hơn phân nửa công lao trên người Trần Lạc Dương Bất qua dưới mắt phong ngang tựa hồ đối với cái này hoàn toàn không có cảm giác, cùng Trần Lạc Dương như dị vãng một dạng nói nói cười cười. Không sai, Trình Huy đã là ta đánh chết, hắn cái kia một tờ thiên thư liền cũng rơi vào tay ta. Trần Lạc Dương nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cái quang đoàn, liền xuất hiện giữa không trung bên trong, từ đó toát ra yêu dị máu tanh riêng biệt khí tức, cùng Trần Lạc Dương trong tay cái khác vài trang thiên thư hoàn toàn khác biệt. Trình Huy thôi động trang này thiên thư liều mạng thời điểm, càng phát ra khát máu tàn bạo nhưng lý trí cùng tỉnh táo lại ít đi rất nhiều. Trần Lạc Dương nhìn qua giữa không trung thiên thư. Phong ngang tựa hồ đối với trên thiên thư yêu chữ cũng không mâu thuẫn, chỉ là lặng lặng quan sát lĩnh hội thiên thư đạo lý ý cảnh. Trình đạo hưu tu luyện, vì đột phá thứ 20 cảnh, trình độ nhất định quá mức liều lĩnh, không được pháp, kỳ thật vẫn chưa thật có thể được thiên thư tinh túy. Phong ngang vừa nhìn vừa theo miệng nói ra, đương nhiên, cái này cùng hắn vốn là nhân tộc có quan hệ, nhân tộc lĩnh hội trang này thiên thư Sắc thực bổ ích ít mà chỗ hại nhiều, trình đạo hưu có thể cưỡng ép chính mình xông vào một con đường ra, kỳ thật đã rất đáng gầm rồi. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không nói thêm gì. Phong ngang đồng dạng lại không mở miệng, chỉ là lặng lặng quan sát yêu chữ thiên thư. Cái này đại yêu ngộ pháp, Trần Lạc Dương đồng dạng không có nhà hẳn rỗi, một bên thu nạp luyện hóa phúc địa ấn bên trong tinh khí, một bên lĩnh hội phòng đoán phúc địa ấn. Sau một hồi lâu, Phong ngang thở ra một hơi thật dài. Trần L Liên gặp cái này đại yêu mặc dù vẫn là hình người bộ dáng, nhưng song đồng biến thành một mảnh huyết hồng ngược lại có mấy phần giống lúc trước liệu mạng thời chính huy nhưng phong ngang huyết hồng trong hai con người vẫn bình tĩnh không lay động tràn đầy lý trí tỉnh táo không gặp chút nào nóng nảy thái độ quả nhiên thật đúng là thích hợp các người thiên thư Trần Lạc Dương không mặn không nhạt phê bình phong ngang cũng tương tự không có đem cái này lời nói coi ra gì lại thích hợp trang này thiên thư hắn cũng không thể mang về Sơn Hải giới Sơn Tôn cùng ma Tôn có hẹn Các người hồng trần bên trong người, cũng có thể phó ta sơn hải giới, mượn đọc ta sơn hải giới lưu truyền thiên thư. Phong ngang nói ra, bất quá chỉ có thể tuyển định một tờ, đồng thời, ta sơn hải tới một cái, các ngươi hồng trần đi một cái. Trần Lạc Dương gật đầu, gia sư đề cập với ta, ấn lao nhân ra ông ta phân phó, ta sẽ là cái thứ nhất quá khứ, bất quá ta hy vọng có thể chậm chút thời điểm lại đi. Không có vấn đề. Phong ngang biết, đối phương khẳng định là muốn nghị cách thu nạp phúc địa ấn bên trong tinh khí. Cái này họ Trần, tại Nhân Hoàng Lăng bên trong, là có đại thu hoạch người, không giống hắn, một chuyến tay không, hồi Sơn Hải Giới còn muốn bị phạt. Bất quá may mắn Sơn Tôn Khai ân có hôm nay mượn đọc yêu chữ Thiên Thư thu hoạch, chính mình cuối cùng không có đi một chuyến uổng công hồng Trần. Trần Đạo Hữu ngươi muốn đi qua thời điểm, liên lạc ta liền đi. Phong ngang đưa cho Trần Lạc Dương một viên thạch phụ, ta tiếp xuống khả năng còn muốn quấy dày hồng Trần cùng Trần Đạo Hữu. Lĩnh hội yêu chữ Thiên Thư không có khả năng một lần là xong. Hán tiêu hóa hôm nay đoạt được về sau, tự nhiên còn hy vọng có thể lại đến môn. Cái này cũng đã được đến ma tôn cùng yêu tôn cho phép. Đạo hưu khách khí. Trần Lạc Dương thu thạch phủ, từ biệt phong ngang. Một mình hắn đợi tại trong tính thất, trầm ngâm suy tư. Đỉnh đầu hiển hiện một viên màu xanh biếc trung sáng. Chính là thanh mục phụ chiếu. Trần Lạc Dương trước mắt nhưng không có vội vàng thôi động thanh mục phù chiếu, mà là lâm vào trong chầm tư. Đông tru nữ hoàng hứa nhược đồng được nhân hoàng lệnh. Không nói có thể bán buôn sản xuất nhân hoàng phù chiếu, nhưng Đường Kim hiện hữu mấy viên phù chiếu, cùng nhất định hình thành liên hệ. Phía bên mình lại sử dụng thanh một phù chiếu, có khả năng kinh động đối phương. Thậm chí đối phương khả năng đã biết hắn nhà trên cây. Trần Lạc Dương lẳng lặng suy tư một lát sau, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn cẩn thận hồi ước lúc trước tại Nhân Hoàng lang bên trong, chính mình thôi động phúc địa ấn, cùng hứa nhược đồng thôi động nhân hoàng lệnh, cơ trọng thôi động quân thiên qua thời tình cảnh, cẩn thận hồi ức khi đó cảm thụ của mình, Hồi ước tiên, địa, nhân tam bảo đạo lý ý cảnh cùng ảo diệu. Sau một lúc lâu về sau, Trần Lạc Dương khỏe miệng dần dần tràn ra tiếu dung. Hắn nhìn nhìn mình phúc địa ấn, không có sử dụng, mà là trực tiếp thôi động thành một phù chiếu. Đến sáng mệnh thần thụ, Trần Lạc Dương quả nhiên ẩn ẩn có cảm giác, vị trí trong hư không, tựa hồ có đồ vật gì, bị phía bên mình hấp dẫn lực chú ý, sinh ra thăm giỏ chi ý. Trần Lạc Dương lập tức triệu cơ trọng đến đây. Cơ trọng một mực đang lẳng lặng chờ đợi Nhìn thấy Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh, lúc này hành lễ, tiền bối, van bối may mắn không làm lụng mệnh. Ta đã sớm nói, tiểu hưu ngươi không phải người thường, nhất định có thể thành đại sự. Tôn Tiên Sinh mỉm cười nói. Cơ trọng đem quân tiên qua lấy ra, trình cho Tôn Tiên Sinh, sau đó tố nói mình tiến vào nhân hoàng lăng kinh lịch cùng kiến thức. Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh nhìn như tại nghiêm túc nghe cơ trọng nói chuyện, kỳ thực trong bóng tối thưởng thức quân thiên qua. Hắn nhìn như tùy ý nắm lấy quân thiên qua tiện tay vung lên. Phản phất có lực lượng vô hình sinh ra, chặt đứt đến từ phương xa người thăm dò. Đông chu hoàng đô thiên phong thành bên trong, một tay nhân hoàng lệnh, một tay dưa hạ mỉ đông chu nữ hoàng hơi sướng sở, ứng. Thanh một phù chiếu, cùng với quân thiên qua. Chỉ là phù chiếu giống như sinh ra một chút riêng biệt biến hóa, cảm giác ta bị sai sao. Nhà trên cây bên trong, tôn tiên sinh mỉm cười, phản phất cũng không có làm gì. Tại cơ trọng đem hết thể kinh lịch kiến thức đều giảng xong sau tôn tiên sinh mỉm cười gật đầu, cảm tạ tiểu hữu giúp ta đại ân. Tiền bối nói chỗ nào lời nói, lúc trước nếu không là tiền bối trong bóng tối tương trợ, tiên thiên mộ bên trong, ta sợ là khó tránh khỏi bị nhân sinh tế hạ tràng. Cơ trọng lắp đầu. Nhân hoàng như thế kết cục, nhân hoàng lăng như thế kết cục, quả thực khiến người thổn thức, bất quá cũng giải ta mấy năm nay hoang mang. Tôn tiên sinh nói ra, đúng rồi, việc này còn có một chút đến tiếp sau, không biết có thể làm phiền tiểu hữu. Vừa nói, hắn đem quân thiên qua đưa trả cho cơ trọng, Cơ trọng hơi hơi kinh ngạc tiếp nhận quân tiên qua, tiền bối còn có cái gì phân phó. Nếu có thể, ta càng hy vọng có thể được đến thiên, địa, nhân tam bảo bên trong phúc địa ấn. Tôn tiên sinh nói ra, giả sử đối phương nguyện ý, ta nguyện cầm cái này quân tiên qua với tư cách trao đổi, bất quá, ta không nhiều thuận tiện cùng đối phương liên hệ, sở dĩ nghĩ mời tiểu hữu ngươi với tư cách người trung gian làm thay. chương 654, giao dịch có thể, nhiều hơn một vật. Phúc địa ấn sao? Cơ trọng giật mình. Hắn tự nhiên biết, phúc địa ẩn là trong tay Trần Lạc Dương. Mà bây giờ Hồng Trần giới bên trong đã dần dần tiếp cận mọi người đều biết, Trần Lạc Dương chính là là Ma Tôn đệ tử đích chuyển. Liên liên hắn cơ trọng như thế chạch cá gớp muối, đều giải cái này trọng quan hệ. Tôn Tiên Sinh không muốn cùng Ma Tôn trực tiếp sinh ra tiếp xúc, chắc hẳn có hắn tính toán của mình. Cơ trọng thật không có cảm thấy Tôn Tiên Sinh là sợ Ma Tôn, hắn là lo lắng phương diện khác. Tiên bối, chi này quân thiên qua bên trong, thu nạp các chứa bộ phận nhân hoàng lang tinh khí. Vạn Bối không hề động qua. Cơ trọng hơi có chút khó xử nói ra, nhưng Phúc Địa Ấn bên trong thu nạp cất giữ nhân hoàng linh tinh khí, ma hoàng khả năng đã bắt đầu thu nạp luyện hóa, không nói trước hắn phải chăng vui lòng trao đổi, nếu như đổi lại, Phúc Địa Ấn bên trong cất giữ tinh khí, khả năng không có chi này quân thiên qua bên trong hơn nhiều. Tôn Tiên Sinh nhịn không được cười lên, không cũng không sao, ta muốn chỉ là Phúc Địa Ấn, ngược lại là tiểu hữu ngươi có thể cân nhắc thu nạp bộ phận quân thiên qua bên trong tinh khí, sau đó lại đi cùng Trần Lạc Dương trao đổi. Ta người này thích công bằng, Tiểu Hữu ngươi lần này vất vả một chuyến, còn có rất nhiều phong hiểm, cũng không thể gọi ngươi đi không được gì. Cái kia cũng không cần thiết. Cơ trọng cất kỹ Quân Thiên Qua, ta bản nhân đối với Nhân Hoàng lang vô ý, mặc kệ là trong đó bảo vật vẫn là những tinh khí kia, sở dĩ ta liền lấy chi này Quân Thiên Qua đi cùng Ma Hoàng giao đổi xong, nếu như Quân Thiên Qua bên trong tinh khí doanh mãn, mà phúc địa ấn có thiếu thốn, cái kia ngược lại liền với thuyết phục Ma Hoàng trao đổi. Tôn Tiên sinh mỉm cười, cảm tạ ngươi, ta Tiểu Hữu Nếu như ngươi có gì cần ta hỗ trợ sự tình, ta cũng rất tình nguyện vì ngươi cung cấp trợ giúp. Cảm ơn tiền bối. Cơ trọng hành lễ cáo lui. Hắn tại trở về Hồng Trần thế giới hiện thực về sau, cùng Thiên Phượng trò chuyện. Quân Thiên qua bên trong tinh khí xác thực không có có mấy may vận dụng, ngươi lời nói vị kia Tôn tiên sinh, xác thực không phải ham bảo vật người, nghĩ đến phúc địa hắn đối với có ý nghĩa đặc thủ, lấy ngươi tìm kiếm nhân hoàn lang, tin tưởng liền là vì thế mà tới. Thiên Phượng nói, giúp người giúp đến cùng, đã như vậy Ta cùng ngươi cùng nhau lại đi thấy cái kia Trần Lạc Dương, bất quá đối phương có chịu hay không, lại khó nói. Cơ trọng nói ra, cũng nên thử một lần. hắn trước hết mời tiên thiên cùng bên trong người tìm hiểu Trần Lạc Dương hạ lạc, nói rõ nhà mình muốn tiến đến bái phỏng Bây giờ cho dù không tính thiên phượng, chỉ là cơ trọng bản nhân, đi nhà khác bái phỏng cũng cần nghiêm túc đối phó, dự trao hỏi trước, nếu không rất dễ dàng bị xem như bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Đạt được tin tức xác thật về sau. Hướng hát thủy tuyệt cung phát ra thông tri một người một phượng, lúc này rời đi tiên thiên cung, tiến về hát thủy tuyệt cung. Trước mắt, Trần Lạc Dương đang ở nơi đó tính tu. Nên đón cơ trọng, Trần Lạc Dương ánh mắt tại hắn cùng thiên phượng ở giữa di động, đạo Hữu tới cửa, cần làm chuyện gì. Thực không giam dâu dếm, là nhận ý thác của người. Cơ trọng thản nhiên nói, bất quá bởi vì đối phương yêu cầu, thân phận, xin cho phép ta bảo mật. Mạng mội tới cửa, là hy vọng có thể lấy quân thiên qua. Trao đổi ma hoàng ngái trên tay phúc địa ấn. Thiếu niên nói, lấy ra quân thiên qua, bảy chức người, bảo vật bên trong cất giữ nhân hoàng lăng tinh khí, không có có mảy may lấy dùng, ma hoàng có thể trước kiểm tra. Ồ, Trần Lạc Dương giống như là có chút ngoài ý muốn nhìn xem cơ trọng cùng quân thiên qua. Hắn không có vội vàng tiếp nhận, mà là trên dưới dò xét cơ trọng, ngươi đem lời nói trước thời hạn đều chắn chết rồi, ta muốn hỏi ngươi lấy phúc địa ấn làm cái gì, ngươi khẳng định cũng là hỏi gì cũng không biết rồi. Cơ trọng thành khẩn gất đầu, đây cũng không phải tại hạ không muốn bẩm báo, mà là xác thực không biết rõ tình hình. Ta nhập nhân hoàng lăng đoạn bảo, vốn là là vị kia bạn bè làng thầy, chỉ là chưa thể thành công đạt được mục đích, hắn muốn chính là phúc địa ấn, vì vậy chỉ có thể lại đến tìm ma hoàng ngài, hy vọng ngài có thể bỏ những thư yêu thích, giúp cho người khác thành công. Lúc trước ba kiện bảo vật bên trong cất giữ nhân hoàng lăng tinh khí, từ về số lượng đến nói cần phải đại khái tương đương. Trần Lạc Dương hứng hờ hỏi, phúc địa ấn bên trong tinh khí. Ta đã có thu nạp luyện hóa, nếu như ngươi nói không giả, không ai động đậy quân thiên qua, cái kia trước mắt quân thiên qua bên trong tinh khí hẳn là quá nhiều phúc địa ấn, không nói đến hai kiện bảo vật bản thân giá trị, từ tinh khí tính, nhiều đổi ít, ngươi cũng đổi. Cơ trọng nói, chính là ma hoàng ngài đem phúc địa ấn bên trong tinh khí lấy không, cũng không sao, tại hạ này đến, chỉ vì phúc địa ấn. Trần Lạc Dương nhìn đối phương lướt mắt, quân thiên qua bên trong tinh khí ngươi cũng không lấy, cái kia chuyến này, ngươi được cái gì? cơ trọng cười nhạt một tiếng Ta được qua đối phương tương trợ, sớm tại tiến nhân hoàng lăng trước đó, lần này chính là vì hoàn lại đối phương tình nghĩa, ta bản nhân cũng không cần cái gì. Cho ngươi manh mối tiến nhân hoàng lăng người, chắc hẳn chính là ngươi vị này bạn bè rồi. Trần Lạc Dương hỏi. Cơ trọng không có trả lời, bất quá cũng không có phủ nhận. Chính mình giấu đầu lộ đuôi không hiền thân, không chỉ có nhân hoàng lăng muốn ngươi làm thay, hiện tại liền đổi đồ vật cũng muốn ngươi đến, hắn đang sợ cái gì. Trần Lạc Dương nhướng nhướng mày sao, kiên kỵ gia sư. Vậy thì để ta đối với hắn thân phân có chút hương thú. Cơ trọng thần sắc đạm mạc, cái này tha thứ ta không tiện bẩm báo. Nếu như ta nói, ngươi không nói rõ sự thật, ta liền không đổi cho ngươi phúc địa hơn đâu. Trần Lạc Dương mỹ mắt đều không nhắc một chút. Cơ trọng lông mày nhăn lại. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, một vụ giao dịch bên trong, một kiện đồ vật giá trị không quyết định bởi với bản thân, mà là quyết định bởi với người mua có bao nhiêu a khao khát. Cơ trọng hít sâu một hơi, tại hạ lần này đến nhà thật rất có thành ý Nếu như Ma Hoàng còn có cái khắc cần thiết, Tại Hạ cũng sẽ hết sức giúp ngài tìm tới, còn hy vọng Ma Hoàng có thể giúp một chút, để Tại Hạ không cho tới thẹn với bạn bè. Trần Lạc Dương nghe vậy, quay đầu nhìn về phía đối phương. Cơ trọng ánh mắt thanh tịnh, lặng lặng cùng Trần Lạc Dương đối mặt, còn xin Ma Hoàng thành toàn. Ngươi là thành tâm thành ý người, bây giờ giống như người như ngươi rất ít gặp, chúng ta mặc dù không phải một đường, nhưng ta thưởng thức cách làm người của ngươi. Trần Lạc Dương lấy ra phúc địa ấn, đặt ở trước mặt, liền lấy quân thiên qua đội phúc địa ấn, bất quá, ta nhiều hơn một đầu." Cơ trọng nói, mời ma hoàng chỉ thị." Trần Lạc Dương nhìn xem hắn cùng rút nhỏ thân hình, đợi ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời thiên vương. Nhiều hơn các ngươi nhị vị một cái chấp thuận. Cơ trọng tính tình đạm bạc, nhưng tâm tư linh mẫn, nghe Trần Lạc Dương nói chuyện, liền chi kỳ ý. Trần Lạc Dương lời nói chấp thuận, chính là cơ trọng cùng thiên vương hai người, không thể đối với hắn hi hoàng cổ trận bất lợi. Cơ trọng làm người làm sao không nói, phượng hoàng nhất định trong dạ. Có thể, ta không vào ngươi hy hoàng cổ trận, cũng sẽ không cùng những người khác nghị luận. Thiên Phượng gật đầu. Cơ trọng ở một bên cũng nói ra, ta một đời, tất phụng thủ này ra Bọn hắn đến trước đó thảo luận, suy đoán Trần Lạc Dương điều kiện lúc, ngược lại cũng nghĩ đến đầu này, có chuẩn bị tâm lý. thống khoái. Trần Lạc Dương gật gật đầu, với tay, quân thiên qua liền rơi vào trong tay của hắn. Mà cơ trọng lấy phúc địa ấn về sau, hướng Trần Lạc Dương nói lời cảm tạng, sau đó cùng Thiên Phượng rời đi. Trở về tiên tiên cung trên đường, thiên Vượng lên tiếng, ta quả nhiên cùng hắn không hợp. Cơ chọc nói, nhân hoàng lang sự tình chấm dứt, tôn tiên sinh nhân tình có thể hoàn lại, về sau chúng ta liền gửi gắm tình cảm sơn thủy tốt, hẳn là không cần lại cùng vị này ma hoàng liên hệ. Cái này không còn gì tốt hơn. Thiên Vượng hơi trầm mặt một chút sau nói ra, lần này gặp hắn, cảm giác có mấy phần cổ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Một người một phượng một bên trò chuyện, một bên đi xa. Hác thủy tuyệt cung bên trong. Trần Lạc Dương ước lượng lấy trong tay quân thiên qua, cười không nói. Theo thực lực tu vi không ngừng khôi phục, thiên vượng càng phát ra nhạy cảm. Chờ đối phương thực lực tu vi lại cao một chút về sau, thường xuyên cùng liên hệ, nói không chừng sẽ bị nhìn ra trên người hắn một chút bí ẩn dấu vết để lại. Bất quá, nếu như bản thân hắn thực lực tu vi lại tăng trưởng, vậy đối phương muốn nhìn xuyên hắn liền lại khó khăn. Ngược lại là cái kia cơ trọng, bây giờ xem ra đúng là cái thuần lương xích thành người. Đối với hắn nguy hiểm bình xét cấp bậc, có thể hạ xuống. Bất quá đáng tiếc, mọi người cuối cùng không phải người một đường, kết quả tốt nhất nước giếng không phạm nước sông đi. Trần Lạc Dương nhìn trong tay quân thiên qua trên dưới dò xét. Về sau, có thể đem thứ này mượn đọc cho yêu tôn. Hai lần đổi một chút tay, từ hắn Trần Lạc Dương trong tay móc ra, so từ thiên phượng, từ tôn tiên sinh nơi đó móc ra càng không làm cho người ta chú mục Khi thật cần phải hắn chủ động đi tìm cơ trọng trao đổi, dạng này tự nhiên hơn một chút. Bất quá có thể kiếm cơ trọng cùng thiên phượng một cái chấp thuận. Trình độ nhất định giải trừ hy hoàng cổ trận thiếu hụt Tổng thể đến nói vẫn là tốt Chỉ là lúc sau phải chú ý thiên phượng Cùng sơn hải giới ở giữa Liệu sẽ tồn tại giao lưu Không cần là giao tình Có đôi khi chỉ cần tiếp xúc Liền có thể trao đổi rất nhiều tin tức Trần lạc dương thở vào một hơi Lại nghĩ tới lúc trước cùng trần sơ hoa chạm mặt Tốt à, khả năng này không phải nàng bản danh Kỳ thiên quỳnh Thậm chí với lúc trước đem dương thanh sĩ Thần hồn động tay chân nàng thần Cũng chưa hẳn là nàng danh Xương là u minh thần ưu hồn, có lẽ mới tương đối chính xác xác thực. Đối phương nhìn như không tình nguyện, nhưng kỳ thật như có như không ý, tiết lộ không ít tin tức cho hắn. Nhưng vấn đề là, những tin tức này thật giả Trần Lạc Dương trước mắt không tốt phân biệt. Nữ nhân này, đến cùng là cái hạ người gì đâu. Trần Lạc Dương cao mày Trên trực giác, đối phương không chứa ác ý. Nhưng thật muốn phân tích, lại tràn đầy bí ẩn, để người không dám tùy tiện tin tưởng. Kiếp trước kinh nghiệm cuộc sống. Tăng thêm đời này tình cảnh phần lớn thời gian hung hiểm, để hắn không lớn dễ dàng tin tưởng người bên ngoài. Đời này, mâu thuẫn nhất người, trừ Trần Sơ Hoa ra không còn có thể là ai khác. Bất quá tổng thể tôi nói, lần này chạm mặt vẫn là thu hoạch rất lớn. Chỉ là thành như Trần Sơ Hoa lời nói, bọn hắn lần này trực tiếp tiếp xúc, bước lên không nhỏ phong hiểm. Nàng là u hồn u minh thần, mà lại hiển nhiên đã tồn tại thật lâu, rất có thể cực thụ mấy giới trí tôn chú ý, may mắn mà có cho tới nay điệu thấp làm việc mới có thể tổn tục đến nay. Như lúc trước như thế truyền lại hát quan, mới là tương đối an toàn phương pháp. Nhưng nếu thật là dạng này, lúc trước tại hồng trần dưới thần châu hạo thổ lúc, mọi người đã từng tiếp xúc thật lâu. Là bởi vì vì nàng nói, khi đó không có thức tỉnh Túc Thuệ, cho nên mới dám trực tiếp cùng hắn Trần Lạc Dương tiếp xúc sao. Sở dĩ tiếp xúc hát quan, Túc tuệ dần dần sau khi thức tỉnh, lập tức liền rời đi. Trần Lạc Dương cảm giác chính mình vẫn không để ý tới rõ ràng đầu mối. Cái này ở trong tựa hồ thiếu thôn cái gì đồ trọng yếu. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, dần dần thu liễm suy nghĩ, đem lực chú ý quay lại đến trước mắt mình quân thiên qua đi lên. Hắn bắt đầu thu nạp luyện hóa trong đó cất giữ nhân hoàng lăng tinh khí, đồng thời cũng phỏng đoán nghiên cứu đạo lý trong đó ý cảnh. Yêu tôn vì sao chỉ định muốn quân thiên qua, trong đó có lẽ giấu có huyền cơ. Có thể phỏng đoán rõ ràng lời nói, tương lai vạn nhất có một ngày cùng động thủ, biết người biết ta, liền có thể chiếm cứ một chút tiên cơ rất nhanh, thông qua nhà trên cây, phúc địa ẩn cũng trở lại trên tay hắn. Lượng lớn tinh khí bị hắn thu nạp nhập thể, không ngừng rèn luyện. Đợi đến cùng yêu tôn nước định ngày tiến đến về sau, Hắc Ám Động Thiên bên trong, Trần Lạc Dương đem quân thiên qua bày ở yêu tôn trước mặt. Cái này đại yêu, lập tức liền đắm chìm trong đó. Xem ra món bảo vật này đối với tác dụng của hắn, so trong dự đoán còn muốn tới lớn hơn. Trần Lạc Dương lấy ma tôn lỗ sát thị giác, trong bóng tối lẳng lặng lặng quan sát. Có tốt như vậy mấy lần Hắn đều cảm giác được, yêu tôn phản phất co xung động, muốn trực tiếp đem quân thiên qua cuốn rời đi, chỉ là thời khắc sống còn mới cuối cùng kềm chế. Trần Lạc Dương âm thầm lưu tâm. Điều này nói rõ đối phương trừ coi trọng bảo vật này bên ngoài, cũng là thật không muốn trước mắt cùng ma tôn mạch mặt, nhiều thêm cường định. Trần Lạc Dương trong lòng càng thêm nắm chắc. Về sau tiến về Sơn Hải Giới, mượn đọc nơi đó thiên thư lúc, có lẽ có thể thừa cơ lưu tâm một chút bên kia tình trạng, nhìn xem Sơn Hải Giới bây giờ đến cùng là sao sinh cảnh tượng Yêu tôn vì sao có này chú ý hơi. Cùng mượn đọc yêu chữ thiên thư phong ngang khác biệt, yêu tôn đứng ngoài quan sát quân thiên qua, không có thời gian quá dài, cũng không cần lại một lần nữa tới. Đưa tiễn vị này đại yêu về sau, đại điện bên trong thân ở ma tôn lột xác thị Rắc trần lạc dương, thì đem ánh mắt của mình chuyển hướng điện nội luyện khí đại đỉnh. chương 655, vây quét thiên ma. Đỉnh bên trong hung lệ khí tức hoàn toàn như trước đây, cũng không có bởi vì tế luyện bỏ dở, thời gian chuyển rời mà có chỗ tàn biến. Ngược lại giống đói thú bị nốt đồng dạng, ẩn ẩn có càng thêm hung hãn dấu hiệu. Ở trong tôn kia chưa hoàn thành đen nhánh tiểu tháp, từ đầu đến cuối làm người sợ hãi. Trần Lạc Dương nhìn chầm chầm cự đỉnh trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem phúc địa ấn cả đến với quân thiên qua đều dứt khoát huy đi vào. Nếu quả thật tế luyện thành công, đến cùng sẽ nuôi ra như thế nào một cái quái vật. Hắn trực giác cảm thấy, tôn này đen nhánh tiểu tháp nếu như triệt để tế luyện thành công, sẽ là so nhân hoàng di bảo quân thiên qua Phúc địa hấn cũng còn muốn càng cường đại hơn bảo vật. Nhưng tựa hồ, cũng càng không ổn định, càng không dễ khống chế. Là lấy trước mắt tựa hồ còn chưa thích hợp nóng vội. Nói đến tế luyện kiện bảo bối này nguyên vật liệu, khả năng vẫn còn có một cái lựa chọn tốt cũng khó nói. Ma tôn lột xác trước người, hiện hiện một khối phẳng phất nham thạch to lớn giống như đồ vật. Đây chính là yêu tôn trong miệng, ma tôn bên trên một vị đệ tử, từ ma tôn nơi này đánh cắp đồ vật. Yêu tôn lại từ gì đặt được, trước mắt còn không rõ ràng lắm Trần Lạc Dương cũng không biết mình cái kia tiện nghi sư hình trước mắt sống hay chết, thân ở phương nào. Tự đánh từ yêu tôn trên tay đạt được món bảo vật này về sau, Trần Lạc Dương một mực đang nghiên cứu phỏng đoán. Nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì. Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi mình bị yêu tôn lửa, hoài nghi cái này căn bản là yêu tôn thăm dò hắn một cái bẫy. Nếu như không phải về sau quân thiên qua sự tỉnh Trần Lạc Dương thật muốn hoài nghi cái đồ chơi này là giả mà lai lịch của mình tại yêu tôn trước mặt đã bại lộ. Nhưng nhìn yêu tôn bộ dáng, cũng không dị trạng. Đó chính là nói, cái này nhìn không có gì đặc biệt một khối đá lớn, thật đúng là lúc trước ma tôn đại đệ tử đánh cắp bảo vật. Nhưng nếu thật là cái gì đồ trọng yếu, yêu tôn sợ cũng sẽ không cứ như vậy đem đồ vật còn trở về a chí ít đối phương cũng đã đem đồ vật nghiên cứu triệt để Lại hoặc là, là yêu tôn sai lầm. Trần lạc dương trong lòng trần chờ không chừng. Năm đó, bảo vật này vì sao mất trộm vốn là lại cần phải phát huy tác dụng gì chứ? Không có làm rõ ràng trong đó đến tột cùng, liền đem đồ vật đầu nhập đỉnh bên trong đi tế luyện bảo tháp, Trần Lạc Dương luôn cảm giác trong lòng hơi bất an. Có lẽ, ta tự thân tu vi cảnh giới lại cao một chút, sẽ liêu ám hoa minh. Bất quá trước đó, Hồng Trần bên trong có một số việc, trước muốn an bài thỏa đáng. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm có kế tương đối. Hán Tâm Thần Thu hồi chính mình bản tôn. Hắc Thủy Tuyệt Cung bên trong, Ma Hoàng giới trướng thế lực khắp nơi nhân vật thủ lĩnh Lúc này tề tụ, chờ đợi nhà mình đại lao ra lệnh. Trần lạc dương dáng người xuất hiện tại đại điện bên trong, với chỗ cao ngồi xuống. Điện bên trong đám người dồn dập hành lệ vân an. Tham kiến giáo chủ. Tham kiến cung chủ. Tham kiến trưởng môn. Sưng hô không giống nhau, hành lễ động tác cũng đều có cấp dạng, ba phe nhân mã phân biệt rõ ràng, nhưng trăm miệng một lời, đều nhịp. Không chỉ có cổ thần giáo bên trong người, chính là hát thủy tuyệt cung cùng yến nhiên sơn người, lúc này nhìn trần lạc dương ánh mắt So dĩ vãng đều nhiều tin phủ, thậm chí có riêng lẻ vài người ẩn ẩn toát ra cùng nhiệt thái độ. Trước đó nhân hoàng lang động tinh lớn, dẫn động hồng trần tứ hải tùy theo khuấy động, trên lục địa đám người cũng dần dần tỉnh ngộ Có không ít người, nhất là trên biển phù tăng đảo, thương long đảo bên trong người, mạo hiểm tiến về biển sâu, y đồ gặp phải dạng này một trận cơ duyên. Nhưng đáng tiếc mọi người cuối cùng đều bất đắc kỳ môn mà vào. Nhân hoàng lang sụp đổ tạo thành động tinh lớn, thậm chí ở trên biển hình thành càng khủng bố hơn thời không phong bạo càn quét đến hạ để không ít người tử thương. Đợi đến biển rộng bình tĩnh trở lại, hết thảy đã thành kết cục đã định. Cuối cùng theo Trần Lạc Dương cùng Đông Chu nữ hoàng còn có cơ trọng bọn hắn tuần tự trở về Hồng Trần, tin tức liền cũng ước chế không nổi, rất nhanh chuyển ra. Mặc dù trong đó tưởng tình đại đa số người không thể nào biết được, nhưng toàn bộ Hồng Trần đều lưu truyền, ma hoàng, Đông Chu cùng tiên thiên cung gần như ba phần nhân hoàng di sản, thu hoạch phong phú. Lúc trước tại Hồng Trần bên trong cuốn lên sóng to gió lớn Sau đó thật vất vả yên tĩnh một năm ma Hoàng không ra tay thì thôi vừa ra tay lại là bên thắng một trong tất cả mọi người có thể đoán được ma hoàng khả năng lần nữa nhìn thèm thuần Hồng Trần mà Trần Lạc Dương dưới trương đám người thì đối với hắn càng thêm kính sợ bẩ giáo chủ bản giáo cảnh nội lần nữa cày qua một lần chưa phát sinh dấu vết để lại bất quá thuộc hạ đã sai người tiếp tục gấp rút điều tra nghe ngóng cổ thân giáo bạch hổ điện thủ tọa tạ bất hưu hành lễ nói Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói thiên ma quả thật xuất hiện Các người ngăn không được, không cần vọng động, nhưng cần thứ nhất thời gian bẩm báo. Tạ bất hưu cung kính nói, vâng, thuộc hạ cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Ma Hoàng lần nữa thanh thế lan truyền lớn, Hồng Trần bên trong những người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy mãnh liệt hơn uy hiếp. Nhưng trước mắt, mọi người lại không lo được cảnh giác Trần Lạc Dương. Bởi vì một tin tức tại Hồng Trần truyền ra. Diệp Thiên Ma, sắp tái xuất giang hồ. Nhân Hoàng Lăng bên trong, cái này lao ma cũng đâm một cước. Mặc dù có Ma Hoàng cùng Đông Chu Nữ Hoàng, Tiên Thiên Cung Thiên Phượng đồng loạt ra tay chống lại, nhưng Diệp Thiên Ma vẫn chưa cắt đến một bộ phận nhân hoàng lang tinh khí. Bộ phận này tinh khí đã đầy đủ lão ma chưa thương. Không bao lâu, mảnh này đã từng bao phủ hồng trần mây đen, cái này đã từng độc chiến thiên hạ cái thế ma đầu, liền đem lấy ngày xưa toàn thịnh tư thái ngóc đầu trở lại. Tin tức, đạt được Ma Hoàng, Đông Chu Nữ Hoàng, Tiên Thiên Cung cơ trọng tam phương cộng đồng xác nhận. Toàn bộ hồng trần lập tức hoảng động. Tất cả mọi người đều hành động, hoặc là lẫn nhau đi lại bái phỏng hoặc là tích cực tra tìm diệp thiên ma hành tung, hy vọng có thể đoạt tại Lao ma khang phục thời khắc sống còn giúp cho đánh gãy. Cổ thân giáo, Hắc thủy tuyệt cung, Yến Nhiên Sơn, ngày xưa đất sở cũng đồng dạng đều hành động. Một bên Hắc thủy tuyệt cung cùng Yến Nhiên Sơn cao tầng cường giả, lúc này cũng đều dồn dập hướng Trần Lạc Dương báo cáo lục soát tiến triển. Chỉ tiếc vẫn không có diệp thiên ma tin tức. Bất quá cái này cơ bản tại mọi người trong dự liệu, dù sao mấy trăm năm đến, cái này lão ma hành tung một mực thành mê. Lấy cảnh giới của hắn thực lực nếu như muốn ẩn thân, thiên hạ lớn khắp nơi có thể đi, muốn tìm đến hắn quả thực quá khó. Bẩm trưởng môn, cực bác thiên chỉ có tin tức chuyển ra, Thiên vương xuất quan. Bẩm báo qua Diệp Thiên Ma sự tình về sau, hiển nhiên Sơn Bạch Phong tiếp lấy nói ra, ngoài ra, có chưa chứng thực tin tức cho thấy, Thiên hạ mời xuất quan Thiên vương tiến đến làm khách. Bạch Phong mơ hồ hoài nghi, năm gần đây chiếu cố chính mình vị kia tinh cung chủ nhân, khả năng chính là trong truyền thuyết trí Tôn. Ma cung ở tại tinh cung người trong. Tựa hồ không có Trần Lạc Dương cái này thân truyền đệ tử. Nếu như Tinh cung chủ nhân thật là chí tôn, chí tôn tại Trần Lạc Dương bên ngoài chỉ điểm bọn hắn những này người, mục đích liền có chút ý vị sâu xa. Bọn hắn nên như thế nào cùng Trần Lạc Dương cái này chính quy trí tôn truyền nhân liên hệ, thực sự thời một kiện làm người đau đầu sự tình. Chí tôn có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy, hương chi sở trí, tiện tay mà làm, nhưng Trần Lạc Dương nếu như biết bọn hắn tồn tại, coi như chưa hẳn không ngại. Bạch Phong trước mắt cũng chỉ có cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Hắn mang tới tin tức, thì dẫn tới mọi người cộng đồng chú ý. Cực bác Thiên Chỉ chi chủ, Thiên Vương Trương Vệ Vũ, một mực là Hồng Trần Chính Đạo một trong 10 đại cường giả, thành danh nhiều năm, tu vi hơn người. Bất quá hắn bê quan đã lâu, liền mang theo Cực Bắc Thiên Chỉ những năm gần đây tại Hồng Trần bên trong cũng cực kỳ địa thấp. Trần Lạc Dương vừa khởi, cùng Thiên Chỉ sượt qua người, Song phương cơ hồ không có qua tiếp xúc. Trước mắt Thiên Vương đột nhiên xuất quan, không biết sẽ đối với Hồng Trần tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Đương nhiên trước mắt nhất vui buồn tương quan sự tình, có thể có thể vẫn là Diệp Thiên Ma sắp tái xuất giang hồ, Thiên Hà lão kiếm tiên mời Thiên Vương Trương Vệ Vũ tiến về Thiên Hà gặp mặt, hơn phân nửa là vì việc này. Không chỉ có thiên trì chi chủ, ta nói không chừng cũng muốn cùng lão kiếm tiên gặp một lần, bất quá bây giờ trước tạm không đợi. Trần Lạc Dương cười cười, tiếp lấy hạ lệnh, mời pháp không phương trưởng, bảo đảo chủ, ngày đảo chủ đến trong cung làm khách. Chúng người tinh thần đều chấn động, vội vàng linh mệnh. Tiểu Tây Thiên đến người trong bóng tối ủng hộ khổ hại dần dần khó mà lại chiếm được thượng phong. Song phương đại chiến, dần dần từ kịch liệt xu thế với nhẹ nhàng, nhưng xung đột nhỏ vẫn không ngừng, chỉ là song phương nhất cường giả đỉnh cao không lại tự mình hạ tràng. Là lấy trần lạc dương trước mắt mời pháp không phương trưởng làm khách, đối phương đúng hẹn mà tới. Thương long đảo chủ cùng phù tang đảo chủ đồng dạng trình diện. Song phương vốn là túc thủ, bất quá dưới mắt đều có phiền lòng sự tình. Một cái bởi vì u minh thần mà sức đầu mẹ chán. Một cái bởi vì trí tôn cùng Thiên thiếu quân ước chiến mà tận lực điệu thấp. Đã từng vì Trần Lạc Dương tại Hồng Trần dưới Thần Châu Hạo thổ khai chiến hai đại cự đầu giờ phút này gặp mặt, đều điềm nhiên như không có việc gì tương hỗ chào hỏi. Pháp Không phương Trượng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thương Long đảo chủ Bảo Lục khinh hô. Phù Tang đảo chủ Thiên Sinh Hải cũng cùng Phương xa lão tăng làm lễ. Bảo đạo chủ, ngài đạo chủ. Pháp Không Vương Trượng chắp tay trước ngực hoàn lễ. Bảo Lục khinh thở dài một tiếng, như thế chiến trận cũng hẳn là vì Diệp Thiên Ma a. Nhân hoàng Lăng bên trong, Trần Lạc Dương cần phải cùng Diệp Thiên Ma từng có xung đột. Phù Tang Đảo chủ Thiên Sinh Hải nói, Pháp Không Vương trưởng nói ra, từ đầu đến cuối tìm không thấy Diệp Thiên Ma hạ lạc, nếu không có lẽ còn có cơ hội, nhưng tiếp xuống, chỉ sợ là muốn thật mặt đối Thiên Ma ngóc đầu trở lại. Ba vị ma đạo cự đầu, cùng một chỗ vào Hắc Thủy Tuyệt Cung. Sau đó tại trong cung, bọn hắn không ít thấy đến Trần Lạc Dương, còn nhìn thấy một cái khác lâu không tại Hồng Trần bên trong hiện thế người. Phong Hoàng Biệt Đông Lai. Pháp không phương trượng ba người đều như có điều suy nghĩ. Biệt Đông Lai xuất hiện ở đây, quả nhiên là vì Diệp Thiên Ma. Hắn cùng Diệp Thiên Ma mặc dù là sư đồ, nhưng cũng là kiểu già mặc dù Hàn Yên đã bị tìm về nhưng Biệt Đông Lai vẫn cực kỳ chán ghét Diệp Thiên Ma. Chỉ là chẳng biết, hắn có thể từ trí tôn nơi đó ra, là ma hoàng nói rút, vẫn là trí tôn bản nhân thụ ý. Cái trước nói rõ trí tôn vẫn không can thiệp hồng trần sự tình, cái sau thì cho thấy Diệp Thiên Ma gây trí tôn không thích Giữa hai cái này khác biệt có thể là rất lớn. Trần Lạc Dương đối với cái này thì không có minh xác giải thích, chỉ là lạnh nhật nói, Diệp Thiên Ma hỉ nộ vô thường, là cái rất không có quy của người, để hắn trở về Hồng Trần một lần nữa lên bàn ăn, mọi người dùng cơm đều thụ ảnh hưởng, vẫn là để hắn tiếp tục cái kia mát mẹ cái kia đợi đi thôi. Ba vị ma đạo thánh địa chi chủ đều yên lặng gật đầu. Với tư cách thủ tự tà ác trấn doanh, bọn hắn cũng đồng dạng bài xích hơi một tí lật bàn người. Năm đó bất luận chính ta Gần như khắp thiên hạ cùng một chỗ vây công diệp thiên ma, thậm chí thiên hạ, huyết Hà song kiếm hợp ích, chính Phật nghịch Phật chấp tay hành lễ, nguyên nhân liền tại tại đây. Bất quá, Lao Ma thực sự hung hãn, một trận chiến đánh được Hồng Trần nửa bên sổ đổ. Vây quét thiên ma, là muốn chết người. Chết rất nhiều người. Bây giờ Hồng Trần giới, đỉnh tiêm cao thủ số lượng, kỳ thật không bằng hơn trăm năm trước. Bất quá, cũng không phải là không có ưu thế. Lần này người dẫn đầu, thân phận không tầm thường thương long đảo chủ mấy người nhìn lên trước mắt trí tôn đệ tử. Chương 656, Minh Chủ Thường nói Diệp Thiên Ma độc chiến thiên hạ, che đậy quần hùng, nhưng mọi người đều biết, cái kia là bất kể tính trí tôn ở bên trong tình hùng dưới. Hồng Trần giới người chỗ tể, Thủy chung vẫn là trí tôn. Chỉ là bởi vì trí tôn quanh năm không giao thiệp với Hồng Trần sự tình, vô vi mà trị, phản phất thiên ý yêu cầu cao đo, sở dĩ tại trong mắt rất nhiều người, Diệp Thiên Ma mới có Hồng Trần đệ nhất cao thủ lực uy hiếp. Vừa có Diệp Thiên Ma thương thế khả năng khôi phục, sắp tái xuất giang hồ tin tức, lập tức toàn bộ Hồng Trần đều khẩn trưng lên, bất luận chính ma hai đạo, tất cả đều tạm thời buông xuống cái khác mâu thuẫn, lực chú ý cùng một chỗ tập trung đến cái kia láo ma đầu trên thân. Lão ma đầu một thân thực lực sắc thực kinh người, nhưng nói hắn có thể tiếu ngạo Hồng Trần, thủy chung vẫn là bởi vì trí tôn luận ngoại nguyên nhân. Qua nhiều năm như vậy, tôn một mực bế quan, sau khi xuất quan đối với Diệp Thiên Ma tồn tại cũng không có phản ứng, một bộ vùng xuôi bỏ mặc bộ dáng. Mới khiến cho mọi người đối với lao ma đầu sông ra giang hồ khẩn trương như vậy. Bất quá, trí tôn tâm ý khó rõ, nói không chừng liền sẽ thay đổi chủ ý. Thân là trí tôn truyền nhân duy nhất Trần Lạc Dương, có lẽ chính là ở trong mâu chốt. Trần Lạc Dương trước đây liên tục càn quét hồng trần, tuần tự tại tiên thiên mộ cùng nhân hoàng lăng đều có đại thu hoạch, thương long đảo chủ, phụ tang đảo chủ hòa khổ hải một mạch pháp không phương trượng vốn là đều đối với hắn sinh ra lòng kiêng kỵ cảnh giác, nhưng bây giờ bởi vì diệp thiên ma nguyên nhân Chỉ được đều trước tạm thời buông xuống đối với Trần Lạc Dương kiên kỵ, đoàn kết đến bên cạnh hán. Mặc dù mọi người vẫn chưa nói rõ, nhưng hôm nay đã cùng đi, liền cơ bản chẳng khác nào ngầm thừa nhận một sự kiện. Bây giờ hồng chân giới, ma đạo thế lực liên hợp một mạch, mà công nhận minh chủ, thì là một cái võ thánh. Ma Hoàng Trần Lạc Dương chính thức vấn đỉnh ma đạo trung chủ chi vị. Bây giờ, còn thiếu man hoang họa long xa thương long đảo chủ nói, ánh mắt thì nhìn về phía khổ hải pháp không phương trượng. Trước mắt Thiên Hạ công địch chính là Thiên Ma, Hồng Trần bên trong thứ ba sông sự tình, có thể về sau thả thả lại nói, bất quá ngọa Long thí chủ bản nhân sợ là chưa hẳn vui lòng túi đầu trước Ma Hoàng. Khổ hại một mạch cùng Man Hoang Nguyên bản không có hóa không giải được thu hận. Nhưng sát thương Khổ hại nhiều người Yến Minh Không, cuối cùng bị Man Hoang thu lưu, khiến cho năm gần đây Khổ hại cùng Man Hoang không ngừng xung đột. Yến Minh Không đột phá tới thứ 17 cảnh thực lực, kiếm đạo dần dần thành, bây giờ cơ hồ có thể xứng Hồng Trần thứ 17 cảnh bên trong đệ nhất nhân. Chính là đứng hàng hồng trần thập kiệt nhân vật đều không phải đối thủ, dần dần có Minh Hà tôn sương, bị thế nhân ca ngợi là thiên hạ, huyết hà bên ngoài hồng trần thứ ba sông. Khổ hại một mạch, thậm chí có thứ 18 cảnh cao thủ bại với giới kiếm, nếu không phải thập cường võ thánh một trong xá tâm ma tăng cứu rút, vị kia thứ 18 cảnh khổ hải trưởng lao thậm chí khả năng bị Yến Minh không tại chỗ chém giết. Nhưng mà lấy xá tâm ma tăng khả năng, đồng dạng không làm gì được Yến Minh không. Minh Hà thứ 17 cảnh thực lực đã có thể khiêu chiến thập cường võ thánh cấp bậc cường giả, dẫn tới toàn bộ hồng trần gẽ mắt. Bất quá theo diệp thiên ma sắp xông ra giang hồ tin tức chuyển đến, mọi người chú ý lực vẫn là đều chuyển rời đến cái kia lao ma trên thân, lúc trước xung đột phần lớn lắng lại. Pháp không phương trượng trước mắt cũng là trực tiếp tỏ thái độ, nguyện ý trước tạm thời gác lại bởi vì Yến Minh không mà cùng man hoang buộc phát mâu thuẫn. Nhưng vấn đề không phải đơn phương. Tương đối Yến Minh không vấn đề. Man hoang tộc vương Ngoạ Long Sa bản nhân từng tại hy hoàng cổ trận hạ đụng đến đầu rơi máu chảy, lấy tâm cao khí ngạo tính nết, sợ là rất khó túi đầu trước Trần Lạc Dương, thừa nhận cái này ma đạo trung chủ. Lấy Ngọa Long Sa nhất quán tính nết, hoặc là càng vui với chính mình khiêu chiến diệp thiên ma. Phu Tăng đảo chủ ở một bên lặng lặng nói. Cùng muốn túi đầu đối tượng phải trăng Trần Lạc Dương không quan hệ, mà là bất kể là ai, Ngọa Long Sa cũng sẽ không túi đầu. Thế này mới đúng A Biệt Đông Lai ở một bên trụp trụp lỗ thai. Phù tăng đảo chủ nói, tôn giá xem ra rất tán đồng ngọa Long sao ý nghĩ, cũng dự định muốn một mình khiêu chiến tôn sư rồi. thay cái đối tượng lời nói, là như thế này. Biệt đông lai lấp đầu, nhưng cái kia chết lao quỷ ngoại lệ, ta chỉ muốn mau sớm chơi chết hắn, nếu không hắn không chừng lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân, tiên yên cũng chỉ có thể tại trí tôn động thiên bên trong trông tránh, động thiên bên trong cái gì cũng không có, nàng ngợi khó tránh khỏi không vui. Thương long đảo chủ mỉm cười, biệt tiên sinh chịu ra tay. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như Chí Tôn không tự mình xuất thủ, nhất định phải Hồng Trần bên trong những người khác xuất thủ vây giết Diệp Thiên Ma, vậy dĩ nhiên là cao thủ càng nhiều càng tốt. Diệp Thiên Ma cuồng ngạo không giả, nhưng cũng không phải là sẽ chỉ toàn cơ bắp tử chiến đến cùng, hắn cũng sẽ căn cứ tự thân tình trạng điều chỉnh phương lược. Mạnh như thế người, nghĩ đánh bại hắn đều cực kỳ khó khăn, càng đừng nói triệt để đánh chết. Ở trong đó còn muốn cân nhắc vây công một phương thương vong vấn đề cùng đoàn kết vấn đề. Biệt Đông Lai thực lực đủ mạnh, Lo lắng cũng ít, có hắn gia nhập, mặc kệ Thương Long đảo chủ vẫn là Phù Tang đạo chủ, pháp không vương trưởng đều càng nhiều mấy phần lực lượng. Có thể một lòng đoàn kết đương nhiên tốt nhất, liền sợ đều có chủ ý. Phù Tang đạo chủ trầm ngâm nói ra, có ít người, tựa hồ cũng chạy thiên hà cùng Đông Chu bên kia đi. Ma đạo cục diện, cơ bản rõ ràng. Trừ man hoang bên kia vẫn chuyển ra tộc vương ngọa long xa bế quan chưa ra tin tức bên ngoài, cái khác ma đạo cường giả đỉnh cao, bây giờ đều tập trung vào Trần Lạc Dương trước mặt. Trái lại, Chính đạo cường giả đỉnh cao, thì phần lớn hội tụ đến thiên hạ cùng Đông Chu nơi đó. Nhiều năm trước tới nay, lão kiếm tiên luôn luôn ẩn ẩn có chính đạo khôi thủ chi thế. Mà Đông Chu nữ hoàng Hứa Nhược Đồng năm gần đây lực lượng mới xuất hiện, lên như diều gặp gió, kinh diễm toàn bộ hồng trần. Nhân hoàng lang chiến dịch, nàng cùng ma hoàng giống nhau là bên thắng, đồng thời có tin tức truyền ra, nàng chính là nhân hoàng cách một thế hệ truyền nhân, một thân tu vi đã vượt qua Đông Chu hoàng triều bản thân truyền thừa, tiền đồ so lập tức có thể nhìn thấy còn muốn càng thêm rộng lớn. Mà nữ hoàng huyết lần này tới lần khác còn cùng lao Kiếm Tiên giao tình vô cùng tốt. Lại thêm đồng dạng nhận lao Kiếm Tiên tình cảm hạc tiên lý hộ xương, cùng trong truyền thuyết vừa ra quan, liền được mời tiến về Thiên Hà Cực Bắc Thiên trì chi chủ, Chính Ngạo phương diện, cũng ẩn ẩn hiện ra liên hợp chi thế. Chẳng biết Bắc Minh kiếm chủ lần này liệu sẽ rời núi. Pháp Không Vương Trượng trầm chấm hỏi, ánh mắt tại Trần Lạc Dương cùng Thương Long đảo chủ ở giữa di động. Bắc Minh kiếm chủ trúc liễm, kinh tài tuyệt diễm, thực lực mạnh mẽ, lại đã từng độc lai like độc vãng. Phiêu hốt đường định. Hồng Trần Giới đem xếp vào chính đạo thập đại cường giả người, nhưng hắn cùng cái khác chính đạo đỉnh tiêm cự đầu xưa nay không có gì giao tình, ngược lại cùng Trần Lạc Dương có chút qua lại. Nhất là gần nhất, hắn Dĩ nhiên cùng Thương Long Đảo có chút đi lại, để Hồng Trần Giới rất nhiều người kinh ngạc, đừng không rõ ràng hắn cụ thể ý nghĩ. Bây giờ chính ma phân lưu, vị này Bắc minh kiếm chủ đi còn đường nào, vô số người đều tại chú ý. Trúc tiên sinh vô tâm chuyện Hồng Trần, vừa vặn hắn cùng Chu Hoàng. Bảo đảo chủ trước đó phụng gia sư mệnh lệnh lùng bắt u minh thần, trước mắt bảo đảo chủ cùng Chu Hoàng Tâm Tư đều tại Diệp Thiên Ma bên này, cũng không thể đem ra sư phân phó quyên sạch sánh xanh, liền từ chúc tiên sinh nhiều lượng thứ chút. Trần lạc dương ngữ khí hời hận. Thương long đảo chủ thở dài, còn tốt trí tôn không thấy lạ, trình độ nào đó đến nói, lao thân đây là nhân tư phía công, thực sự thẹn với trí tôn. Phù tang đảo chủ cùng Pháp không phương trượng nghe vậy, trong lòng thì cũng hơi trầm xuống. Hơn trăm năm trước mọi người vây công thiên ma một trận đại chiến, mặc dù diệp thiên ma trọng thương ẩn đột, nhưng người tham dự cũng đều tử thương tham trọng. Nhờ có về sau có thật nhiều tuổi trẻ cường giả trưởng thành, nay mới khiến hồng trần bên trong không cho tới quá mức trống giống, nhưng chỉnh thể tới nói, cũng so trước đây lộ ra đơn bạc. Cho đến năm gần đây, hồng trần gió nổi mây vần, lại có không ít biến động. Ngắn ngủi 3 trong thời gian 2 năm, huyết hà lao tổ vẫn lạc, phù Diêu vương hàn thương vẫn lạc, hát thủy tuyệt cung Lang thương vẫn lạc. Kỳ Thiên Quỳnh tung tích không rõ, cổ thần giáo Giang Úy đồng dạng mất tích. Ma đạo thập đại cường giả người, bài trừ mọi người muốn đối phó Diệp Thiên Ma, chỉ còn lại Man Hoang tộc Vương cùng trước mắt ở đây Biệt Đông Lai, Pháp Không Phương Trượng, Thương Long đảo chủ, Phù tăng đạo chủ. Coi như lại thêm Trần Lạc Dương, cũng bất quá 6 người. Mà chính đạo một bên thảm hại hơn, Thiên Cơ Tiên Sinh vẫn lạc, Tây Tần đại đế gặp nạn, Sở Hoàng bị Trần Lạc Dương đánh chết tại Nhân Hoàng Lăng bên trong, Thánh Nưu quan chủ không thấy tâm hơi, Bác Minh kiếm chủ không tham chiến. Chỉ còn lại Đông Chu Nữ Hoàng, Lao Kiếm Tiên, Thiên chỉ Chi Chủ, Tiểu Tây Thiên Phổ Thuệ Phương Trượng cùng Hạc Tiên Nam Vị. Nghiêm ngặt tính võ tôn số lượng, chính đạo ma đạo cộng lại, mới vừa vận 10 cái. Cái này có thể so sánh hơn trăm năm trước lần kia vây công thiên ma đại quyết chiến trên số lượng kém quá nhiều. Mà Diệp Thiên Ma lần này trở về không thể so chính Dương Thành lần kia thương thế chưa lành, mà là sẽ lấy năm đó đỉnh phong tư thái ngóc đầu trở lại. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt không nói trước Trần Lạc Dương cả đến tôn đệ tử thân phận đặc thù, một thân thực lực cũng không thể vọ thánh tính toán, một phương diện khác, Đông Chu nữ hoàng nhất định bởi vì nhân hoàng lăng chuyến đi thực lực đại tiến. Nàng nay đã dần dần trò giỏi hơn thời, bao trùm lao kiếm tiên trở tiền bối phía trên, lần này từ nhân hoàng lăng trở về nhất định còn có tiến bộ. Tiên Thiên cung lần này, nếu như cũng có thể tham dự vào thì tốt hơn. Phu Tang đảo chủ chậm rãi nói, "Thiên vượng là cường đại hơn thiên cơ tiên sinh tồn tại. Nếu như có thể tham chiến, Lần này vây công diệp thiên ma cao thủ số lượng có lẽ không thể so năm đó, nhưng chất lượng bên trên lại tăng lên. Muốn bảo đảm đánh giết mà không phải vẹn vẹn đánh bại một cái cường giả đỉnh cao, đồng thời nhà mình còn phải thương vong nhỏ, là rất khó khăn sự tỉnh. Hoặc là, có thể có đặc thủ biện pháp ám toán suy yếu đối phương. Tựa như lúc trước huyết hà lão tổ ám toán thiên cơ tiên sinh, lại hoặc là trần lạc dương lợi dụng hắc kính, hắc quan hố chết có thương tích trong người hẳn thương, chính huy. Hoặc là, đủ nhiều cao thủ vây công đồng thời có bản thân liền có thể cùng mục tiêu chống lại đỉnh tiêm cao thủ chính diện kháng trụ lớn nhất áp lực. Lúc trước vây công huyết hà lao tổ, trong trận có bản thân Tu Vi liền cùng đối phương là một cái cấp bậc đồng chu nữ hoàng, liền cái này còn kém chút để huyết hà lao tổ chạy, nhờ có Bắc minh kiếm chủ trúc liễm chặn đánh. Cổ thân giáo thanh lý môn hộ vây giết lạc nhật vương Trịnh trì, thanh Nhu quan, khổ hải, cổ thân giáo ba đại thánh địa chọn vẹn đầu nhập 6-7 đỉnh tiêm võ thánh cao thủ còn nhất định phải có xá tâm ma tăng dạng này thập cường võ thánh cấp bậc người tọa chấn mới được, nếu không tham chiến cao thủ số lượng còn phải lại gia tăng, mà lại cuối cùng có thể sẽ xuất hiện khá lớn thương vong. Mô cái góc độ đến nói, cùng loại trường hợp dưới, chất lượng muốn so số lượng trọng yếu. Năm đó vây công thiên ma một trận chiến sở dĩ tử thương thảm trọng, rất lớn nguyên nhân tại với, thiếu khuyết một cái có thể chính diện ngạnh kháng lao ma đầu đem kiểm chế lại người. Bây giờ mặc dù tham chiến nhân số khả năng ít, nhưng đông trù nữ ho Lại để cho nhiều chuyện một chút biến số Mặc dù nhân hoàng lăng bên trong coi tranh chấp Nhưng lão ma đầu không chủ động chọc tới thiên phượng trên đầu Thiên phượng chỉ sợ vẫn là sẽ không tham chiến Pháp không phương trưởng Trầm ngâm nói Trừ phi, có thể đem quyết chiến sân bãi Định tại tiên thiên cung chương 657, lựa chọn sáng suốt Pháp không phương trưởng muốn đem quyết chiến địa điểm định tại tiên thiên cung Không chỉ là cân nhắc thiên phượng tham chiến Thực sự cầu thị giảng Nơi này cũng có thể là là bây giờ Hồng Trần nên chiến diệp Thiên Ma thích hợp nhất nơi trốn. Trần Lạc Dương Kim Nô Đồng có thể di động, nói cách khác hắn có thể đem Hy Hoàng Cổ Trận bố trí tại Tiên Thiên Cung, đến lúc đó cùng Thiên Phượng liên hợp lại. Hồng Trần bên trong không ít người đều suy đoán Thiên Phượng có khả năng khắc chế Trần Lạc Dương Hy Hoàng Cổ Trận. Nhưng trái lại nhìn, cũng có thể nói, Thiên Phượng cùng Hy Hoàng Cổ Trận ở giữa, khả năng cường cường liên hợp, sinh ra một cộng một lớn với hai hiệu quả. Kể từ đó, nên chiến diệp thiên Ma không thể nghi ngờ lại nhiều hơn mấy phần phần thắng. Diệp Thiên Ma nếu như đối với Hồng Trần bên trong người và sự việc có hiểu biết, cái kia nói không chừng cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, muốn dẫn hắn vào cuộc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phù Tăng đảo chủ đồng ý Pháp không phương trượng chủ ý, nhưng cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu khả thi. Vừa vận tương phản, nếu như Diệp Thiên Ma tìm hiểu tình huống, khả năng chủ động liền đi tiên thiên cung. Thương Long đảo chủ thì lắc đầu, lấy lao thân đối với hắn hiểu rõ, hắn quần ngạo thành tính, tại thương thế khôi phục. Một thân thực lực tu vi phục hồi đỉnh phong về sau, sợ rằng sẽ sinh ra thử một chút thiên phượng cùng hy hoàng cổ trận liên hợp vi lực ý nghĩ. Phù tang đảo chủ nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thương long đảo chủ tuổi tác cao bối phận già, là hơn nghìn năm trước liền thành liền võ tôn, một mực sinh động đến nay người, cùng Diệp Thiên Ma gần như cùng một thời đại thành danh, nàng đối với Diệp Thiên Ma phán đoán, khả năng so những người khác càng thêm chuẩn xác Mà lại, tiên thiên cung một người một phượng, Cùng Diệp Thiên Ma ở giữa cũng không phải là không có chút nào liên quan. Thương Long Đảo chủ tiếp tục nói ra, nhân Hoàng Lang bên trong, Ma Hoàng, Chu Hoàng còn có Thiên Phượng cùng một chỗ hỏng Diệp Thiên Ma chuyện tốt, người này đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như Thiên Phượng muốn tránh, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, duy nhất khả năng có chênh lệch chút ít chênh lệnh địa phương, khoảng chừng với tuần tự thời gian. Việt Đông Lai lúc này đống nhiên cười một tiếng, nhìn xem Trần Lạc Dương nói ra, muốn ta nói, cái kia chết lão quỷ sẽ trực tiếp đi tiên thiên cùng Sau đó chờ ngươi cùng đồng chu hứa nhược đồng cùng một chỗ tiến đến cùng tiên thiên cung liên thủ. Phu Tăng đảo chủ gật đầu, lao ma cùng ngạo, lời này không giả chỉ là kể từ đó, trừ thiên phượng cùng hy hoàng cổ trận bên ngoài, hắn còn có thể đồng thời đối mặt nhân hoàng ba đại trí bảo liên hợp, chính là cái này lao ma đầu, quả thật có nắm chắc không? Cái kia muốn nhìn hắn đảm lượng của mình. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nhìn Phu Tăng đảo chủ lít mắt. Đối phương vừa mới nói, ẩn ẩn cũng có thăm dò Trần Lạc Dương. Hứa nhược đồng mấy người đối với quân thiên qua nhân hoàng khiến bây giờ có thể hay không vận dụng tự nhiên phát huy trong đó lực lượng vì kế hoạch hôm nay vẫn là muốn mau chóng tìm tới cái này lao ma hành tung hạ lạc mới tốt chế định phương lược Phù tăng đảo chủ tiếp xúc Trần Lạc Dương ánh mắt nhẹ nhàng mí mắt chớp xuống trong biển rộng nhân hoàng lăng chập trùng không ngớt, trên biển dư ba từ đầu đến cuối không thôi bất lợi với người tính dưỡng chưa thương Trần Lạc Dương liếc nhìn đám người cái kia lão ma trước mắt khả năng trốn hướng Hồng trần bên ngoài cũng có thể là trên lục đều đã phân phó, lưu tâm trên mặt đất gió thổi cỏ lay Pháp không phương trượng, thương long đảo chủ, phụ tang đảo chủ đều đồng ý Trần Lạc Dương phán đoán. Diệp thiên ma triệt để khôi phục, cũng còn cần một chút thời gian, ta sau đó sẽ bế quan tiềm tu một thời gian, về sau khả năng rời đi Hồng trần mấy ngày, trong lúc đó muốn các ngươi mấy vị làm phiền tâm. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói, mấy vị ma đạo cự đầu đều khẽ vứt cằm, không có nhiều lời, chỉ là thương long đảo chủ nói khẽ. Chính đạo bên kia thương thảo, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ có kết quả rồi, đến lúc đó chắc hẳn sẽ cho chúng ta bên này liên lạc. Ma đạo bên này, cơ bản đặt vững Trần Lạc Dương minh chủ địa vị. Ít nhất là lần này ứng đối diệp thiên ma loạn quá trình bên trong, Trần Lạc Dương địa vị đạt được công nhận. Nhưng chính đạo bên kia lại không nhất định. Trần Lạc Dương là trí tôn đệ tử không giả, tại lần này đại loạn bên trong có không thể xóa nhòa ưu thế, nhưng bản thân hắn cũng xác thực đối với toàn bộ hồng trần nhìn chằm chằm liên tục càn quét hấp thủy tuyệt cùng cùng yến nhiên sơn về sau, lập tức lại nuốt Nam Sở Hoàng Triều. Mặc dù trước mắt đã chứng thực Sở Hoàng Trình huy chìm đắm vào yêu đạo, nhưng ở chân tướng lộ ra ánh sáng trước, Trần Lạc Dương cũng đã ước chiến Trình huy, mà lúc đó Trình huy dù sao cũng là ba đại hoàng triều một trong chúa tể, đứng hàng chính đạo thập đại cường giả người. Trần Lạc Dương hùng cứ thôn tính, tranh giành hồng trần chi y sớm đã rõ ràng. Mặc dù không có Diệp Thiên Ma làm loạn như vậy, nhưng ở có ít người trong lòng, Trần Lạc Dương chính là một cái cỡ nhỏ Diệp Thiên Ma. Lần này nhân Hoàng Lăng về sau, Trần Lạc Dương lấy được chỗ x không nhỏ, mắt thấy có thực lực lần nữa bảnh trướng dấu hiệu. Nếu như không có Diệp Thiên Ma tái xuất ra hồ, chỉ sợ hiện tại Hồng Trần bên trong quần cuộn sóng ngầm nội dung chính là phản trần. Chính đạo một phương sẽ cam với đem quyền chủ đạo chắp tay nhường cho. Bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Trần Lạc Dương nói. thương Long đảo chủ mấy người không khỏi nhìn hắn liếc mắt, trầm ngâm cáo từ rời đi. Biệt Đông Lai tùy tiện ngồi dựa vào trên ghế dựa, cái này chết lão quỷ, quá sẽ tránh. Trần Lạc Dương khép cười một tiếng, đúng vậy a không sai. Hắn nhìn về phía biệt đông lai, đổi chủ đề, đi theo gia sư bên người, ngươi tựa hồ thu hoạch không nhỏ, thậm chí cảm giác ngươi có tiến thêm một bước đầu mối. Sắc thực có thu hoạch. Biệt đông lai trong mắt thần thái nhiều hơn mấy phần, bất quá, thật muốn nói tiến thêm một bước, còn có khoảng cách. Người khác mặc dù không đáng tin tệ, nhưng võ đạo thiên phú kinh người, mặc dù chưa có tiếp xúc qua ma tôn lột xác, nhưng thời gian dài đến nay một mực thân ở hát cám động thiên bên trong lại không quá nhiều cái khác sự tỉnh phân thần, tâm vô bàng vụ phía dưới, dần dần thông qua hát ám động thiên bên trong linh khí lưu động, lục lọi ra mấy phần riêng biệt thu hoạch, tăng tiến tự thân sở học. Khả năng, đánh với lao quỷ kia một trận, ta nếu không chết, liền có cơ hội phóng ra một bước kia. Đề cập sinh tử, biệt đông lai ngự khí không có bất cứ ba động gì, ngược lại càng nhiều hơn mấy phần phấn khởi. Chúc mừng. Trần Lạc Dương đứng dậy, tiếp xuống, ngươi tự thiện Biệt Đông Lai đồng dạng đứng dậy, Ta đi thử lại lần nữa nhìn tìm lão quỷ kia. Dứt lời, thẳng rời đi. Trần Lạc Dương thì vào một gian tĩnh thất, lấy phúc địa ấn cùng quân thiên qua, thu nạp ở trong tinh khí, tiên lặng tu hành. Thâu thiên hoán nhật đại pháp liên tục thôn phệ hàng thường, trình huy hai đại võ tôn cự đầu khí lực về sau, Trần Lạc Dương tích lũy đã đầy đủ trở. Nhưng hắn sau đó phải đối mặt cửa quan không hề tầm thường. Võ đạo thứ 19 cảnh, gọi là viết thông thiên. Là lấy võ đến võ tôn cảnh giới ở giữa cửa ải khó. Lại sưng lạch trời, chính là là võ giả tự học dùng võ đến khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất bước ngoặt. Là võ giả tập võ đến nay cái thứ nhất nạn sinh tử quan. Vượt quan, mang ý nghĩa đầy đủ lực lượng, đồng thời cũng mang ý nghĩa đầy đủ dũng khí, thất bại không có làm lại từ đầu hoặc là không ngừng nếm thử tìm tòi kinh nghiệm cơ hội. Không vượt qua nổi, tại chỗ hóa thành cho bụi. Từ xưa đến nay, chẳng biết nhiều ít võ thánh cường giả đỉnh cao, thiên tại yêu nghiệt nhân vật chết ở đây một con hạ Cái này là võ giả tự thân sở học một lần phản hồi, đồng thời cũng là thân thể lại một lần thoát thai hoàn cốt, chỉ là phong hiểm trước nay chưa từng có to lớn. Cửa ải kiếp nạn bắt nguồn từ võ giả tự thân, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, đồng thời tùy từng người mà khác nhau, tiền nhân kinh nghiệm có thể tạo tác dụng địa phương rất ít, vì vậy cũng liền càng gian nan. Trần Lạc Dương những năm gần đây trừ tích xúc nguyên khí trong cơ thể bên ngoài, cũng tại không ngừng trải vượt quy nạp tự thân sở học, không ngừng đã tốt muốn tốt hơn. Lần này nhân Hoàng Lăng chuyến đi, Hắn liền được quân thiên qua cùng phúc địa ấn, chứa ẩn chứa trong đó tinh khí tràn đầy bên ngoài, chủ yếu thu hoạch liền tại với lĩnh hội phỏng đoán hai đại trí bảo bên trong ẩn chứa đạo lý ý cảnh. Loại suy, tiến một bước dẫn dắt Trần Lạc Dương kiến thức, để hắn các phương diện tích lũy càng ngày càng sâu. Bây giờ, hắn bình tĩnh tại trong tinh thất đã tọa tu hành, từng bước một tiến về phía trước rào bước tiến lên. Thiên Hà sơn môn, bầu không khí cũng cùng dĩ vãng khác biệt. Một gian giản dị trong tĩnh thất, ngồi năm người. Cư với chủ tọa bên trên giả Tự nhiên là đất này chủ nhân, thiên hà lao kiếm tiên. Hắn giờ phút này khí sắc nhìn qua còn tốt. Trước đó một năm nhiều thời gian bế quan tính dưỡng, để hắn điều trị thân thể, khôi phục lúc trước thương thế. Chỉ là hắn trước đây thụ thương quá nặng, đồng thời thường xuyên vết thương cũ chưa lành liền thêm mới tổn thương, lặp đi lặp lại phía dưới, cho đến ngày nay cũng không thể nói đã triệt để khỏi hẳn, chỉ có thể nói miễn cương ổn định lại, nhưng nguyên khí tổn thương khá lớn, trước mắt vẫn ẩn ẩn hiện ra thua thiệt thất bại tướng Tại Lao kiếm tiên trước mặt bốn người bao quanh mạng ngồi, hai nam hai nữ. Đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng rời đi hoàng đô thiên phong, lại tới đây, đồng thời còn có hạc tiên lý hộ xương. Một vị người khoác cà xa, dáng vẻ trang nghiêm Lao Tăng, thì chính là hồng trần Phật môn khôi thủ, chính đạo thánh địa tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng. Bất quá, Lao Tăng trước mắt bề ngoài nhìn lại mặc dù còn tốt, nhưng cũng có chút nguyên khí không đủ bộ dáng. Ngày xưa chúng cự đầu cùng một chỗ dáng lâm thần châu hạo thổ. Kết quả Phổ Tuệ Phương Trượng bị trúc Liễm Bắc Minh kiếm khí gây thương tích, không thể khôi phục, liền gặp phải Tây Tần Hoàng Đô Chính Dương thành vòng một công diệp thiên ma một trận chiến. Trong trận này Phổ Tuệ Phương Trượng lần nữa thụ trọng thương, tổn thương càng thêm tổn thương. Phía sau hắn lui về Sơn Môn tính dưỡng, lại bị khổ hải một mạch pháp không phương trượng ngăn cửa tạo áp lực, một khắc không được buông lỏng, toàn bằng Sơn Môn đại trận tương trợ mới có thể đau khổ chảo trống. Cùng có mấy phần giao tình lão kiếm tiên bản thân lại trọng thương tại người khó mà cứu viện. Cho đến về sau hồng trần đông đảo thế lực là ức chế trần lạc dương khuyết Trương thuận mang trong bóng tối chen ép khổ hải một mạch, chi viện tiểu Tây Thiên, phổ tuệ phương trượng mới cuối cùng có thể thở phào. Nhưng thời gian dài tích lũy được tổn thương bệnh kết sức, muốn khôi phục, lại khó mà một lần là xong, cứ thế ở hiện tại phổ tuệ phương trượng cũng cùng lao kiếm tiên đồng dạng, được xưng tụng cá mẹ một lửa. Đáng tiếc, vừa thở dài một hơi vẫn không có thể thở vần, liền lại gặp phải Diệp Thiên Ma một lần nữa rời núi. Mà lại là so lúc trước chính Dương Thành một lần kia còn muốn hung hãn. Tại phổ tuệ phương trưởng bên người, thì ngồi một cái nam tử áo trắng, vẻ ngoài niên kỷ 30 tuổi hứa, tóc đen mày trắng, thần sắc chấm tĩnh, lại là một vị khác chính đạo cử đầu, cực bác thiên chỉ chi chủ, thiên vương trương vệ vũ. hắn bê quan đã lâu, bởi vì vì lúc trước nhân hoàng lang sụp đổ đưa tới chấn động mạnh mà xuất quan, vừa xuất quan liền tiếp vào lao kiếm tiên ngợi, thương thảo diệp thiên ma tái xuất giang hồ sự tỉnh. Ma hoàng chí tại thay mặt chí tôn chấp trưởng hồng trần, nhưng kỳ nhân tàn bạo bá đạo, duy ngã độc tôn, lại có ưu minh kiếm thuật thai hoàng ầm, tương lai nhắc lên gió tanh mưa máu, chỉ sợ không thể so Diệp Thiên Ma hơi yếu. Tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng chấp tay trước ngực thở dài, hắn tuyệt không phải tình nguyện thua kém người khác hạ người, mấy đại ma đầu cùng một chỗ hội tụ hấp thủy tuyệt cùng, đã nói rõ ma đạo kết minh, đồng thời lập tức lấy ma hoàng cầm đầu, hắn thân là trí tôn chuyển nhân duy nhất, tại vây quét Diệp Thiên Ma một trận chiến này bên trong, Ý nghĩa không hề tầm thường. Chương 658, thứ 19 cảnh. Ý nghĩa xác thực không hề tầm thường, từ hát thủy tuyệt cung tin tức chuyển đến, trừ thương long đảo, phù tăng đảo, khổ hải cái này ba đại ma đạo thánh địa người cầm lái bên ngoài, có khắc phong hoàng biệt đông lai cũng trình diện. Hạc tiên trầm chậm nói ra, biệt đông lai có thể từ trí tôn thủ hạ ra, đừng quản có phải hay không ma hoàng cầu tình, nhưng ít ra cho thấy trí tôn cũng không thèm để ý chúng ta nhằm vào diệp thiên ma một chuyện. Đối với Hồng Trần đến nói Trí Tôn không có tỏ thái độ, liền chẳng khác gì là một loại thái độ. Không nói đến Diệp Thiên Ma động thủ lúc lại không sợ ném chuột vỡ bình, nhưng ma hoàng bản thân tồn tại đã có ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng. Hạc Tiên trầm giọng nói, muốn vây giết Diệp Thiên Ma, phòng ngừa hắn lại như lần trước như thế chạy thoát, hy hoàng cổ trận có tác dụng to lớn. Tiểu Tây Thiên phủ Tuệ Phương trưởng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Hạc Tiên lời nói, bất quá hắn hai đầu lông mày vẫn lưu lộ ra vẻ yêu sầu. Hạc Tiên lý hổ xương biết đối phương lo lắng, đại sư là lo lắng lấy chân lạc dương cầm đầu, hắn sẽ bởi vì lợi nhân tiện, chính mình bảo tồn thực lực, tiêu hao người khắp thiên hạ cùng Diệp Thiên Ma đụng nhau, cuối cùng hắn lại thu ngư ông đắc lợi, gió thu quét la vàng, thôn tính hồng trận. Phổ Tuệ Phương thở dài một tiếng, quan này quân làm việc, đã có chính đại đường hoàng, cũng không thiếu âm u nhu độ, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Có chút nên mạo hiểm, vẫn là muốn bước lên, chí ít từ trước mắt đến xem, Diệp Thiên Ma nguy hại càng lớn, cũng càng lửa xém lông mày. Lão kiếm tiên lúc này mở miệng, Nhân Hoàng Lăng bên trong, Ma Hoàng cùng Nhược Đồng còn có Thiên Phượng cùng một chỗ hỏng Diệp Lao Ma chuyện tốt, Diệp Lao Ma khỏi bệnh về sau ngóc đầu trở lại, mặc kệ là vì trả thù vẫn là vì đã kích Hồng Trần bên trong dám phản kháng lực lượng, hàng đầu mục tiêu đều tất nhiên trước nhìn chằm chằm Nhược Đồng ba người bọn hắn, Ma Hoàng nghĩ tạm lánh gió bận bịu bảo tồn thực lực cũng rất khó, đây là mọi người cùng chung địch nhân, liên thủ chu trừ Thiên Ma là lựa chọn tốt nhất. Lão giả thở dài một tiếng, Ma Hoàng càng là chí hướng cao xa, dạ tâm bừng bừng. Diệp Thiên Ma thì càng hắn lớn nhất chướng ngại vật Hắn quay đầu nhìn về phía một bên hứa nhược đồng, vì cầu đoàn kết, đến lúc đó có thể chân thành hợp tác, có thể muốn ủy khuất nhược đồng lần này để hắn ngừng lối. Tiến nhân Hoàng Lăng trước, đông chu nữ Hoàng thực lực đã ẩn ẩn bao trùm với lao kiếm tiên mấy người phía trên. tư nhân Hoàng Lăng sau khi trở về, không cân nhắc hy Hoàng cổ trận như vậy đặc thù tồn tại, nàng cơ hồ có thể nói là Diệp Thiên Ma phía dưới vững vàng hồng trần người thứ hai. cứ thế mãi thậm chí liền có có thể có thể dao động lao ma đầu vị trí. Chỉ là đáng tiếc diệp thiên ma tại nhân hoàng lăng cũng không phải tay không mà về, đạt được tinh khí chữa thương hắn rất mò đem ngóc đầu trở lại, chưa chắc sẽ cho nữ hoàng đầy đủ thời gian tiếp tục trưởng thành. Ta không có vấn đề, thật muốn nói bị khuất, vẫn là vân lão ngài Nữ hoàng khoát khoát tay nói. Lao kiếm tiên lắp đầu, lao hủ không sao. Hạc tiên lý hộ sương nói ra, vân lão tiên tiên cung bên kia, có trả lời sao? Còn không có. Lao kiếm tiên đáp. Mặc dù lao hủ phái đệ tử tiến về tiên thiên cung mời thiên phượng cùng vị kia cơ tiểu hưu đến đây làm khách, nhưng còn không có trả lời. Tiểu tây thiên phổ tuệ phương Trưởng nói ra, liền lao nạp hiểu rõ tình huống, tiên thiên cung vị kia cơ tiểu hưu, tâm tình cùng thiên phượng có chút tương đắc, đều hướng tới không tranh quyền thế, không muốn tiến vào hồng trận. Trước mắt nghe nói tình huống, là như thế này không sai. Nữ hoàng đập lấy hạt dưa nhưng bọn hắn cũng đi nhân hoàng lang bên trong đâm một tay, còn muốn không đếm xỉa đến sẽ rất khó. Cho dù bọn họ vô tâm cùng lao ma đầu tái chiến, lao ma đầu cũng có thể là chủ động đi tìm bọn họ. Có thiên phượng gia nhập, vây giết thiên ma, liền tăng thêm không ít nắm chắc. Lý hộ sưng nói, đồng thời, cũng để phòng ma hoàng nửa đường lật lọng. Lại chờ đợi xem cơ tiểu hữu cùng thiên phượng bọn hắn hồi phục đi. Lao kiếm tiên nói, man hoang bên kia, bản phái đệ tử cũng tương tự đưa tin vào đi. Đợi ngọa lòng xa sau khi xuất quan, hy vọng có thể lại nói chuyện với hắn một chút, thêm một người, nhiều một phân lực lượng. Đối mặt diệp thiên ma, lại chuẩn bị đầy đủ, nhiều người hơn nữa tay đều không quá đáng. Mọi người tại đây đều khẽ vướt cằm. Lao kiếm tiên lại nhìn về phía tiểu tây thiên phổ tuệ phương Trưởng lần này, có thể muốn lại cùng khổ hài hợp tác, mời đại sư nhiều hơn lượng thứ, tạm thời nhẫn lại một hai. Hắn lại nhìn về phía một bên thiên trì chi chủ trương vệ vũ, trường trưởng môn cũng thế. Thiên vương trương vệ vũ, bá vương họa Long xa, một chính một ma, một nam một bắc, Tịnh xương hồng trần đương thời hai đại thương pháp danh ra. Hai người trong lúc vô hình đối với đứng lên, năm đó thậm chí còn đã từng giao thủ qua, chỉ là lúc ấy chưa phân thắng bại, ước định hắn hướng tái chiến. Trương vệ Vũ Bê Quan đã lâu, rất nhiều người đều suy đoán hắn sau khi xuất quan nếu như có thành tựu, chuyện thứ nhất chính là xui nam man hoang, tìm ngọa long xa lại quyết cao thấp. Chỉ là trước mắt tất cả mọi người đều bị Diệp Thiên Ma khiên động lực chú ý, song thương quyết chiến sợ là cũng muốn áp sau. Nên đón lao kiếm tiên ánh mắt, Trương vệ Vũ thần sắc như thường, chầm chậm lắc đầu, ra hiệu chính mình không sao. Vân thí chủ khách khí, đại cục làm trọng, lão nạp sao lại chẳng biết. Phổ Tuệ Phương trưởng nói, ngài sao lại không phải muốn tha thứ man hoang cùng ma hoàng nơi đó u minh kiếm thuật. Lão kiếm tiên than thở, chỉ hy vọng lần này không cần giống như lần trước, lại cho thiên ma chạy mất, cứ thế ở phía sau hoạn vô tận. Một mực chầm mặc, không có mở miệng thiên chỉ chi chủ lúc này chầm chậm đứng dậy, ta hướng Hát thủy tuyệt cùng cùng Tiên Thiên cùng một chuyến. Mặt đối với mấy người khác nhìn qua ánh mắt, thần sắc hắn như thường, ai là giả, mắt thấy mới là thật. Chú Hoàng ta đã ở trước mặt gặp qua, Ma Hoàng cùng Thiên Phượng cũng cần ở trước mặt gặp một lần mới tốt. Còn lại đám người, đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lao kiếm tiên đứng dậy đưa hắn ra ngoài, nếu như thế, làm phiền trương trưởng môn thay ta chờ thuyết minh ý nguyện, hỏi thăm một chút Ma Hoàng cụ thể cái nhìn, nếu như mọi người khác nhau không lớn, chúng ta sau đó, cũng hướng hắc thủy tuyệt cùng một chuyến, bãi phòng Ma Hoàng. Giờ phút này chủ động đến nhà, liền chẳng khác nào nhường ra hợp tác quyền chủ đạo giao cho đối diện. Trương vệ vũ bình tĩnh gật đầu, ta sẽ đem lời nói đưa đến. Hắn rời đi thiên hà thẳng tiến về hát thủy tuyệt cung. Một phương cự đầu, cực bác thiên chỉ chi chủ giá lâm ma cung, đối với cái này ma đạo thánh địa đến nói, không hề nghi ngờ cũng là đại sự tình, chọc cho trong cung cao thủ dồn dập khẩn trương. Đợi trương vệ vũ nói rõ ý đồ đến về sau, đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ở giữa lại hơi lung túng một chút. Chính đạo chủ động tới cửa liên lạc ý nghĩa, tất cả mọi người hiểu, cũng có vinh y Nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt nhà mình đại lao tại tiệm tu, lúc này thông báo qué dậy, kết quả khó liệu. Giữa lúc Hắc Thủy Tuyệt cung đám người khó xử thời khắc, đã thấy trước mặt trường Vệ Vũ giống như có cảm giác, một đôi mảy trắng có chút dơ lên. Vạn Tâm Chí mấy Hắc Thủy Tuyệt cung cao tầng lúc đầu không hiểu, nhưng rất nhanh cũng cảm giác được nhà mình Ma cung tựa hồ đang chấn động. Từ Ma cung chỗ sâu, truyền đến chấn động tâm hồn kỳ diệu khí tức, phản phất trực tiếp bắt nguồn từ lòng người đấy. Bắt đầu tựa hồ chỉ có có chút một sợ, như ẩn như hiện nhưng rất nhanh liền để lòng người cảnh dung chuyển. Tất cả mọi người giờ khắc này, bất luận đang làm gì, đều tâm thần phiêu diêu, phản phất chính mình tại bế quan tu luyện thời bỗng nhiên tàu hỏa nhập ma đồng dạng. Bên trong thập tu vi võ giả thì cũng thôi đi, nhưng rất nhanh liền vận tâm trí trở võ thánh cao thủ, cũng cảm giác tâm linh bất ổn, khó mà tự điều khiển. Hắc thủy tuyệt cung quanh mình, chỉ có tới chơi trương vệ vũ, còn có thể ổn định tự thân tâm cảnh. Hắn hai mắt bên trong đột nhiên chớp động lóe mắt quan huy, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong Đây rõ ràng thưởng có võ Thánh chính vượt qua lạch trời, thành công đạt đến võ tôn cảnh giới. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên có thể thấy được như thật như ảo cột sáng sông thẳng tới chân trời, cột sáng cũng không trứng mắt, ngược lại có vẻ hơi ảm đạm, ở trong phảng phất vực sâu, bao hàm toàn diện. Quang huy mơ hồ, khiến người khó mà rõ ràng phân biệt biên giới hình dáng, nhưng cho người ta như ngày như biển, vô biên vô tận cảm giác. Nhưng tương đối rộng lớn vô ngẩn, càng làm trương vệ vũ để ý là, quang mang này cho người ta thâm bất khả chắc cảm giác Võ đạo thứ 18 cảnh, tạo cực, có cực quang liên thông thiên địa, quang mang càng thịnh thì cách lạch trời càng gần, cách võ tôn càng gần. Mà tại thành công vượt qua lạch trời về sau, thì là cả người lần nữa thoát thai hoàn cốt, cùng thiên địa thành lập hoàn toàn mới liên hệ, là vì võ đạo thứ 19 cảnh, thông thiên. Chư vệ vũ giữ im lặng, lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này. Hắc thủy tuyệt cùng đám người trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau, cảm giác cái kia làm người sợ hãi điên cuồng khí tức từ trong lòng biến mất. Mọi người sau khi tĩnh hồn lại, nhìn thiên điệu dị tượng, đều mừng rỡ. Với tư cách Hồng Trần nắm chắc thánh địa danh môn truyền nhân, Hắc Thủy Tuyệt cùng đám người không thiếu khuyết kiến thức lịch duyệt, lập tức phát giác, đây là có người thành tựu võ tôn chi cảnh. Trước mắt như thế kinh thế hai tục cảnh tượng tựa hồ lại càng không giống bình thường. Lập tức Hắc Thủy Tuyệt cung bên trong, trừ Trần Lạc Dương, không làm người thứ hai nghĩ. Nhà minh vị này mới cung chủ, thành công đặt chân võ tôn cảnh giới, Hắc Thủy Tuyệt cung lại có mới cự đầu cường giả tọa trấn. Chỉ là nghĩ đến vị này mới cung chủ lúc trước nhập chủ hát thủy tuyệt cung trải qua, mọi người trong lòng khó tránh khỏi đều có chút xấu hổ. Trải qua mấy ngày nay, ma cung trên giới đã hoàn toàn thần phục với Trần Lặc Dương, bất quá trong lúc đặc thù thời khắc nhất là làm lòng người tình phức tạp. Nghĩ đến mới cung chủ đối với chỉ hạ sự sự công chính, hát thủy tuyệt cung cũng không từng thật thấp cổ thần giáo một đầu, mọi người lại trong lòng phân chấn, đi theo dạng này một vị mới cung chủ, hát thủy tuyệt cung có lẽ thật có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Vị này mới cung chủ bây giờ, cũng không hoặc mới 23 tuổi mà thôi. Nhưng là 23 tuổi võ tôn cựu đầu, toàn bộ hồng trần trong lịch sử, cũng chỉ có nữ hoàng cùng ma hoàng hai người mà thôi. Đông trù nữ hoàng 20 tuổi đăng lâm võ tôn cảnh giới chính là trẻ tuổi nhất ghi chép, ma hoàng so sánh với hơi kém. Nhưng mà nữ hoàng từ 15 tuổi siêu phàm nhập thánh, đến 20 tuổi vượt qua là trời, dùng thời gian 5 năm. Ma hoàng tử võ đế vượt qua võ thánh đến võ tôn, còn chưa đủ thời gian 3 năm. Tuổi tắc bên trên mặc dù sơ qua chậm một bước, thế nhưng là cái này tăng lên tình thế, lại tựa hột như còn muốn mạnh hơn. Hác thủy tuyệt cung trong lòng mọi người phức tạp cảm xúc, bắt đầu dần dần trở nên chỉnh tề thống nhất, chỉ còn lại sùng kính lòng kính sợ. Khách nhân hiếp mắt lại giò xét trên bầu trời chậm chậm thu liễm biến mất quan huy. Lúc này, trong cung truyền ra Trần Lạc Dương Thanh Âm, hoan nên vương xa khách tới. Thiên chỉ Trương vệ vũ. Nam tử một đôi mày trắng một lần nữa dãn ra, làm phiền. Văn trưởng lao chờ Hắc Thủy Tuyệt Cung bên trong người vội nói thất lễ, chào hỏi Trương Vệ Vũ đi vào. Đến đại khách đại điện về sau, Thiên Trì chi chủ lặng chờ không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện trong điện. Trông thấy người đến, Trương Vệ Vũ lại là nhẹ nhàng vẩy một cái đôi lông mày. Trước khi hắn tới, gặp qua Trần Lạc Dương chân dung. Trước mắt Hắc Bảo thanh niên này, nên cho là Trần Lạc Dương không sai, ngũ quan tướng mạo đều đối được, duy có một dạng ngoại lệ. Trương Vệ Vũ cùng Trần Lạc Dương hai mắt đối mặt. Nơi đó một mảnh đen bóng cùng thường nhân không khác, nhưng giống như đen kịt như vũ trụ rộng lớn mà lại thâm thúy. Trương 659, Thu hoạch ngoài ý muốn Trương vệ vũ cùng Trần Lạc Dương đối mặt, trong hai con người toát ra mấy phần vẻ đám chiêu. Cổ thần giáo trấn giáo thần công thần ma huyết, tu luyện có thành tựu về sau, người tu luyện xong đồng sẽ thời khắc chấp động ám kim quan huy, cái này đặc thù đem nương theo một sinh, từ xưa đến nay, đều không ngoại lệ. Đương kim thời đại, giang ý, trịnh trì, chi, bành phòng, Đỗ kỳ minh, luyện bộ nhất cả đến với Trương Thiên Hằng bọn người là như thế, cũng bao quát đã từng Trần Lạc Dương. Mà giờ khắc này, Trần Lạc Dương song đồng một mảnh đen kịp, đâu còn có nửa điểm ám kim Quang hoa. Có thể hắn một thân khí tức vẫn chưa cố ý thu liễm tình hùng dưới, phản phất ma thần hàng thế, huy lâm thiên hạ, bá đạo vô biên. Cho dù thiên vương trương vệ vũ thực lực tu vi, giờ phút này đối với hắn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái kêu hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Đã vượt qua cái kia Ma Hoàng Thật đứng tại bây giờ hồng trần đỉnh trên đỉnh, không tá trợ ngoại lực, chỉ bằng cá nhân Tu Vi, cũng là hồng trần bên trong lớn nhất lực lượng một trong mấy người. Cái này tự nhiên không thể nào là hắn phế bỏ chính mình một thân Tu Vi, mà là hắn vượt qua cổ thần giáo thần ma huyết. Hoặc là, trình độ nào đó đến nói, hắn thôn phệ cho tới nay với tư cách võ học căn cơ thần ma huyết, làm cho hoàn toàn dung nhập chính mình trước mắt càng thâm ảo hơn huyền diệu võ học đạo lý ý cảnh bên trong. Nói đến, tựa hồ cũng không phải như vậy khiến người ngoài ý. Cái này chính nhấn chứng hắn ma tôn truyền nhân thân phận lời tuy như thế nhưng Trương vệ Vũ trong lòng ẩn ẩn có chút khác cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được phản phất trên người đối phương có khắc tầng một mê vụ và phủ Trương trưởng môn, hành ngộ chỗ ngồi Trần Lạc Dương lúc này mở miệng mời ngồi Trương vệ Vũ thu liếm trong lòng nghi hoặc đáp lê nói chúc mừng đạo H vượt qua là trời thành tựu võ tôn chi cảnh Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị trước đó vài ngày tinh tu lòng có cảm giác Cảm thấy thời cơ đã thành thục thế là liền thử một chút, nhưng không ngờ vừa vận trường trưởng môn hôm nay đến, chẳng biết có chuyện gì chuyên tới cửa. Vừa đến, nghe thấy không bằng mắt thấy, đạo hữu đại danh gần đây vang vọng hồng trần, chưng mỗi trước đây một mực bế quan, sở dĩ sau khi xuất quan, thứ nhất thời gian ở trước mặt nhìn một chút đạo Hữu Thiên chỉ chi chủ nói chuyện có chút đi thẳng về thẳng, thứ hai, là vì diệp thiên ma một lần nữa hiện thế một chuyện mà tới. Trần lạc dương ngữ khí tùy ý, thì ra... Trưởng trưởng môn là muốn cùng ta so chiêu một chút. Nguyên bản ta sát thực hữu tâm cùng Hi Hoàng cổ trận một trận chiến, bất quá cũng không phải là chất vấn đạo hưu thực lực, nếu nói khiêu chiến, ta khẳng định trước tìm Ngọa Long xa. Trương vệ Vũ lạnh nhạt nói, Ngọa Long xa bại với đạo hữu hy Hoàng cổ trận phía dưới, ta nếu ngay cả hắn đều đánh không lại, lại như thế nào có mặt mũi khiêu chiến các hạ. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, cái kia ngươi hôm nay, tương đối với biết kia, càng cần chi kỷ. Trưởng vệ Vũ đáp, Thiên Ma thế lớn. Vì cầu lần này có thể vững vàng đem lấy giết, không như năm đó như thế lưu lại hậu hoạn, Vân lão cùng Chu hoàng đều hướng vào tận khả năng nhiều cường giả liên thủ, đồng thời chân thành đoàn kết hợp tác, sở dĩ hiệp thương chính ma hai đạo lần nữa hội minh, cùng thảo phạt thiên ma. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng phía trên Trần Lạc Dương, ma hoàng người mang hy hoàng cổ trận cùng nhân hoàng di bảo phúc địa ấn, nhưng vì lần này hội minh minh chủ, hy hoàng cổ trận cùng phúc địa ấn lực lượng không thể nghi ngờ, ta nguyên dự định lĩnh giáo một hai, phương có thể trong lòng hiểu rõ. Tương lai vây giết thiên ma lúc, liền với phối hợp. Bất quá hôm nay nhìn thấy đạo hữu vượt qua lệch trời đạt được võ tôn cảnh giới, phản cũng không cần thử nữa, tại võ tôn trong tay cùng tại võ thánh trong tay, trận pháp cùng phúc địa hấn uy lực chắc là hai cấp độ. Trước mắt đạo hữu cùng chu hoàng đồng dạng, chỉ sợ có độc kháng thiên ma bản lĩnh, chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ không khiến thiên ma chạy thoát là đủ. Trần Lạc Dương nghe vậy, ánh mắt rất có thâm ý nhìn xem thiên chỉ chi chủ, không có thứ nhất thời gian nói chuyện. Thiên chỉ chi chủ trương vệ vũ ngữ khí bình thản bình yên, ma hoàng có khí thôn hồng trần tâm, mọi người đều biết, chương mộ vừa ra quan liền có nghe thấy, bây giờ cùng các hạ mặt đối mặt, trải nghiệm càng sâu. Ta thiên chỉ chỗ biên thủy, không tranh quyền thế đã quen, Trương mộ bản nhân một lòng hướng võ, không có đối ngoại tâm, nhưng cũng không thần phục người khác chi ý, giống như lệnh sư trí tôn như vậy vô vi mà chị còn tốt, nhưng ma hoàng tựa hổ không ngừng thỏa mãn với đó, đến lúc đó đành phải lại hướng ma hoàng lĩnh giáo nghĩ đến sẽ khiến người được kích lợi không nhỏ. Sáng ngay đạo, chiều tối có thể chết đã, cũng không phải là việc đáng tiếc, cũng không ảnh hưởng ở trước đó, liên thủ vây kín thiên ma, có lẽ trương mộ trước liền vẫn lạc trong trận chiến này, nhưng mà cùng thiên ma một trận chiến, sao lại không phải võ giả khó gặp thịnh sự. Cho tới nói ma hoàng nếu như bây giờ liền muốn bắt lại trương mộ, trương mộ tiếp lấy là được. Trần Lạc Dương cười cười, trương trưởng môn nói không sai, bất quá, nghĩ còn sảng khoái hơn một trận chiến, cũng nên hết sức mới tốt Nếu là bởi vì một chút lo lắng mà có cả tay, cái kia cũng quá mức tiếc đối. Trương vệ vũ lông mày nhẹ nhàng nhữ lên, nhìn về phía Trần Lạc Dương. Không đợi hắn mở miệng, Trần Lạc Dương liền trước một bước hỏi, biết người biết ta bách chiến bách thắng. chương trưởng môn mới vừa nói đã thấy qua Chu Hoàng, vì cầu chi kỷ, lại tới đây bên trong thấy ta, vậy bước kế tiếp, là muốn đi tiền tiền cung sao? Không tệ. Trương vệ vũ như có điều suy nghĩ, nhìn xem Trần Lạc Dương, chầm chậm gật đầu. Thiên vượng thực lực. Trải qua Niết Bàn sau muốn lần nữa khôi phục tự thân đỉnh phong cần thời gian, nhưng ở nhân hoàng lang bên trong lúc, cũng đã bao trùm tuyệt đại đa số võ tôn phía trên. Trần Lạc Dương hời hợt nói ra, Diệp Thiên Ma tại nhân hoàng lang bên trong thu hoạch không nhỏ, thắng được khôi phục thời cơ, nhưng hắn thật muốn khôi phục, còn cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, Thiên Phượng cũng sẽ càng mạnh, mà cái kêu tên là cơ trọng người, chính là cổ thần cú mang chuyển sinh, đồng dạng không thể khi võ giả tầm thường đối đãi Đạo Hưu phán đoán Ta tất nhiên là tin được trương vệ vũ chậm rãi nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, phỏng đoán Trần Lạc Dương phương mới nói. Mà Trần Lạc Dương cũng tương tự đang quan sát đối phương, chuyện thì đột nhiên lần nữa nhất chuyện cho tới nói bắt lại người, ha ha, chính là không có dịp thiên ma, ta lại làm sao cần muốn đích thân động thủ. Trương vệ vũ nghe vậy, trong lòng có chút nhảy một cái. Hắn nhìn chăm chú cặp kia con người đen nhánh, ẩn ẩn sinh ra đối phương đem đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật nhìn xuyên cảm giác. Đạo hữu đây là chắc chắn Trương Mộ không kịp ngọa long xa rồi." Vị này thiên chỉ chi chủ trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, cũng không gặp vẻ giận dữ, một bên suy tư Trần Lạc Dương phương mới nói, một bên bình tĩnh mở miệng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, "Đối thủ của ngươi, lại đâu chỉ một cái ngọa long xa." Trương Vệ Vũ trong lòng càng thêm nghiêm nghị, dự cảm bất tưởng càng phát ra nồng hậu dày đặc, nhưng cũng càng thêm nghi hoặc. "Cái này, tạm cho ngươi mượn." Trần Lạc Dương dứt lời dương một tay lên, một chuốt kim quang bay đến Trương Vệ Vũ trước mặt. Kim quang bên trong, một gốc cây ngô đồng cành lá pháp phối. Trước đây Mặc Kệ trong lòng như thế nào nổi sóng chập trùng, Trương Vệ Vũ trên mặt đều chấn định như thường, nhưng giờ phút này nhìn xem cái này gốc kim ngô đồng thụ, hắn cuối cùng lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn chăm chú kim ngô đồng, thật lâu chờ Mặc, thần sắc ngược lại là dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ánh mắt mơ hồ trong đó càng thêm phức tạp. Trần Lạc Dương thì điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là có chút hăng hái nhìn trước mắt thiên chỉ chi chủ. U ám yên tĩnh đại điện bên trong, hai người cách một chút kim quang tương vọng. Thật lâu, Trương vệ Vũ chậm chầm mở miệng, "Chí tôn, lệnh sư sẽ cho phép sao?" Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Già sư biết việc này." Trương vệ Vũ không khỏi lần nữa kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, ánh mắt từ Trần Lạc Dương trên mặt chuyển rời đến Kim Ngô đồng thụ bên trên, "Nếu như thế, cảm ơn ma hoàng, trong những ngày kế tiếp, chương mộ sẽ thích đáng thay mặt đảm bảo." Quyết chiến thiên ma lúc, còn cần ma hoàng trưởng khống cổ trợ, chủ trì đại cục Không dám. Trần lạc dương mỉm cười. Thiên trì chi chủ thu kim nô đồng, trên mặt nhưng không thấy chút nào vui thích chi sắc, hướng trần lạc dương cáo tử, nếu như thế, ta không quấy rời. Hắn suất hát thủy tuyệt cung về sau, không có lập tức rời đi, mà là xa xa nhìn lại ma cung, mặt không biểu tình. Sau một hồi lâu, thiên trì chi chủ than nhẹ một tiếng, nhẹ lướt đi. Đã được trần lạc dương nhắc nhở, tiếp xuống tiên thiên cung bên kia Hắn tự nhiên là sẽ không lại đi. Mặc dù lúc trước cùng lao kiếm tiên mấy người đề cập đem tiến về tiên thiên cung nhưng đã Trần Lạc Dương bây giờ đã đăng lâm võ tôn cảnh giới, tình huống kia liền khác biệt, với lao kiếm tiên mấy người bên kia có thể bằng giao. Mà đối với trương vệ vũ bản nhân đến nói, đã nhầm đụng một lần thương miệng, lại chủ động đi đụng lần thứ hai cái kia không khỏi quá ngu Đáng tiếc sớm muộn muốn đụng tới, không có trốn, chẳng trách chính mình sai lầm, từ một điểm này đến nói, đụng một cái. Dù sao cũng so đồng thời đem hai cái đều đụng tới một tốt. Thế nhưng là đụng lần này hậu quả, không khỏi quá để người đau đầu. Bất quá nhất khiến người nhìn không thấu vẫn là trí tôn tâm tư. Trương vệ vũ trong lòng có chút nặng nghề. Thiên trì chi chủ trương vệ vũ tâm tình phức tạp, hát thủy tuyệt cung bên trong Trần Lạc Dương ngồi một mình ở yên tĩnh không người đại sảnh bên trong, thì không thể ức chế cười lên, tiếng cười thật lâu tiếng vọng. Khó khăn cho ngươi, thật không biết nên nói là ngươi vận khí không tốt vẫn là vận khí ta tốt Trần Lạc Dương cười lắc đầu, sau một lúc lâu trên mặt ý cười thu liễm, ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt, một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Đây là một cái có chút thu hoạch ngoài ý liệu, mặc dù rất tốt, nhưng cũng có thể là xáo trộn nguyên bản an bài, cần chính mình cẩn thận suy tư một phen, một lần nữa quy hoạch, hướng dẫn theo đá phát triển. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, đứng dậy xuất đại điện. Ta phó Sơn Hải dưới một chuyến, rời đi chút thời gian, các người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng lưu tâm diệp thiên ma động tĩnh Trần Lạc Dương gọi há Thủy tuyệt cung trưởng lao phân phó nói chính ngạo bên kia thay ta đưa tin ta muộn mấy ngày này đem phó thiên hả tham viếng kiếm tiên. Cẩn Tuân cung chủ rủ lệ đối phương cung kính đáp Mặc dù chẳng biết Trần Lạc Dương vì sao đỗng nhiên động tiến về Sơn Hải giới chủ ý nhưng há thủy tuyệt cung trên giới đối với Trần Lạc Dương bây giờ đã cực kỳ tí phục Tất nhiên là ngoan ngoán nghe lệnh Trần Lạc Dương thông qua phong ngang lúc trước lưu lại lạiạch phủ liên hệ đối phương đồng thời rời đi Hồng Trần giới tiến về Sơn Hảiớ Đạt được võ đạo thứ 19 cảnh, thông thiên cảnh giới, liền có thể độc lập tự do ngao du giữa hư không, lui tới với lục giới ở giữa. Tại Trần Lạc Dương rời đi Hồng Trần đồng thời, hắn vượt qua lạch trời đột phá tới võ tôn cảnh giới tin tức cũng từ hát thủy tuyệt cung truyền khắp Hồng Trần, dẫn tới thế nhân lại một lần chấn động. Khi Phong Nang gặp lại Trần Lạc Dương thời điểm, cũng âm thầm chấn kinh với Tu Vi Đề Thăng. Hắn lúc trước tạm trú Hồng Trần, thu hoạch tin tức không tiện lợi, nhưng thời gian lâu dài, có một số việc cũng như sấm bên thai tỉ như Trần Lạc Dương phát tích. Thế nhưng là giờ phút này gặp lại Trần Lạc Dương, phong ngang cảm giác càng thêm rung động. chương 660, Sơn Hải Giới. con trẻ như vậy võ tôn, còn lại là như thế trong thời gian ngắn liên tục đột phá đa trọng cảnh giới võ tôn, đừng nói hồng trần, chính là Sơn Hải Giới bên trong cũng khó tìm. Yêu tộc có khác chính mình tu hành chi đạo, tương đối nhân tộc võ đạo càng ăn thiên phú, có thể Trần Lạc Dương tu vi như vậy để thắng, vẫn để phong ngang cái này đại yêu Trần Kinh. Nên nói không hổ là ma tôn yêu hái có thừa thu làm đệ tử người sao. Thiên phu chắc tuyệt như vậy, lại có ma tôn bồi dưỡng, tiên tiên mộ, nhân hoàng lăng cơ duyên nâng lên, phương có thành tiểu như thế này. Phong ngang thầm nghĩ nói. Đại yêu lấy lại bình tĩnh, bình phục tâm cảnh, hướng Trần Lạc Dương chúc mừng, chúc mừng đạo Hữu đột phá tới võ tôn cảnh giới, xem ra đạo Hữu thay mặt ma tôn chấp trưởng hồng trần ngày đó rất nhanh sẽ tới. Còn kém một chút. Trần Lạc Dương hoàn lễ, sơn tôn được chứ. phong đáp Sơn Tôn chính tính tu, bất quá trước đó đã giao phó thỏa đáng, đạo hưu muốn tìm một cái nào đó trang thiên thư, từ ta thay mặt quay vòng. Trần Lạc Dương thầm nghĩ đương nhiên. Yêu Tôn vừa mới lần nữa đến thăm hồng trần giới hắc gám đầu tiên, ở nơi đó lần thứ hai quan sát quân thiên qua, có chỗ được sau trở về Sơn Hải Giới. Trần Lạc Dương chuyên môn chọn lấy hiện tại thời cơ, đối phương chân trước vừa đi, hắn chân sau liền tới nhà. Lấy Yêu Tôn lúc trước biểu hiện ra đối với quân thiên qua coi trọng. Trước mắt hơn phân nửa đang bể buộn với tham đạo nộ pháp, không tâm tư, hoặc là nói chí ít không có toàn bộ tâm tư chiêu đái hắn trần mẫu người. Nếu không, đến trên địa bàn của người ta, lấy yêu tôn thực lực cảnh giới, nói không chừng liền khám phá trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Hiện tại, người lĩnh hội ngươi quân thiên qua, ta mượn đọc ta thiên thư, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe, ai cũng đừng quấy rời ai. Sơn hải giới, đều có cái kia vài trang thiên thư. Trần Lạc Dương cùng phong ngang cùng một chỗ trong hư không ghé qua. Tiến về Sơn Hải Giới, trên đường vừa đi vừa hỏi. Hết thẻ bảy trang, không, tiếp động, ánh sáng, ẩn, nước, cùng. Phật. Phong Ngang giải thích nói, một trang này Phật chữ Thiên Thư, Sơn Tôn tạm cho mượn xa bà giới Thiên Phật. Nếu như ngươi nhất định muốn mượn đọc trang này Thiên Thư, chỉ sợ cần chờ một đoạn thời gian mới được. Phật. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng cấp tốc hiện lên rất nhiều ý niệm, lại không chỉ là cực hạn với một tờ Thiên Thư, mà là suy tư chuyện này phía sau xa bạ giới cùng sơn hải giới quan hệ. Phong Ngang thì tiếp tục nói ra, ngoài ra, cái khác 6 trang thiên thư, bị Sơn Tôn phân biệt ban thưởng, từ khác biệt tộc quần hoặc đơn độc cường giả thay mặt trưởng quản, các phương đều đã tiếp vào Sơn Tôn dụ lệnh, sẽ cho ngươi tạo thuận lợi, ngươi có thể tùy ý tùy một, sau khi quyết định, ta mang ngươi tiến bể, quan sát thiên thư. Trần Lạc Dương lặng lặng nghe, thầm nghĩ Sơn Hải giới tình huống cùng Hồng Trần giới quả nhiên khác biệt. Hồng Trần giới thiên thư tàn mát, là các phương cường giả đoạt được thậm chí với tranh cướp lẫn nhau. Có chút đạt được thiên thư người, điều kiện cho phép tình huống dưới, thường thường giữ kín không nói ra. Giống như Sở Hoàng Chính Huy, trước đây liền không ai biết, trong tay hắn lại có một tờ yêu chữ thiên thư. Mà giống như Man Hoang Tộc Vương, mặc dù nắm giữ một tờ thiên thư, nhưng không người nào biết hắn tờ kia trên thiên thư là cái gì nội dung. Làm người biết, đại bộ phận là bởi vì là từng cùng những cường giả khác triển khai kịch liệt tranh đoạn, thế là cuối cùng huyên náo mọi người đều biết. Mà cao cao tại thượng Ma Tôn Mặc dù trước đây là đang bế quan, nhưng nhìn Hồng Trần bên trong nắm giữ Thiên Thư người phản ứng, liền biết Ma Tôn Tắc Phong trước sau như một, sẽ không thu lấy những này thiên thư. Đương nhiên, khẳng định sẽ có lòng người hạ lo lắng Ma Tôn thay đàn đổi dây, đột nhiên tịch thu mọi người thiên thư. Nhưng từ chỉnh thể tình trạng nhìn lại, có này ý niệm người không nhiều. Vị này Ma Tôn đối với Hồng Trần, sắp thực được xương tụng vô vi mà trị. Nhưng Sơn Hải giới tình huống, nhìn thì hoàn toàn khác biệt. Dựa theo phong ngang tuyết pháp, Sơn Hải giới thiên thư Trên bản chất chỉ có một cái chủ nhân, chính là yêu tôn. Sau đó yêu tôn đem thiên thư với tư cách ban thưởng ban ẩn, giao cho chung với hắn sống sót được hắn nghiệm vui đại yêu đảm bảo nghiên cứu. Đây là cái tin tức xấu. Dùng đầu gối đóng nghĩ cũng biết, yêu chữ thiên thư đối với Sơn Hải giới một bang đại yêu đến nói lấp đầy lực hấp dẫn, từng cái đều nghĩ tiếp xúc. Nhưng Sơn Tôn bùng lời thiên thư chỉ có thể một đổi một tình hương giới, phân trưởng 6 trang thiên thư đại yêu, không có khả năng tiện nghi trần lặng dương, một kiện hàng bán 6 nhà Đạo hữu trên tay, xem ra cũng có một tờ thiên thư. Trần Lạc Dương vừa đi vừa hỏi. Trước mắt cái này đã yêu có thể bị yêu tôn ra rồi tiến về nhân hoàng lăng lấy quân thiên qua, chắc là cực kỳ được yêu tôn tín nhiệm. Ngô Sơn Tôn ấn điện, từng đạt được một tờ không chữ thiên thư. Quả nhiên, phong ngang thản nhân đáp, chỉ là ta ngu dốt không chịu nổi, từ không chữ trong thiên thư đoạt được phi thưởng có hạn, nói đến còn chưa kịp quan sát đạo hữu chữ yêu thiên thư tới thu hoạch lớn hơn. Trước mắt thiên thư tại tộc ta tổ địa, Đạo hưu nếu như muốn tuyển không chữ thiên thư, nhất là thuận tiện, trực tiếp tới tộc ta làm khách là được, cũng không cần phiền phức những người khác. Mặc dù Phong Ngang đã trở thành người được lợi, xem qua yêu chữ thiên thư, nhưng nếu như Trần Lạc Dương lựa chọn không chữ thiên thư với tư cách trao đổi, cái này đại yêu vẫn là rất tình nguyện. Sau đó, Hồng Trần bên trong nếu có Trần Lạc Dương bên ngoài người lại đến mượn đọc không chữ thiên thư, với tư cách trao đổi, Sơn Hải Giới cũng có thể có yêu tộc lại đi Hồng Trần mượn đọc Trần Lạc Dương yêu chữ thiên thư. Cái này cũng rất dễ dàng đều rơi vào phong ngang tộc nhân trên thân. Chẳng biết cái khác 5 khối thiên thư, phân chớ ở đó chút tộc quần trong tay. Đã nhanh đến sơn hải giới, Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Cái khác 5 khối thiên thư, kiếp chữ thiên thư tại lôi long bộ tộc, động chữ thiên thư tại ngày thiếu bộ tộc, quang chữ thiên thư tại đại rong thụ rừng, ẩn chữ thiên thư tại hắc long bướm trên tay, nước chữ thiên thư tại lấm rắn bộ tộc. Phong ngang từng cái nói tới. Trần Lạc Dương nghe vậy âm thầm gật đầu Yêu tôn phân biệt ban thưởng thiên thư nghe cũng là phù hợp những này đại yêu riêng phần mình đặc điểm. Những yêu tộc này, phải chăng sơn hải giới trước mắt mạnh nhất tộc quần lại hoặc là đứng đầu nhất đại yêu cực. giả, trước mắt còn khó nói, nhưng tin tưởng là nhất là yêu tôn tín nhiệm quần thể. Xét thấy phong ngang cảnh giới thực lực cùng yêu tôn như thế chiếu cố, những này đạt được thiên thư yêu tộc thế lực cùng nội tình trí ít tuyệt sẽ không kém, không phải mạnh nhất, cũng là mạnh nhất một trong. Mà yêu tôn đối bọn hắn lực không chế thì cực mạnh, ngày bình thường có lẽ riêng phần mình sẽ có tranh chấp thậm chí với sát thương. Nhưng yêu tôn ra lệnh một tiếng, nháy mắt liền có thể hình thành một cố kinh khủng hợp lực. Muốn nói hồng trần bên trong ma tôn thật lâm thế, nói chuyện tự nhiên dễ dùng, nhưng hiệu suất bên trên chỉ sợ cũng chưa chắc có sơn hải giới bên này thuật khi. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Phong ngang tiếp dẫn hắn vào sơn hải giới, đạo hưu nếu như chọn chúng trong tay người khác thiên thư, ta vậy thì mang ngươi tiến về, về sau vẫn hoan nghênh đạo hưu đến tộc ta làm khách. Vừa vào sơn hải giới, Trần Lạc Dương lập tức cảm giác tới đây linh khí hoàn cảnh cùng hồng trần giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này sinh cơ giạt dào sau khi cho người ta một loại dã man sinh trưởng cảm giác, đồng thời đã có sinh cơ bừng bừng, đồng thời cũng có nồng hậu dày đặc sát khí tử ý, nguồn gốc từ gió tanh mưa máu. Trong chấp nhóm này, phản phất khiến người trở lại trong cổ tịch ghi lại thượng cổ man hoang. Nếu là người bình thường tộc thậm chí với tu vi tương đối hơi yếu võ giả lại tới đây, thứ nhất thời gian đầu tiên cảm giác được hô hấp không khoái, ngay sau đó tâm thần khả năng thụ này địa linh khí ảnh hưởng bực bội dễ l sinh ra sát nghiệm. Trần Lạc Dương thời khắc này tu vi cảnh giới ngược lại là không cần để ý, hô hấp nhất chuyển cũng đã thích hướng hoàn cảnh nơi này. Hy vọng về sau có cơ hội có thể nhất quan đạo hưu không chữ thiên thư. hắn sông Phong Ngang nói ra, bất quá dưới mắt, ta đối với động chữ thiên thư càng cảm thấy hương thú. Phong Ngang ngật đầu, ta có nghe thấy, hồng trần bên trong có một tờ tĩnh chữ thiên thư, theo đạo hưu thu phục kiến nhiên sơn mà rơi vào trong tay, động tĩnh tương đối, đạo hưu quan động chữ thiên thư Ít lợi khả năng so cái khác vài trang thiên thư càng lớn, xin mời đi theo ta. Dứt lời, cái này đọc cánh cự mã bộ dáng đại yêu ở phía trước dẫn đường. Trần Lạc Dương đi theo đối phương, nhanh chóng vượt qua Sơn Hải Giới liên lạc non sông, vừa đi, một bên lưu tâm quan sát các nơi tình huống. Sơn Hải Giới bên trong quả nhiên khắp nơi yêu phong trận trận, cũng có mùi máu tanh trùng thiên, các cái địa phương giết chóc không dứt, nhưng cũng không phải hoàn toàn hôn loạn chi địa, bên trong tựa hồ tự có riêng biệt điều lệ cùng giới luật bất quá Trần Lạc Dương một đường nhìn xem đến, không có phát hiện có cái gì lớn loạn tượng, các nơi xung đột đều là cục bộ vấn đề cục bộ giải quyết. Đừng nói ảnh hưởng toàn bộ sơn hải giới náo động lớn, liên liên hiện tại Hồng Trần bên trong bởi vì Diệp Thiên Ma cùng hắn Trần Lạc Dương mà đưa tới khẩn trương cảm giác, sơn hải giới nơi này cũng không gặp được. Mặc dù mỗi ngày đều sát phạt không ngừng, nhưng chỉnh thể đại cục thế nhìn lại, mắt hạ sơn hải giới ổn định mà bình thản. Đã như vậy, yêu tôn lúc trước cùng ma tôn liên hệ thời điểm vì cái gì có chỗ cố kỵ bộ dáng? Sơn hải giới không có nội loạn, cũng nhìn không ra cùng hy hòa giới, thanh vi giới, sa bà giới thậm chí người hoàng tuyển giới có hơn chiến dấu hiệu. Hẳn là chính mình lúc trước phán đoán sai lầm rồi. Có thể yêu tôn cũng không có diễn kịch tất yếu, liền xem như cố lộng huyền hư, có thể đây cũng quá dễ dàng bị phơi bày. hắn cần phải xác thực có việc đang bận hiệu, sở dĩ không nguyện ý bảng sinh chi tiết cùng hồng trần giới ma tôn trở mặt. Là có chuyện gì? Bất kỳ nhưng ở giữa, quân thiên qua bộ ráng lần nữa nổi lên trần lạc Dương Náo Hải Yêu Tôn nói muốn nhờ bảo vật này luyện công. Trần Lạc Dương lật qua lật lại đem quân thiên qua nghiên cứu vô số lần, cũng không có đặc thú phát hiện. Đại yêu mượn nhân Hoàng Di bảo phòng đoán, vốn là khắp nơi toát ra quỷ dị. Yêu Tôn trước mắt cử động khắc thường, nói không chừng trước mắt căn nguyên liền rơi vào tại đây. Hắn khả năng đúng là mượn quân thiên qua luyện công, nhưng công phu này chưa chắc là dùng để đồng nhân giao thủ chém giết, cũng có thể là là có mục đích khác. Nhân Hoàng năm đó bởi vì gì mà vẫn lạc, theo thời gian trôi qua Đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói đã là mê, nhưng đối với yêu tôn loại này cùng vì một giới chúa tể tồn tại đến nói liền chưa hẳn. Trần Lạc Dương một bên suy tư quan sát, một bên theo phong ngang đi vào trong một vùng núi. dãy núi chủ phong cao vút trong mây, cô tuyệt cao ngạo, từ bên trong lưu truyền ra lạnh thấu xương sắc khí, khiến cho quanh mình bầu trời mây đen dày đặc, kéo dài không tán. Phong ngang cùng Trần Lạc Dương đến, đã kinh động đất này chủ nhân, núi bên trong truyền ra sắc nhọn chói hai tiếng chim hót, phảng phất kim loại đứt g Cuối cùng hóa thành tiếng người, hồng Trần khách tới, xem ra là lựa chọn ta động chữ thiên thư. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, không tệ. Sơn Tôn đã có phân phó, mời đến đi. Đối phương đáp, bất quá phong ngang ngươi liền miễn đi, nơi này không chào đón ngươi. Phong ngang khét cười một tiếng, ta tiếp dẫn trần đạo hữu du làm Sơn Hải, nơi nào đi không được. chương 661, bầy yêu. Ta chỗ này, ngươi liền không thể có, ít kéo Sơn Tôn ra hổ đến dọn người, ngươi làm hư hại Sơn Tôn phân phó việc phải làm trước mắt chính bị phạt đâu à. Cái kia sắc nhọn thanh âm tự núi bên trong gào thét, không chút khách khi đem Phong Ngang đỉnh trở về, ngươi không đi, liền ở lại bên ngoài chờ lấy, Trần Đạo Hữu rửa dẫm vào ta rời đi về sau, ngươi lại dẫn hắn tiếp tục du lãng sơn hải đi. Phong Ngang bị đối phương chống đối, cũng không tức giận, nụ cười trên mặt không giảm, cái kia cũng không sao, ta liền hơi chờ một lát tốt. Dứt lời, hắn hướng Trần Lạc Dương mỉm cười gật đầu, bản nhân thì ngừng ở tại chỗ, thân hình treo ở giữa không trung. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thiên thiếu cố thủ tổ địa lợi thế sân nhà, phong ngang tự nhiên không dễ dàng chiếm được tiện nghi. Hai cái đại yêu cũng chưa chắc vui lòng ngay trước Hồng Trần khách tới mặt đến một trận sơn hải nội đấu. Phong ngang tại yêu tộc bên trong được cho tâm tư thâm trầm cô được giãn được, thiên thiếu không cho hắn vào cửa, hắn hơn phân nửa sẽ không ngay trước mặt Trần Lạc Dương phát tác tại chỗ, nhưng muốn nói cứ như vậy giữ ở ngoài cửa, cái kia lại không khỏi quá đau đớn cái này đại yêu tôn nghiêm. Tin tức truyền ra đi, Cả đại toàn bộ sơn hải giới bên trong đều muốn mặt mũi không ánh sáng, trở thành cùng cảnh giới đại yêu ở giữa chờ cười. Muốn nói có thể chịu, phong nang cái này không khỏi nhẫn quá mức, chẳng lẽ nói hắn có ý định khác. Trần Lạc Dương trên mặt bất động thanh sắc, không có trộn lẫn hồ đến hai cái này sơn hải đại yêu ở giữa ân oán bên trong ý tứ, Sông phong nang gật đầu hoàn lễ về sau, hướng cái tiêu cao vút trong mây cô phong bước đi. Xuyên qua trùng điệp mây khói, Trần Lạc Dương trước mắt xuất hiện một tòa khổng lồ cung điện, đột ngột treo tại cô phong giữa sơn núi. Phản phất tướng tổ. Có mười mấy đầu to lớn thiên thiếu từ bên trong bay ra, nên đến Trần Lạc Dương trước mặt, hoan nghênh hồng trần quý khách, tộc ta tộc chủ ở bên trong xin lợi. Trần Lạc Dương gật đầu, theo đối phương cùng một chô đi vào. Hắn ánh mắt lướt qua, ra nghênh đón thiên thiếu đều là tương đương với nhân tộc võ thánh thực lực trình độ, giữa lẫn nhau có cao có thấp, nhưng cường giả không ít. Sơ bộ xem ra, cái này một yêu tộc thực lực giữ gốc sẽ không kém với hồng trần bên trong một phương võ đạo thánh địa. Thậm chí khả năng còn hơn. Chỉ là không biết được loại này quy mô tộc quần, tại Sơn Hải giới bên trong có bao nhiêu. Trần Lạc Dương đi vào cung điện về sau, đuôi lông mày lại không khỏi nhẹ nhàng vầy một cái. Hắn mơ hồ cảm giác nơi này có nhân loại tồn tại. Đại điện trô sâu, một đầu toàn thân trên dưới hiện ra xích kim sắc cử điểu, đang đợi. Đồng thời, điện bên trong có thể thấy được một số người đi lại, giống như là người hầu đồng dạng. Trần Lạc Dương ánh mắt quét qua, quả nhiên đều là con người thực sự, cũng không phải là yêu tộc hóa thành hình người. Từ bọn hắn ở một bên phục thị, có lẽ Trần Lạc Dương càng thích hướng. Đất này chủ nhân mở miệng nói ra. Thanh âm mặc dù vẫn giống kim thiết giao kích một dạng sắc bén trói thai, nhưng ngựa khí so sánh mới cùng phong ngang lúc nói chuyện muốn bình thản rất nhiều. Xem ra cái này đã yêu ngày bình thường liền cùng phong ngang quan hệ không tốt, thậm chí có thể là cựu địch Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Tự chọn động chữ thiên thư chọn được thiên thiếu bộ tộc, ngược lại là trong lúc vô tình tuyển phong ngang đối đầu, lần này có chút ý tứ Trần Lạc Dương một bên trong lúc suy tư, một bên ngồi xuống, nhìn về phía đất này chủ nhân, đạo Hữu xưng hôi như thế nào. Tà tên Diễm Tranh. Đối phương đáp. Trần Lạc Dương nhìn thẳng thiên thiếu bộ tộc tộc chủ, đạo Hữu cũng biết, gia sư cùng Sơn Tôn ở giữa ước định, một sách đổi một sách, một người đổi một người, mà trước đây phong ngang đạo hưu đã tại ta chỗ này mượn đọc qua chữ yêu thiên thư. Diễm Tranh coi như cùng phong ngang không có thủ, cũng khẳng định nhìn phong ngang khó chịu. Trần Lạc Dương tuyển động chưa thiên thư mà không phải Phong Ngang bản nhân giữ không chứa thiên thư, bây giờ chẳng khác nào để thiên thiếu bộ tộc giúp Phong Ngang nỗ lực mượn đọc yêu chứa thiên thư đại giới, mà thiên thiếu bộ tộc nhưng không có thu hoạch. Tuy nói sơn hải giới thiên thư trên bản chất đều thuộc về yêu tôn sở hữu, các tộc chỉ là người quản lý, nhưng Phong Ngang cũng đã thật sự trước được chỗ tốt, Trần Lạc Dương thì có thể tại diễm tranh nơi này không rằng buộc mượn độc động chứa thiên thư. Sơn Tôn đã có phân phó, ta đương nhiên cảm kích. Giẫm tranh ngữ khí bình tĩnh như trước, Bất quá, liền ta biết, dạng này trao đổi, mặc dù hạn với một sách đổi một sách, nhưng không ngừng hạn với một người, đúng không? Trần Lạc Dương gật đầu, không tệ. Diễm tranh liền nói ra, Trần Đạo Hưu cái kia một tờ thiên thư, ta cũng rất có hứng thú, nghĩ mời Trần Đạo Hưu tạo thuận lợi, Trần Đạo Hưu đã tuyển trên tay của ta động chữ thiên thư, ta tùy thời hoang nên Trần Lạc Dương từ hồng trần giới lại tuyển người tới mượn đọc. Hắn hẽ miệng, một cái quang đoàn hiện hiện, quang đoàn bên trong mơ hồ có thể thấy được một tờ văn thư. Trên đó viết một cái động chữ Tộc ta nếu như có thể có càng nhiều binh sĩ Có thể mượn đọc Trần Đạo Hữu cái kia một tờ thiên thư Hồng Trần tự nhiên cũng có thể tới tương ứng nhân số Diễm tranh nói Cuối cùng khẳng định là chúng ta thiếu một lần Bất quả nếu là Sơn Tôn An Bài Cái kia liền tiện nghi phong ngang tên kia tốt Trần Lạc Dương nhìn động chữ thiên thư lên mắt Chật mỉm cười Nói đến Ta chỗ này khả năng có hai trang thiên thư Đạo Hữu sẽ cảm thấy hương thú Đỉnh đầu hắn hiện hiện một cái quang đoàn Lại không phải để Sơn Hải nhóm yêu lo nghĩ yêu chữ Thiên Thư, mà là được từ Yến Nhiên Sơn tính chữ Thiên Thư. Thiên thiếu Diễm Tranh thấy thế, con người có chút có vào. Phong ngang tại Hồng Trần Giới đợi qua một đoạn thời gian, đối với tính chữ Thiên Thư có nghe thấy, Diễm Tranh lại là mới gặp. Không cần cẩn thận tham tưởng, chỉ là đứng xa nhìn, hắn đã dự cảm đến, trang này Thiên Thư đối với tu hành rất có ích lợi. Động tính hai sách ở trong đại điện xa xa tương đối, phản phất có vô hình phong vân tại giữa lẫn nhau xén lẫn, đắp nhau đã hình thành vô cùng huyền diệu ý cảnh. Diễm Tranh mắt sáng lên, phát ra khe thé, gọi điện nội thị từ đều lui ra. Điện bên trong chỉ còn một người một yêu, Diễm Tranh trầm mặc nhìn xem Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương đỉnh đầu thì lại hiện hiện một cái khác quan đoàn, ta dị yêu chữ thiên thư quang huy lưu chuyển, đồng dạng hấp dẫn đại yêu ánh mắt. Một sách đổi một sách, là Sơn Tôn an bài. Sau một hồi lâu, Diễm Tranh thu tầm mắt lại, trầm chầm, chầm nói: "Sơn Hải giới thiên thư, tất cả đều là Sơn Tôn sở hữu, chính là Diễm Tranh" Phong ngang loại này tương đương với nhân tộc võ tôn đại yêu, cũng không thể hoàn toàn chính mình quyết định. Bất luận gia sư vẫn là sơ tôn, để ý đều là quy củ cùng công bằng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, sơ tôn cũng không để ý người ta đánh bạc ga. Đại yêu ngạo mạn hiếu chiến, yêu tôn càng hơn. Dù là hiện tại bởi vì một ít sự tình không thể không có chỗ thu liễm, không cùng hồng trần lên xung đột, nhưng thực chất bên trong là không đổi. Trần Lạc Dương dám đánh cực, yêu tôn khả năng thụ ý ám chỉ. Nếu không được là ngầm đồng ý Sơn Hải nhóm yêu kiểm tra hắn trần mẫu người đấy, mọi người đều bằng bản lĩnh, thắng thua tự phụ, không nói thắng đi yêu chữ Thiên Thư, cũng nhiều thắng mấy cái không giảng buộc xem yêu chữ Thiên Thư cơ hội. Đối với yêu tôn đến nói, Thiên Thư khả năng đều tại kỳ thứ, nhưng Sơn Hải giới muốn thắng một hơi. Bất quá trước mắt Thiên thiếu chắc chắn sẽ không cùng Trần Lạc Dương đưa ra đánh bạc. Đã Trần Lạc Dương tuyển hắn động chữ Thiên Thư với tư cách trao đổi. Cái kêu hắn liền trở từ trong vô hình nắm giữ Sơn Hải giới bên này ai có thể đi đổi lấy mượn đọc yêu chữ Thiên Thư tư cách, ít nhất là Sơn Tôn phía dưới nhất lời nói có trọng lượng tồn tại. Tựa như đối diện Trần Lạc Dương nắm giữ yêu chữ Thiên Thư, cái kêu hắn liền có thể quyết định hồng Trần mượn đọc động chữ Thiên Thư người danh lạch. Thiên Thứ Bộ Tộc nắm giữ cái này một tiện lợi, tại Sơn Hải giới bên trong đại khái có thể cùng rất nhiều người làm giao dịch, mà không chỉ cực hạn với nhà mình tộc nhân, phương diện này mang tới thu hoạch khó mà đánh giá Vô Cớ làm lợi phong ngang một lần cũng cũng không sao. Diễm Tranh tự nhiên cũng liền vô tâm phức tạp cùng Trần Lạc Dương đánh bạc, chỉ cần an an ổn ổn đạt thành khoản giao dịch này liền tốt. Nhưng bây giờ Trần Lạc Dương bỗng nhiên lộ ra tính chữ Thiên Thư, lại vượt quá hắn đoán trước, để hắn có chút rối loạn tâm lòng. Trên trực giác, tính chữ Thiên Thư đối với hắn bổ ích, tuyệt không tại yêu chữ dưới Thiên Thư. Cái này đại yêu trầm tư một lát sau, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, cuối cùng lắc đầu, ta vô ý cùng đạo Hưu đánh bạc, chúng ta liền đúng hẹn trao đổi là đủ chứ chiếu ở bên ngoài, tính chữ mượn đạo hữu nhìn qua cũng không khỏi có thể. Trần Lạc Dương lúc này nói ra, trang này thiên thư thuộc ta người sở hữu, không liên quan đến già sư Cùng Sơn Tôn nhất định, nghĩ đến Sơn Tôn cũng không cấm ngươi ta tự mình giao lưu pháp môn. Diễm Tranh trong mắt không thấy vui mừng, ngược lại càng thêm thận trọng, Trần Đạo Hữu ngươi lại nghĩ được cái gì? Đạo Hữu một cái chấp thuận. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, đem tới giúp ta một chuyện, Cùng Sơn Hải giới không quan hệ, Đạo Hữu tận có thể yên tâm. Đại yêu lần nữa lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn một lần nữa mở miệng, được. Trầm chút thời điểm, ta sẽ mang hồng trần người bên kia đến lần nữa mượn đọc đạo Hữu nơi này động chữ thiên thư. Hôm nay, thì không ngại trước đem chữ yêu thiên thư mượn đạo hưu, cho tới tính chữ, đạo Hữu bình tĩnh đừng nóng, hãy kiên nhận trở lấy thời gian. Trần lạc dương thu tính chữ thiên thư thu hồi, mà yêu chữ thiên thư thì trồi hướng diễm tranh. Diễm tranh trầm mặc, đem động chữ thiên thư cũng đưa đến trần Lạc Dương trước mặt Một người một yêu riêng phần mình phỏng đoán trước mặt thiên thư. Nhưng bất quá thời gian qua một lát về sau, Trần Lạc Dương cùng Diễm Tranh liền đều khẽ như mày Ngoài núi trừ quả thật chờ ở nơi đó phong ngang bên ngoài, lại thêm cường đại khí tức. Có khắc võ tôn cảnh giới đại yêu đi vào thiên thiếu bộ tộc tổ điện. Trần Lạc Dương cùng Diễm Tranh ngược lại không ngoài ý muốn Đây chính là ôm cùng Trần Lạc Dương đánh bạc tâm tư, ý đồ nhờ vào đó xem yêu chữ thiên thư đại yêu tới. Bao quát Diễm Tranh ở bên trong. Mọi người bản đều là trong nhà lạng chờ Trần Lạc Dương 6 tuần 1, mà tại kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài, vận đối với yêu chữ thiên thư ông có tầm tư đại yêu liền nên tới cửa, nếu như Trần Lạc Dương chọn không phải động chữ thiên thư, diễm tranh chỉ sợ hiện tại cũng có thể là tìm đi nhà khác. Ngoài núi, nửa bầu trời tại thời khắc này ẩn ẩn hóa thành màu băng lam. Bầu trời giống bị đông lạnh phòng, mà tại băng cứng bên trong, lại có bóng đen to lớn tới lui. Một con cự xà. Một đầu phát ra ngập trời hung uy. Không cho chân Long đen kịt cự xà. Lâm xả Trần Lạc Dương trong lòng hiểu rõ, đây chính là Sơn Hải giới bên trong năm chắc cường thịnh lại một đại yêu tộc. Nghe nói có Hồng Trân khách tới, chuyên tới để bái phỏng Hàn băng bên trong truyền ra tiếng người, dường như nữ tử. Núi bên trong đại điện bên trong diễm tranh nói ra, huyền anh sao? Mời đến, khách nhân ở, ta không tự mình chào hỏi ngươi. Trên bầu trời tầng băng vỡ tan, khổng lồ lâm xả thân hình co lại nhỏ một chút, tiến vào thiên thiếu tổ điệm. Một bên phong ngang cười cười, cũng cùng nhau động thân, nhưng lại lọt vào khác nhau nhằm vào, bị tổ địa lực lượng ngăn lại. Bất quá, lâm xà bên ngoài, một bên có một cố khác cường thịnh yêu khí không có dấu hiệu nào ở giữa đột nhiên xuất hiện, cùng phong ngang liên thủ, muốn đem thiên thiếu bộ tộc tổ địa cấm chế gạt mở. Chương 662, đánh bạc. Cảm nhận được lâm xà bên ngoài khác một cỗ cường đại yêu khí, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Tuy nói cách thiên thiếu bộ tộc tổ địa, nhưng lẫn nhau cự lì đã rất gần. Cái này đại yêu tương đương am hiểu ẩn độn a, nếu không là phục hy hiển hiện một chút dấu hiệu, hắn đều cơ hồ không có phát hiện, giống như là như ẩn như hiện ảo tưởng. Thiên thiếu tộc chủ diễm tranh hai mắt bên trong cũng là bỗng nhiên hiện lên tinh quang, Hắc Long Điệp, người ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, vô lễ như thế đến nhà, vậy chúng ta liền gặp cái cao thấp. Đạo Hưu không nên kích động, Hắc Long Điệp Đạo Hưu chỉ là giúp ta tranh thủ cái vào cửa thuận tiện, cũng không cùng Đạo Hưu khai chiến ý tứ. Phong ngang thanh âm lúc này vang lên, Lại nói mặc dù khách khí, nhưng hai người bọn họ đại yêu hợp lực, thiên thiếu chính là mượn nhờ tổ địa lợi, cũng áp lực như núi. Làm khách lấm xạ cùng Trần Lạc Dương sẽ chỉ ai cũng không rút. Chẳng trách Hồ Phong ngang mới vừa nói hắn hơi chờ một lát cũng không sao, lại không phải chỉ chờ Trần Lạc Dương ra, mà là chờ Hắc Long Điệp tới sau cùng một chỗ xuống tới. Trần Lạc Dương thở ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ thú vị. Nguyên lai like là sơn hải giới một cái khắc đỉnh tiêm đại yêu cường giả Hắc Long Điệp, trong truyền thuyết này yêu vốn là giỏi về ẩn nộn, lại lấy được gần chữ thiên thư lẫn nhau cường cường liên hợp, khó trách tới vô ảnh đi vô tung, không có dấu hiệu nào ở giữa xuất hiện, liền hắn cùng Diễm Tranh cũng muốn đối phương sông môn mới phát giác. Nay yêu tại sơn hải giới tương đối riêng biệt, cũng không giống như Phong Ngang, Diễm Tranh lại hoặc là Lâm xà Huyền anh một dạng thống soái ngàn vạn chính là bộ tộc chi chủ, mà là giống Hồng Trần giới bên trong biệt Đông Lai, trúc liễm, Lý Hộ Sương một dạng đi con buồn, độc lai độc vãng. Trước mắt hắn không phát ra tiếng, nhưng cùng Phong Ngang có cùng ý tưởng đen tối, đừng nói Thiên thiếu Diễm Tranh Liên Lẫm xà Huyền Anh cũng âm thầm kinh ngạc, sinh lòng cảnh giác. Diễm Tranh lúc này ngược lại tỉnh táo lại. Hắn tính tình mặc dù cương trực, nhưng giờ phút này trong lòng nghi ngờ bộc phát, Hắc Long Điệp cùng Phong Ngang một đạo, cố nhiên khiến người bất ngờ, nhưng hôm nay đột nhiên cùng một chỗ biểu diễn, càng làm cho người ta kinh ngạc. Sơn Hải giới đỉnh Tiêm Đại yêu bên trong, Phong Ngang không lấy hiếu chiến nghe tiếng, thậm chí có thể tính được ít có bình thản, xưa nay bất tranh nhất thời chi khí. Hôm nay mặc dù bị Diễm Tranh vành lên mặt mũi, Nhưng muốn trả thù cũng không cho tới như thế lớn phản ứng, đem hắn cùng Hắc Long Điệp giao tình bạo lộ ra. Mặc kệ là ân tình vẫn là giao tình, tiếp tục giấu đi mà đối đại thời khắc mấu chốt, hiển nhiên càng có lợi hơn, trước mắt có chút nhỏ nói thành to, chí ít không phù hợp Phong Ngang tắt Phong. Hắn trước mắt làm như thế phái, phải chăng có thâm ý khác? Lúc này lại nghe Phong Ngang lần nữa cười nói, Hồng Trần Khách Nhân ở, chúng ta đấu làm một đoàn, không khỏi thất lễ, hôm nay là ta đắc tội, sau đó tự khi nhận lỗi. Còn xin Diễm Tranh đạo hữu không cần kế tương đối. Tiên binh hậu lễ, hiện tại để ngươi tiến đến, ngược lại thật giống như ta quả thật sợ hai người các ngươi. Diễm Tranh ngữ khí bình tĩnh nhưng buộc lộ lanh ý, ngươi nói không sai, có Hồng Trần khách tới, người ta giao thủ xác thực có sai lầm đạo đại khách, trước mắt tha cho các ngươi tiến đến, đợi Trần đạo hữu sau khi đi, ta cũng không cần ngươi làm bộ nhận lỗi, chúng ta hảo hảo đỏ sức một trận là được. Hắn nghỉ ngơi sức lực, thả phong ngang hai yêu tiến đến, phong ngang mỉm cười, sao dám, sao dám Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem một đoàn hát vụ, cùng phong ngang cùng một chỗ tiến đến. Cái này trong hát vụ ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển, ngũ quang thập sắc, nhìn như lưu động không nớt, nhưng lại hình thành như ẩn như hiện cố định đồ văn, xem toàn thể đi lên giống như là to lớn bướm đen mở ra cánh, hiện ra trói lõi hoa văn. Hát vụ bên trong có tiếng long ngâm chuyển ra, thậm chí mơ hồ có chân long ai, cùng Trần Lạc Dương trước kia tiếp xúc qua long tộc huyết Duệ tương tự. Nếu không là ở trong còn có kiểu khác tà dị yêu khí bộc lộ. Quả thực để người hoài nghi trong hắc vụ liền cất giấu một đầu chân long. Trần Lạc Dương trên giới dò xét vài lần, âm thầm gật đầu, đã trên cơ bản xem như mặt đối mặt, nhưng cái này hắc long điệp lưu lộ ra ngoài yêu khí vẫn rất đạm bạc. Đổi tu vi hơi kém người đến, chỉ sợ con mắt nhìn đối phương, cũng có thể xem nhẹ tồn tại. Trần Đạo Hữu Hữu lễ. Một cái trầm thấp tiên tĩnh thanh âm, lần thứ nhất từ hắc vụ bên trong vang lên. Trần Lạc Dương gật đầu đáp lễ, ánh mắt đảo qua hắc long điệp cùng lâm xà Huyền Anh, nhị vị Đạo Hữu có gì chỉ giáo? Đặc biệt vì Trần Đạo Hữu cái kia một tờ thiên thư mà tới. Hắc Long Điệp cùng Huyền Anh đều thản nhiên nói. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, gia sư cùng Sơn Tôn có hẹn, một sách đổi một sách, nước chữ thiên thư cùng ẩn chữ thiên thư tự nhiên là tốt, nhưng ta đã chọn chọn diễm tranh đạo hữu động chữ thiên thư. Lâm Sạp bộ tộc tộc trưởng Huyền Anh gật đầu, Trần Đạo Hữu tới thiên thiếu bộ tộc địa, mọi người liền đều minh bạch đạo hữu lựa chọn, ẩn chữ thiên thư chính là Sơn Tôn ban thượng. Ta tự vô tâm nhiều loạn sơn tôn cùng ma tôn nước định. Bất quá, khó được có ma tôn truyền nhân đến Sơn Hải, ta nghĩ thỉnh giáo một ít, cùng Trần Đạo Hữu luận bàn một phen. Trần Lạc Dương khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, đã là luận bản tranh tài, kia là phải có tặng thường rồi. Toàn bằng Trần Đạo Hữu một lời mà quyết, chúng ta tự sẽ không bắt buộc khách nhân. Huyên Anh nói, chỉ là ta hy vọng, nếu như Trần Đạo Hữu nguyện ý, ta lấy sơn tôn ban tặng nước chữ thiên thư, cực Trần Đạo Hữu cái kia một tờ thiên thư, đương nhiên đều chỉ là mượn đọc quan ôm. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú đối phương một lát, sau đó gật đầu, "Tốt, một lời đã định." Hắn quay đầu nhìn về phía một cái khác tới cửa đại yêu, "Đạo Hữu đâu?" Liên ta biết, Trần đạo Hữu cái kia một tờ thiên thư chính là cá nhân đạo Hữu sở hữu, không phải ma tôn ban tặng, chỉ cần không lưu lạc Hồng Trần bên ngoài, xử lý như thế nào trang này thiên thư, đạo Hữu có thể tự mình làm quyết định. Hắc Long Điệp không đáp hỏi ngược lại. Trần Lạc Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, Thân sắc trên mặt thì vẫn như cũ không có chút rung động nào, không tệ. Trong Hắc vụ thanh âm trầm trầm nói ra, nếu như thế, ta nghĩ tự mình cùng Trần Đạo Hữu làm cái giao dịch, bằng ta người sở hữu đồ vật, đổi được mượn đọc Trần Đạo Hữu cái kia một tờ thiên thư cơ hội. Ngươi khẳng định như vậy, ta cần ngươi đồ vật. Trần Lạc dương ánh mắt nhìn ngấm, khẳng định như vậy, ngươi đồ vật, giá trị đầy đủ đổi ta một trang này thiên thư. Hắc Long điệp đáp, ta tin tưởng Trần Đạo Hữu sẽ hài lòng, có ma tôn cùng sơn tôn. Còn có đất này phong ngang, Diễm Tranh, Huyền Anh ba vị đạo hữu cùng một chỗ chứng kiến. Thiên thiếu Diễm Tranh ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Ngang, Phong Ngang thần sắc như thường, tựa hồ sớm đã cảm kích. Lâm Sà Huyền Anh trong hai con ngươi thì bộc lộ mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Sơn Tôn ngầm đồng ý mọi người dùng đánh bạc phương thức thắng được càng nhiều mượn đọc yêu chữ thiên thư cơ hội, đồng thời cũng vì Sơn Hải giới tranh chút mặt mũi. Vốn cho rằng Hắc Long Điệp cùng với nàng là đồng dạng biện pháp, không ngờ đối phương lại có ý định khác. Biện pháp như vậy Đương nhiên cũng là có thể. Chỉ cần không làm trái Sơn Tôn, Sơn Tôn cũng không ngại Sơn Hải giới đại yêu cùng Hồng Trần bên trong người vắng lai, bất quá Trần Lạc Dương thân phận quả thực có chút đặc thù. Vấn đề là, Hắc Long Điệp nghĩ dùng cái gì đổi Trần Lạc Dương yêu chữ Thiên Thư? Thứ gì? Trần Lạc Dương cũng tới mấy phần hứng thú. Hắc Long Điệp nói, đợi đạo hưu cùng Huyền Anh luận bàn về sau bàn lại, để tránh ảnh hưởng đạo hữu tiếp xuống một trận chiến. Trần Lạc Dương mỉm cười, chậm chậm đứng người lên, "Không sao, không khác biệt." Theo hắn cái này khởi thân, ở đây bốn cái đại yêu đều trong lòng run lên, sinh ra thần sơn nổ lên, thiên địa lật đổ cảm giác. Mọi người cùng nhau đến ngoài địa, thân ở giữa không trùng, Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn thẳng lâm xà huyền Anh, mời đi. Mời. huyền Anh cùng đối mặt, nên đón Trần Lạc Dương cái kia đối con người đèn nhánh. Như nghe đồn không kém, trừ thụ ma tôn dạy bảo bên ngoài, người này võ đạo nội tình là Hồng Trần Cổ Thần Giáo một mạch truyền thừa, theo lý mà nói tu luyện Cổ Thần Giáo Thần Ma huyết Người đồng tử sẽ có ám kim quang hoa chấp động, người này lại ngoại lệ, là hắn không có tu luyện thần ma huyết, vẫn là nói hắn trên người có đặc thù biến hóa. Huyền Anh trong lòng thận trọng, không dám khinh thị trước mặt đối thủ. Khỏi cần phải nói, chỉ nói ma tôn thân truyền thân phận, cũng đã đủ. Tại yêu tôn tồn tại cả 10 phần sơn hải giới, một đám đại yêu nhóm đối với dạng này một giới chi tôn, so hồng chân nhân tộc chúng cường giả muốn càng coi trọng hơn. Bất quá đại yêu nhiều cùng giã hiếu chiến, thận trọng đối đãi địch nhân là một chuyện cũng không ảnh hưởng tự thân lòng tin đồng ý chí. Lâm xà Huyền Anh thân là sơn hải giới năm chắc cường tộc tộc trưởng, đối mặt Trần Lật Dương, không chút khách khí, đi đầu ra chiêu. Mênh ngông băng vụ tràn ngập ra, nháy mắt hóa thành khổng lồ sông băng, đông lạnh phong quanh mình thiên địa. Không vị như mới mở thời băng tuyết ở trên bầu trời di động lan tràn, giờ phút này Huyền Anh quả thật xuất thủ, nếu như từ sơn hải giới bên ngoài nhìn lại, thì phản phất toàn bộ sơn hải giới một góc đều bị đóng băng. Ba cái đại yêu sa sa ở một bên quan chiến. Thiên thiếu Diễm tranh bên người dân lên hỏa Diễm phong bạo phản phất đại Nhật Lang không hình thành một mảnh chân không mang đem băng tuyết ngăn trở bên ngoài phong ngang bên người thì là màu xanh đen ngưng luyện giống như thể rắn gió lốc vần quanh Hắc Long Điệp thì vẫn như cũ ẩn thân hắc vụ bên trong hắc vụ phản phất vượt sâu đồng dạng thôn vệ đánh tới băng tuyết bọn hắn thân hình cố định bất động quan chiến đồng thời nhưng cũng tại tương hô đề phòng Lâm xà huyền Anh thì không thấy bóng dáng sông băng bên trong mơ hồ có khổng lồ bóng đen vừa đi vừa về du động Chính là Phong Ngang chờ đại yêu, bị lâm xà tộc trưởng này thiên phú lực lượng bao phủ, hành động cũng sẽ không tiện, nhưng Huyền Anh chính mình lại phản phất như cá gặp nước, thân ở trong tầng băng đã hành động tự nhiên, giống như là cùng băng hòa là một thể. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, Trần Lạc Dương thân ảnh cũng biến mất tại sông băng bên trong, khó tìm bóng dáng. Phong Ngang, Diễm Tranh cẩn thận cảm giác, nhất thời trong chốc lát hoàn toàn không cách nào điều tra Trần Lạc Dương chỗ. Bất quá mảnh này sông băng chính là lâm xà Huyền Anh yêu khí biến thành. Tại phạm vi này bên trong cảm giác của nàng nhạy cảm rất nhiều. Sông băng bên trong hàn quang lóe lên, bày biện ra một bóng người, tại hàn quang ngưng tụ dưới, di động càng ngày càng chậm, hiện ra Trần Lạc Dương thân hình. Nhưng là khi hàn khí triệt để đem hắn cố định tại hàn băng bên trong lúc, cái kia thân hình lại hóa thành một đoàn búp nước, tiêu tán thành vô hình. Huyết tượng. Một đám đại yêu thần sắc ngược lại càng thêm nương trọng. Mới huyết tượng, đem bọn hắn đều lừa rồi, bao quát sông băng chủ nhân Lâm Sả Huyền Anh ở bên trong. Trong lòng nàng báo động thoáng hiện, thân hình cũng tại sông băng bên trong biến mất. Huyền Anh vừa mới ẩn tàng thân hình, liền lại có một cái trần lạc dương thân ảnh ở đây xuất hiện, thấy Huyền Anh biến mất, hắn cười một tiếng, như cũng một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như đánh vào không trùng, nhưng phong ngang trở đại yêu đều nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy một vòng màu đen đại nhật tại sông băng bên trong từ từ bay lên, và đạo ô mang lấp lánh. Phàm là hát nhật quang huy khắp nơi, sông băng liền phi tốc vỡ vụn băng diệt, vô số vỡ vụn băng cứng mát Còn không chờ quả thật rơi xuống đất, liền giữa không trung bên trong lần nữa nổ tung, không ngừng vỡ vụn. Đông lạnh phong chung quanh thiên địa sông băng, bị Trần Lạc Dương một quyền đánh nát, lộ ra Lâm xà huyền anh kinh ngạc khuôn mặt. chương 663, một hồi hàng mười lực. Lấm xà chỗ sinh ra hàng khí, ở trong thiên địa tỏa ra đến hóa thành sông băng, không chỉ có hàn ý bức nhân, càng vô cùng kiên cố, phản phất đem thời gian cùng không gian cùng một chỗ đông lạnh phong. Lấy tộc trưởng huyền anh thực lực tu vi, sông băng đông lạnh phong phía dưới. Phàm là nhân tộc không đến thông thiên cảnh giới người, cơ hồ đều sẽ bị tại chỗ đông cứng, khó mà giãy rủa. Nhân hoàng lăng bên trong, phong ngang cùng thứ 18 cảnh võ thánh cảnh giới thời Trần Lạc Dương giao thủ qua, thực lực đối phương siêu quần, không tầm thường người có thể so sánh. Nhưng khi đó Trần Lạc Dương đối mặt Huyền Anh Sông Băng, mặc dù không cho tới bị triệt để đông cứng, có thể cũng khó có thể ngăn cản. Mà bây giờ, hắn một quyền phía dưới, không chỉ có đem Huyền Anh yêu khí càng quét, càng đem chung quanh to lớn sông băng cùng một chỗ toàn bộ đánh nát. Phong Nang chờ đại yêu cùng Lẫm Sả không ít đã từng quen biết, sông băng bên trong hàn khí liên tục không ngừng, cho dù bị cường địch đánh vỡ, nhưng sẽ lập tức một lần nữa tu bổ. Có thể Trần Lạc Dương một quyền giẫy đập, toàn bộ sông băng không ngừng tan rã, màu đen đại nhật quang huy chiếu dọi xuống, hàn khí dường như hồ đất dễ nguyên, không cách nào lại tu bổ chèo chống sông băng. Lẫm Sả bộ tộc tộc trưởng Huyền Anh cũng có chút kinh ngạc, đối với Trần Lạc Dương một quyền này bất ngờ. Nàng ứng biến cực nhanh, lập tức lại sinh ra trùng điệp tường băng ngăn trở tại chính mình cùng Trần Lạc Dương ở giữa. Ai ngờ Trần Lạc Dương quyện hóa hấp nhật, tiếp tục hướng phía trước. Ngàn tỉ ánh nắng chấp động ở giữa, không có chút nào cảm giác cấm áp, ngược lại so Lâm Sa Huyền băng càng khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Hấp nhật khắp nơi, ngăn cản tại Trần Lạc Dương trước mặt tầng băng, lần nữa tan rã. Huyền Anh phát ra một tiếng bén nhọn chói hai tiếng hét lớn. Đại lượng lục giác băng hoa trong không khí lơ lửng, nhìn như khinh bạc yếu ớt, nhưng lại phản xạ đại lượng băng lánh quang huy. Lam quang thời gian lập loè. Phàn Phất Triều dâng một dạng hướng phía Trần Lạc Dương phô thiên cái địa càn quét. Hắc Nhật tiến lên cuối cùng dừng lại. Cùng Bạo Lam quang thủy triều, lạnh leo thấu xương lại bá đạo chí cực, thậm chí bắt đầu đẩy ngược lấy Trần Lạc Dương cùng hắc nhật hướng lui về phía sau. Trần Lạc Dương thần sắc bình yên, trên thân hắc vụ quấn ở giữa, hình thành một tôn đen kịt thần ma tướng. Phương xa quan chiến phong ngang ánh mắt lấm liệt. Giờ phút này bao phủ Trần Lạc Dương tôn này thần ma tướng, vẻ ngoài bộ dáng cùng lúc trước hắn võ thánh thời thi triển thần ma bất diệt thân tướng tự Duy nhất khác nhau, chính là từ ám kim sắc biến thành màu đen, giống như Trần Lạc Dương bản nhân đồng tử. Nhưng ẩn chứa trong đó lực phòng ngự, phản phất so lúc trước cường hắn hơn, lâm xà bộ tộc diện hoa sông băng, trên trình độ chắc chắn đều muốn cam bái hạ phong. Đen kịp thần ma tướng bao phủ Trần Lạc Dương, Trần Lạc Dương lập tức tại không trung sừng xứng bất động, mặc cho huyền anh yêu tộc thần thông tàn phá bờ bãi, hắn từ đầu đến cuối như chủ cột vững vàng, với sóng to bên trong bất động không giao. Chân Lạc Dương phản phất vũ trụ tinh không một bên thâm thủy trong hai con người, ẩn ẩn có quang huy chớp động, như là đầu chuyển tinh di, ngân hà biến thiên. Mà hắn nắm đấm biến thành hấp nhật, quang huy một lần nữa lại trở nên cường thịnh trướng mắt đứng lên. Ánh nắng lưu chuyển ở giữa, nguyên bản mảnh liệt lam quang chiều rầng, giống như là bị chiếu rọi ra không tầm thường cảnh tượng. Trực tiếp cùng Trần Lạc Dương giao thủ lẫm xà huyền anh trước hết nhất phát giác dị dạng, cái kia vòng quỷ dị hấp nhật tựa hồ chính phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà biến hóa này chính nhằm vào thần thông của nàng. Quan chiến phong ngang, Diễm Tranh cùng Hắc Long Điệp ba đại yêu, cũng đều trong lòng khẽ nhúc đích. Sau một khắc, liền gặp Trần Lạc Dương ra quyển, màu đen đại nhật lang không, ước vạn đạo quang huy lưu chuyển, một quyền phía dưới, liền đem nguyên bản giữ dàn vô song, thế năng hủy thiên diệt địa làm quang triều dâng trực tiếp bổ ra. Hắc nhật khắp nơi, đánh đâu thằng đó, đem làm quang phá được sạch sẽ, phảng Phật Thái Sơn áp loạn đồng dạng, đem những chiếc xạ kia làm quang lục rắc băng quang vỡ nát. Nhờ có huyền anh sớm phát rắc dị dạng, đi đầu né tránh mới có thể tránh qua hung hãn như vậy hấp nhật. Nàng hai đại thần thông, tuân tự bị Trần Lạc Dương hấp nhật vỡ nát, dường như hồ hoàn toàn khó mà chống đỡ, phản phất đụng tới khắc tinh đồng dạng. Phong ngang trời quan chiến đại yêu, đều thần tình nghiêm túc. Thời khắc này Trần Lạc Dương, phản phất liền sẽ một chiêu này quyền pháp, nhưng một quyền ở giữa, liền có thể phá thế gian văn pháp. Đảm nhiệm ngươi băng phong thiên địa, luồng không khí lạnh ngập trời, ta đều một quyển phá đi. Hấp nhập thánh điển thứ 3 pháp, hấp nhập phổ chiếu phá văn tự. Đi bộ nhàn nhã ở giữa, áp chế lâm xà bộ tộc tộc trưởng không chút phí sức. Tu vi như vậy thực lực, chính là kiêu ngạo như phong ngang, diễm tranh, hắc long điệp chờ đại yêu, để tay lên ngực tự hỏi, đều không lòng tin có thể làm được. Nhưng mà, đây là cực kỳ khác thường sự tình. Bọn hắn cùng Huyền Anh, tương đương với nhân tộc thứ 20 cảnh, triệt để cảnh giới võ tôn cự đầu, hợp lực lượng, liều tích lũy, bọn hắn không thể nghi ngờ tại mới vừa vào thứ 19 cảnh trần lạc dương phía trên. Có đạo là nhất lực hàng thập hội Mà bây giờ lại là lực lượng nguyên bản rơi vào hạ phong Trần Lạc Dương Đại Khai Đại Hợp, không bị cản trở trí cực gáp chế lực lượng càng mạnh Huyền Anh. Đây coi là cái gì? Một hồi hàng mười lực. Nhưng vấn đề là, không chỉ lực đại lực nhỏ, tại lực lượng vận dụng kỹ xảo, đối với thiên địa đạo lý lý giải bên trên, vốn cũng nên thông thiên triệt địa Huyền Anh càng mạnh hơn hơn mới vào võ tôn cảnh giới Trần Lạc Dương mới đúng. Nếu như không phải việc quan hệ thiên thư, quả thực muốn để người hoài nghi Huyền Anh đang cố ý cho Nhưng lấy phong ngang mấy đại yêu nhãn lực lại có thể nhìn ra, trước mắt đại chiến không có chút nào hoa xảo làm giả. Trực tiếp cùng Trần Lạc Dương giao thủ lắm xà bộ tộc tộc trưởng Huyền Anh, càng là sinh ra hàn ý trong lòng. Giao thủ đến nay, mỗi lần nàng thi triển thần thông chiếm thượng phong, nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được Trần Lạc Dương, sau một khắc liền đến phiên Trần Lạc Dương thế như trẻ tre, đem thần thông của nàng phá giải. Cái này không để cho nàng được không nghi ngờ, lại tiếp tục đánh, nhà mình lắm xà bộ tộc các loại thần thông sẽ cho trước mắt cái này nhân loại phá được sạch sẽ. Huyền Anh một đôi mắt rắn bên trong hiện lên hung quang sắc ý, nhưng rất nhanh thú liễm. Khổng lồ đen kịt cự xà giữa không trung bên trong thân hình nhất chuyển, né tránh Trần Lạc Dương hấp nhật, trong miệng phát ra tiếng người, Trần đạo hữu hảo thủ đoạn, Huyền Anh cam bái hạ phong. Trần Lạc Dương thu tay lại, bước chân ngừng ở trên bầu trời, bình tĩnh đứng chắp tay. Kinh tâm động phách màu đen đại nhật tại sau lưng của hắn treo cao, phảng phất khiến nửa bên sơn hải dưới địa hào quang đều ảm đạm xuống. Đã nhượng Trần Lạc Dương xông Huyền Anh nhẹ nhàng gật đầu. Lâm xà Huyền Anh trước miệng, một cái quang đoàn hiện hiện, quang đoàn bên trong trang sách bên trên, một cái thủy trước như ẩn như hiện. Ta thẹn với sân tôn. Huyền Anh thấp giọng nói, có chơi có chịu, một trang này nước chữ thiên thư, có thể cung cấp đạo hưu tại Sơn Hải giới trong lúc đó xem. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, đáng tiếc đạo hưu mới vừa xuất thủ không có buộc lộ từ trang này trong thiên thư lĩnh ngộ đạo lý. Trần Đạo Hưu nói quá lời. Huyền Anh ánh mắt có chút lóe lên Nàng lĩnh hội thủy chứa thiên thư xác thực có thu hoạch, chỉ là hôm nay phong ngang chờ cường thủ quan chiến, nàng không có thứ nhất thời gian lộ ra đến, vốn định trước sờ sờ Trần Lạc Dương nội tình, lại mưu cầu thủ thắng chi đạo. Nào nghĩ tới, kết quả không có thăm dò Trần Lạc Dương nội tình không nói, ngược lại là Trần Lạc Dương đưa nàng lẫm xà thần thông một bộ đảo sạch sẽ tư thế. Một bên phong ngang, Diễm Tranh cùng Hắc Long Điệp ba đầu đại yêu lặng lặng nhìn xem Huyền Anh nhậm thua, cũng đều lâm vào ngắn ngủi chờ mặc. Trần Lạc Dương mới một thức hấp nhập, Để bọn hắn cũng cảm thấy đáng sợ, cực kỳ kiên kỵ, ai cũng không có tự tin một chọi một có thể so sánh Huyền Anh làm được càng tốt hơn. Trần Lạc Dương cái này phá giải vạn pháp vạn tượng tuyệt kỹ, khiến cho mọi người cảm thấy uy hiếp. Có như vậy một ngay mắt, ở đây đại yêu cùng nhau sinh ra vây công Trần Lạc Dương, tuyệt không để hắn sống sót hồi hồng trần giới xung động. Nhưng nghĩ tới đối phương chính là ma tôn thân chuyển mà Sơn Tôn gần đây không muốn cùng ma tôn trở mặt, mọi người lại chỉ có thể cùng nhau đem trong lòng xung động áp chế xuống. Phiên phức qua diễm tranh đạo hưu về sau, ta sẽ tiến về Lẫm Sa bộ tộc tổ địa quấy giày đạo hữu, mượn đọc nước chữ thiên thư. Trần Lạc Dương sông Huyền Anh gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Long Điệp, các hạ mới vừa nói muốn lấy tư hữu đồ vật trao đổi ta thiên thư, chẳng biết là cái gì. Đối diện quang hoa lưu chuyển trong khói đen, chuyến ra Hắc Long Điệp thanh âm chấm thấp, ta lấy vật này, đổi lấy đạo hữu thiên thư. Đang khi nói chuyện, một miệng trung từ trong khói đen bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ chung mặt ngoài Hiện đây lít nha lít nhít vết rách, xem toàn thể đi lên phảng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn, trước mắt chỉ là đem phá chưa phá, miễn cưỡng còn có thể duy trì hoàn chỉnh. Trong đó toát ra đủ loại huyền diệu khí tức, nhưng để lòng người sinh kiềm chế cảm giác. Tu Vi không đủ người, chỉ là xa xa nhìn lít mắt, tự thân thần hồn thể xác tựa hồ liền muốn vỡ vụn ra, hóa thành bụi bạm. Lấy Trần Lạc Dương, phong ngang mấy người bây giờ Tu Vi, đứng ngoài quan sát cái này cổ trùng, thời gian hơi lâu, cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Lực lượng này ý cảnh lẫm xạ Huyền Anh cùng Thiên thiếu Diễm Tranh đều híp mắt mở mắt, nhìn về phía phong ngang cùng Hắc Long Điệp. Phong ngang khẽ bước cẩm, Trần Đạo Hưu nắm giữ khổ hải ma trượng, chắc hẳn trên như lai ma trưởng vốn là có không tầm thường tạo nghệ, trước mắt hồng trần bên trong lại được ma Phật một mạch truyền nhân phụ thuộc, cái này miệng án niết bàn chung, không thẳng dùng hay là dùng đến trưởng kháng ma Phật truyền nhân, nghĩ đến đều có chỗ thích hợp. Chung, ta lưu vô dụng, giao cho Trần Đạo Hưu. Hắc Long Điệp nói, "Thiên thư, ta chỉ mở đọc" Trần Lạc Dương nhiều hứng thú, trên giới dò xét cái kia miệng dài đầy vết dạng cổ trung, cảm nội trong đó lực lượng ý cảnh, chậm rãi gật đầu, quả nhiên là An Nhiết Bàn Trung. Thứ này hắn trước đây chỉ ở điển tịch văn hiến bên trên gặp qua văn tự miêu tả, giống như là truyền thuyết cố sự đồng dạng. Nhưng xét thấy tự thân như Lai Ma Trưởng Tu Vi, hắn có thể phân biệt ra đây chính là trong truyền thuyết An Nhiết Bàn Trung, ma Phật lưu lại pháp khí, càng bao trùm với khổ hải ma chàng phía trên trí bảo, chỉ là chẳng biết tung tích đã nhiều năm chứ bản thân lực lượng bên ngoài, càng lớn giá trị tại với bảo vật này trong truyền thuyết ẩn chứa tuyệt học bí văn. Như Lai Ma Trưởng Thức Thứ 9 Phấn toái Bị Ngạn, Như Lai Ma Trưởng Nhất 3 Thức Sau Chính là trong truyền thuyết tuyệt học, lực lượng cực kỳ cường đại, phóng nhãn hồng trần giới, to to nhỏ nhỏ các lộ võ học vô số, nhưng có thể so với mô phòng người, một cái tay ngón tay liền có thể đếm đi qua. Hồng Trấn bên trong khổ hải một mạch truyền nhân trước đây một mực chỉ được trước bảy thức, Nam gần đây mới trong lúc vô tình tìm được Thức thứ 8 Vĩnh Đoạ Luân hồi, chưa triệt để lĩnh hội minh mạch, đã để Pháp Không Vương Trượng có nâng cao một bước thời cơ. Pháp Không Vương Trượng từng tại Ma Tôn lột Sát trước mặt nâng lên bọn hắn tìm tới một kiện Ma Phật Gií Bảo, Trần Lạc Dương tin tưởng chính là trong truyền thuyết ẩn chứa như Lai Ma trưởng Thức thứ 8 ý cảnh đại luân hồi bàn, khổ hải một mạch sở dĩ thoải mái đem khổ hải ma chàng dâng ra đến, cũng là bởi vì đã có đại luân hồi bàn đặt cơ sở. Ma ẩn chứa như Lai Ma trưởng Thức thứ 9 ý cảnh bảo vật Chính là trước mắt mình cái này miệng an niết bàn trung. Đạo Hữu thành ý, rất đủ. Trần lạc dương nhìn hắc long điệp, việc này thành giao, bất quá ta muốn biết, đạo Hữu như thế nào đạt được món bảo vật này. chương 664, đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Trong hư không du đáng, ngẫu nhiên đoạt được. Đối mặt trần lạc dương vấn đề, hắc long điệp bình tĩnh đáp, trần đạo hưu nếu có hứng thú, sau đó ta mang người tiến về Được. Trần lạc dương gật gật đầu, lập tức liền trực tiếp thu an niết bàn trung. Bảo vật này tới tay, trong lòng hắn cũng truyền ra có chút hoảng hốt cảm giác, nhất thời phức tạp niệm bộc phát, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Tới trước tới sau, đợi diễm tranh đạo hữu lần này xem hoàn tất về sau, liền đến phiên đạo hữu ngươi. Trần Lạc Dương nói, hắc Long Điệp không có có dị nghị. Thiên thiếu diễm tranh thì lạnh lùng nhìn về phía phong ngang, tốt, hai vị khác sự tình đã chấm dứt, chính là chẳng biết ngươi cưỡng ép sông tộc ta tổ địa, đến tuột cùng có mục đích gì. Đạo hữu không cần tức giận Ta hôm nay làm khách không ngợi mà đến, nhưng thật ra là có việc chuyên cùng người thương lượng, cũng hóa giải chúng ta cho tới nay hấn đoán. Phong ngang mỉm cười, đạo hưu mời trước lĩnh hội Trần Đạo hưu từ Hồng Trần mang tới Thiên Thư, sau đó chúng ta chậm rãi bàn lại. Diễm tranh trong lòng Hồng nghi, không có tiếp tục nổi lên, kiềm chế nghi hoặc, trước lĩnh hội Trần Lạc Dương yêu chữ Thiên Thư. Đồng thời, Trần Lạc Dương cũng tiếp tục tham nộ hán động chữ Thiên Thư. Phong ngang, Hắc Long Điệp, Lâm Xà Huyền Anh thì chờ ở đại điện bên ngoài động Ẩn chứa trong đó đạo lý tựa hồ có thể dùng tại thế gian hết thể vận động sự vụ thậm chí là nhìn bằng mắt thường đứng lên đứng im tồn tại diễn dịch các loại biến hóa Diệu lý quả nhiên bao hàm vàng diện khiến Trần Lạc Dương được kích lợi không nhỏ nhất là cùng tính chứa thiên thư đem đối ứng lẫn nhau tham chiếu lấy nhìn càng thêm khiến người cảm nhận được ảo diệu trong đó nửa ngày trôi qua thiên thiếu cùng Trần Lạc Dương đổi về riêng phần mình thiên thư Trần Đạo Hữu lời nói muốn ta tương trợ sự tình đến lúc đó có thể trực tiếp thông chi với ta Thiên thiếu rất sảng khoái nói, đồng thời đem một cái lông chìm, giao cho Trần Lạc Dương, Hồng Trần bên trong người muốn đến chỗ của ta lại mượn độc động chữa thiên thư, cũng có thể tùy thời thông chi. Tốt, đạo Hữu cùng phong ngang từ từ nói chuyện, ta cáo từ trước. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đạo Hữu như có việc, cũng có thể hướng Hồng Trần thấy ta. Thiên thiếu nhìn chầm chầm hắn liếm mắt, nhất định, nhất định. Bọn hắn đi vào đợi khách thiên điện, bên trong chờ cái khác ba tên đại yêu đều đứng dậy. Phong ngang lưu ở trong núi mà Lâm xà Huyền Anh cùng Hắc Long Điệp thì cùng một chỗ bồi Trần Lạc Dương ra, sau đó tiến về Lâm xà bộ tộc tổ địa. Tới đất phương về sau, Huyền Anh cũng không có đem Hắc Long Điệp cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là mạng tộc nhân lĩnh đối phương đi nghỉ trước, mà nàng thì chiêu đãi Trần Lạc Dương. Lúc trước so tài thua, nàng không thể không giao ra chính mình trưởng quản thủy trữ thiên thư cung cấp Trần Lạc Dương nhìn lĩnh hội, mà nàng lại không gặp được Trần Lạc Dương yêu chữ thiên thư. Thậm chí, nàng thua với Trần Lạc Dương, mắt sơn hải giới mặt ngủi. Sau đó còn có thể bị yêu tôn vấn trách Như là Hắc Long Điệp Đạo Hữu lời nói Một trang này thiên thư cũng không phải là gia sư ban tạo Mà là ta người sở hữu Chỉ cần không bị chiếm đóng tại hồng trần giới bên ngoài Ta liền có thể tự do xử trí Trần Lạc Dương bàn tay một đám Lộ ra yêu chữ thiên thư Lâm xà huyền anh nhìn chăm chú Trần Lạc Dương cùng thiên thư Người muốn cái gì Đạo Hữu một cái chấp thuận Giúp ta làm một việc Trần Lạc Dương cười cười Không phải vẹn vẹn ngươi một cái Diễm tranh Đạo Hữu đã nhận lời ta. Nếu như ngươi nguyện ý, đến lúc đó hai người các ngươi có thể liên thủ hợp tác, sự tình không có quan hệ gì với Sơn Hải Giới. Huyền Anh ngay vậy, suy tư thật lâu, cuối cùng gật đầu, được. Trần Lạc Dương thu hồi yêu chữ Thiên Thư, sau khi chuyện thành công, trang này Thiên Thư mượn đạo hữu nhìn, đạo hữu có thể bẩm báo Sơn Tôn, gia sư cùng Sơn Tôn chính là chứng kiến. Huyền Anh thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, thủy chữ Thiên Thư thì xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt, Trần Lạc Dương đồng dạng thu liễm tâm tư, làng lạng phòng đoán lĩnh hội Có nhất định thu hoạch về sau hắn hướng huyền Anh táo tử cùng chờ Hắc Long Điệp cùng rời đi một người một yêu xuất Sơn hải giới trong hư không phiêu đãng hắc Long Điệp hóa thân mà thành hắc vụ với tinh Quang ở giữa xuyên qua sau một hồi lâu, phương mới dừng lại ở đây một mang theo đồng hành Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn quanh nắm giữ a niết bản Trung hắn không cần hắc Long Điệp lại tìm kiếm trước một bước cảm xúc đến vụ cận dị dạo hắn tới gần một viên tinh thần theo chỗ rửa của hắn gần tinh Quang dần dầnặt mèo tiếp lấy tán loạn Tinh thần biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có một mảnh vỡ vụn đại lục bộ dạng cự thạch xuất hiện. Ở đây phiến vỡ vụn đại lục ở bên trên, khắp nơi chùi lùi, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ chùa miếu. Chùa miếu đã lùi bại mục nát không chịu nổi, mặc dù quy mô hùng vĩ hùng vĩ, nhưng là hoàn toàn tinh mịch, hoàn toàn không có sinh mạng dấu hiệu, cũng không có cấm chế thủ hộ. Trần Lạc Dương cảm giác một lát, không có phát giác được mai phục hoặc là cạm bẫy, liền chậm chậm tiến lên. Một bên trong hắc vụ, hắc long điệp thanh âm trầm thấp vang lên. Đã là mấy trăm năm trước thời điểm, ta trong lúc vô tình ngộ nhập nơi này, thu lấy chôn dấu ở trong đó An Nhiết Bàn Trung, nhưng cuối cùng vô pháp đem triệt để luyện hóa. Tại ta lần đầu tiên tới thời điểm, đất này đã lại không sinh linh, nhưng vẫn có một chút cấm chế phòng ngự tồn tại, thẳng đến ta lấy đi An Nhiết Bàn Trung. Mới bên ngoài che dấu, là đạo hữu làm. Trần Lạc Dương theo miệng hỏi. Đúng. Hát Long Điệp không có phủ nhận, thực không giam dấu dếm, ngày đó ta đã từng ảo tưởng, có thể ở đây tìm tới An Nhiết Bàn Trung. Có lẽ có thể có khắc manh mối tìm tới đại luân hồi bản, thậm chí vạn ma đổ. Vạn ma đổ, trong truyền thuyết ma Phật lưu lại mạnh nhất pháp khí, cũng ẩn chứa như lai ma trưởng sau cùng áo rượu. Thức thứ 10, vạn ma triều tông. Ma độ chúng sinh. Nghiêm hoa thành ma. Đảo tài bồ đề. Nghiệp đoạn tam giới. Hát phá ma ha. Bộ bộ địa ngục. Khổ hải vô biên. Vĩnh đoạn luân hồi. Phấn toái bị ngạ. Vạn ma triều tông. Là vì 10 thức như lai ma trưởng Cổ kim mạnh nhất ma đạo tuyệt học một trong Ma Phật năm đó cầm này thần công đại chiến chư Phật Bất quá đến bây giờ Càng nhiều đã trở thành lịch sử trong điện tịch Ghi lại truyền thuyết cố sự Chỉ là năm gần đây thất truyền thức thứ 8 Vĩnh đọa luân hồi cùng thức thứ 9 phấn toái Bị ngạn tuần tự hiện thế Để người không thể không có trô mơ màng Sở dĩ ta không có nhận trước này bên trong hoang vù Mà là giúp cho bảo hộ Cũng lưu lại ký hiệu Nhưng đáng tiếc từng ấy năm tới nay như vậy Đất này một mực lại không biến động Hắc Long điệp chậm nói ra A Niết Bản Trung, ta cũng không thể triệt để đem luyện hóa, miễn cưỡng lĩnh hội trong đó mấy phần đạo lý ý cảnh, cuối cùng không cho tới uổng phí tâm lực. Bây giờ A Niết Bản Trung tặng cho Trần Đạo Hữu Đạo Hữu có lẽ mới là nó chân chính người hưu duyên. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến, đi vào chùa miếu bên trong. Trong chùa phòng xá bố cục, liên phản phất một đóa to lớn Hắc liên. Đi bộ trong đó, đã không cảm giác được cỡ nào mạnh lôi ma Phật chuyển thừa khí tức. Nhưng so với năm đó ở Thần Châu Hạo thổ thời khổ hại truyền nhân xâm lấn kiến tạo lên từng tòa hắc liên Phật tự, lại vẫn cường thịnh ra quá nhiều, chỉ bất quá Lây Trần Lạc Dương cùng Hắc Long bây giờ thực lực tu vi dạo đức ở giữa, cũng không bị ảnh hưởng. Nơi này cần phải từng có một chi ma Phật truyền thừa, thậm chí khả năng so hồng Trần bên trong cái kia một chi còn muốn cường thịnh hơn, nhưng xem bộ dáng là bị tiêu diệt. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Đem chùa miếu trong trong ngoài ngoài chuyển mấy vòng mấy lúc sau, Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ xuất cửa miếu, rời đi khối này vỡ vụn đại lục, hắn sông Hắc Long Điệp gật đầu, làm phiền đạo hữu, chúng ta giao dịch, thanh toán xong. Câu trúc Trần Đạo Hữu tiếp xuống, đại triển hành đồ. Hắc Long Điệp hướng hắn gật gật đầu, sau đó rời đi, không tiếp tục để ý khối kia vỡ vụn đại lục ở bên trên chùa miếu, giao tất cả cho Trần Lạc Dương xử lý. Trần Lạc Dương đứng tại chỗ, lảng lặng lặng trầm tư nửa ngày, sau đó cũng rời đi đất này, lúc gần đi tiện tay một quyển, đem chùa miếu tính, cả đại lục đánh nát. Hóa thành bụi bặm biến mất tại trong hư không vũ trụ. Hắn trở về hồng trần, tại cổ thần giáo tổng đàn đặt chân, sai người chuẩn bị một gian tinh thất, đi vào tiệm tu. Trần Lạc Dương không có hướng quản an niết bản trùng, mà là đầu tiên bưng một cái quyền đỡ. Quyền ý cô động ở giữa, phục Hy quang ảnh như ẩn như hiện, Trần Lạc Dương đen kịt trong hai con người, có đại lượng văn tự giống như quang hoa thoáng hiện, liên tiếp. Theo phục Hy không ngừng tôi diễn, hắn một cái tay khác lăng không chậm chậm nâng đưa. Lay động ở giữa Dương như hổ có mấy phần mãng xà bộ dáng. Sơn Hải giới nhóm yêu bên trong, bây giờ nắm chắc cường tộc một trong, Lâm Xà hình tượng, theo Trần Lạc Dương tay, như ẩn như hiện. Lệnh tấu xương ba đạo, lại hoang vu cổ xưa hàn khí, dần dần bắt đầu tại trong tĩnh thất tràn ngập. Trần Lạc Dương thần sắc bình yên, chậm rãi phòng đoán. Hắn hát nhật Thánh điển thứ ba pháp, hấp nhật phổ chiếu phá vật tượng, nguồn gốc từ lấy Hạch thủy tuyệt cung nhất nghiệm thần công cầm đầu Đông Đảo Tuyệt học, dung hội ma tôn võ đạo ý cảnh, cuối cùng đại thành. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng nhất nghiệm thần công phản kỳ đạo hành chi. Hác thủy một mạch nhất niệm sinh vạn pháp, biến hóa ngàn vạn, thậm chí có thể lấy giả luận thật. Mà Trần Lạc Dương một quyền này, thì là nhất niệm phá vạn pháp, một quyền phá vạn pháp. Nhưng muốn làm được điểm này, cũng không dễ dàng. Với các loại đạo lý, các loại võ học lý giải càng nhiều càng sâu sắc, mới có thể nhìn như cử trọng được hình, tiện tay phá đi. Từ phức tạp về đơn giản, lấy giản phá phồn, cả hai một mà hai, hai mà một, hỗ trợ lẫn nhau Thế gian vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, nhưng mà nói đến đơn giản, chân chính muốn làm thời điểm nhưng không dễ dàng. Tu vi cảnh giới cao nghiền ép tu vi cảnh giới thấp, đánh như thế nào đều được. Nhưng tu vi cảnh giới thấp người, làm sao có thể lấy giản pha phồn, đi đối kháng tu vi cao hơn tự mình người. Là lấy trần lạc dương một thức này hấp nhật bên trong, còn giấu dếm càng nhiều hào diệu. Thần ma huyết mạnh nhất ba đại tuyệt học một trong, Phúc Hy. Lâm xà huyền anh, một thân thực lực thông thiên triệt địa, có thể so với nhân tộc thứ 20 cảnh võ tôn cự đầu. Đem phục hy lực lượng cũng kết hợp đi vào, để Trần Lạc Dương đối mặt huyền anh như vậy yêu tộc cứng, giả, cũng không chút phí sức, ngắn ngủi thích hướng về sau, liền phá hết thần thông của đối phương. Nhưng đây cũng không có nghĩa là lấm xà bộ tộc thiên phú thần thông yếu. Trần Lạc Dương phỏng đoán đạo lý trong đó, rất có lợi hại chỗ độc đáo, cho nên sau đó lấy phục hy đẩy ngược thần thông của đối phương, chậm rãi dư vị lĩnh hội. theo thời gian chuyển rời, Trần Lạc Dương liền dần dần giống như là biến thành một đầu to lớn lẫm xạ. Hắn ngừng tay trái phục hy, quyền thế nhất biến, đổi lại thần võ ma quyền bên trong khắc một thức huyền minh. Tự thân tu vi càng ngày càng cao, tầm mắt càng ngày càng quang đạt, địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, Trần Lạc Dương trước kia dự vào rất nhiều tuyệt học dần dần bỏ đi không cần, không ngừng sửa cũ thành mới. Bất quá, trước mắt hắn chậm rãi đem lẫm xạ thần thông ảo diệu, dung nhập chính mình huyền minh bên trong, khiến huyền minh sinh ra biến hóa mới. Huyền minh tỏa ra sự sống, Thần Võ Ma Quyền cũng bắt đầu thoát thai hoang cốt, bước ra hoàn toàn mới một bước. Thuộc về chính hắn Thần Võ Ma Quyền. chương 665, Cha Con Trời Sinh. Trần Lạc Dương tại cổ thần giáo tổng đàn tiềm tu một thời gian về sau, một lần nữa xuất quan, gọi đến giới trướng Tô Vĩ, Tô Giả mấy người. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một tờ tính chữ thiên thư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tự hành lĩnh hội, không nên miễn cưỡng, chậm chút thời điểm, còn có đồ vật chớ các ngươi Tô Dạ Trương Thiên Hằng. Lưu Tư Tâm thần lập tức đắm chìm trong đó. Mà Tô Vĩ thì không có nhìn Thiên thư, lẳng lặng đợi ở một bên, chờ đợi Trần Lạc Dương chỉ thị. Tạ Bất Hưu gãi đầu một cái. Hắn đối với võ học không có đặc biệt lớn dạ tâm, bất quá cũng đối phỏng đoán võ đạo có hứng thú, nhất là trang này tính chữ Thiên thư có chút hợp hắn vị khẩu. Dũng Tâm nhìn, chậm chút thời điểm ta tra công khóa. Trần Lạc Dương phân phó nói, Tạ Bất Hưu vội và ngưỡng dạ, sau đó cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tĩnh chữ tiên thư tinh tế suy tư. Trần Lạc Dương lúc này ngược lại nhìn về phía Tô Vĩ, gần đây tình huống như thế nào. Bẩm giáo chủ, man hoang tộc vương vẫn không có xuất quan tin tức chuyển đến, bất quá có tin tức xưng vương sau thanh không tăng tiến về đông trù hoàng đô thiên phong thành. Tô Vĩ bẩm bảo nói, đào vong cơ đệ tử giải tình mang, quay về thiên hà về sau, không có tiến thêm một bước tin tức, nhưng hẳn không có bị thiên hà thanh lý môn hộ. Trần Lạc Dương cao cư trông ngồi, lạnh nhạt gật đầu, tiếp tục. Tô Vĩ tiếp lấy nói ra, Diệp Thiên Ma có khả năng tái xuất giang hồ tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Hồng Trần giới bây giờ đều yên tĩnh rất nhiều. Mọi người tất cả hạ khí lực tìm kiếm Diệp Thiên Ma, lẫn nhau ở giữa ân oán đều tạm thời buông xuống, ít có xung đột. Thanh Nhu Quan cùng đất sở Trình thị bộ tộc đều so tương đối an ổn, cũng không có bất luận cái gì dị động. Tô Vĩ lúc trước phụng Trần Lạc Dương mệnh lệnh, hỗ trợ an bài Thanh Nhu Quan tại nhà mình cổ thần giáo cương vực bên trong một lần nữa dàn xếp lại, hiểu rõ nội tình. Thanh Nhu Quan Là trông cậy vào cổ thần giáo cùng Đông Chu đánh nhau, sau đó bọn hắn tốt đi theo một lần nữa đánh về Đông Chu đi. Đông Chu nữ hoàng hứa nhược đồng nhưng nhân hoàng cách một thế hệ truyền nhân tin tức, sớm nhất chính là thanh như quan chạy ra phong thanh. Kết quả nhân hoàng lăng bên trong, Trần Lạc Dương cùng đông Chu nữ hoàng quả nhiên đụng nhau, nhưng lúc đó có càng lớn địch nhân diệp thiên ma, cùng yêu tộc, sở dĩ mọi người không có xung đột, ngược lại có chỗ liên thủ. Từ nhân hoàng lăng ra. Hồng Trần tất cả mọi người liền muốn lần nữa liên hợp lại lại đối với công địch Diệp Thiên Ma. Thanh Nhu Quan lại có đợi. Cái này hiển nhiên cùng bọn hắn dự tính ban đầu cách biệt qua xa, là lấy Tô Vĩ, đã bất hưu những ngày gần đây đến đều sắp xếp người giám thị bí mật Thanh Nhu Quan chỗ Phương Tịnh Sơn. Bất quá, Thanh Nhu Quan trên dưới tâm tính tựa hồ thả rất là bình thản, không nóng không nổi. Còn có chút bọt nước địa phương, khả năng phải kể là Tây Tần Hoàng triều bên kia. Tô Vĩ tiếp tục báo cáo, tiểu Tây Thiên trước đây được các nhà ủng hộ Dần dần đứng vững khổ hải một mạch mang tới áp lực, khổ hải có chỗ thu liễm, nhưng Tây Tần vẫn loạn tượng xuất hiện. Hắn nói ra, ước chừng 2 năm trước, tại Tây Tần huyền náo khắp nơi trên đất mưa gió, tên cứ gọi lãnh tịch người kia, đoạn thời gian trước một lần nữa sinh động, thực lực tu vi không ngừng đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng vượt khởi. Người này dường như đã lại không chung với Tây Tần hoàn thất, nhắc lên phản kỳ, chỉ trích Tây Tần lý thị cấu kết khổ hải, có lấy lý thị mà thay vào ý đồ. Hồi trước bởi vì Tây Tần nội bộ cực kỳ hỗn loạn, cho hắn đục nước béo cò thừa cơ mà lên cơ hội, dần dần phát triển lớn mạnh, đã trở thành Tây Tần nội bộ một cỗ không thể bỏ qua thế lực. Hắn sơ qua rừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, này người huyết mạch đạt thụ, Thiên Phú dị bẩm, dường như hổ có thể ngưng tụ dân chúng tín nghiệm, hóa thành long khi ra thân, chính là thế tộc hoàng giả chi tướng. Tây Tần lý thị mấy năm này náo ra quá nhiều nhiễu loạn, mất dân tâm, cứ thế với có rất nhiều người đều hội tụ đến cái này lãnh tịch dưới cờ. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn Thần sắc không có chút rung động nào. Cái này đều nằm trong dữ liệu của hắn. Thuộc hạ nếm thử phái người cùng hắn tiếp xúc qua, nhưng hắn đối bản giáo tựa hồ có chỗ rẻ trứng sợ hãi. Tô vi như mày, đông chu cùng khổ hại người, cũng bị hắn bài xích, ngược lại là man hoang bên kia cùng hắn có chút qua lại dáng vẻ. Trần lạc dương gật đầu, trong dữ liệu sự tình. Bất luận lúc trước Nam Sở Hoàng Triều, vẫn là đông chu Hoàng Triều cùng khổ thần giáo, với tư cách cùng Tây Tần Hoàng Triều cương vực trực tiếp giáp giới thế lực Đều đối với Tây Tần có lãnh thổ tố cầu, tùy thời nắm chặt cơ hội kiếm một chén canh. Lãnh tịch mặc dù đối với Tây Tần hoàng thất dơ lên phẳng kỳ, nhưng cũng không hy vọng địa phương khác thế lực xâm nhập Tây Tần quốc thổ. Man hoang đồng dạng có khuyết trương dạ tâm, nhưng cùng Tây Tần ở giữa cách cổ thần giáo cùng đất sở, xa thân gần đánh đạo lý, lãnh tịch không thể nghi ngờ hiểu được. Bất quá, tương đối mà nói, hắn đi được gần nhất, vẫn là Phật môn tiểu Tây Thiên. Tô Vĩ nói, cái này cũng không ra mọi người ngoài ý muốn Không phải lĩnh tịch thật sự có cỡ nào tâm hướng Phật môn, mà là khổ hải một mạch quá nhận người hận. Tiểu Tây Thiên lại thế nào truyền giáo, cũng sẽ không giống khổ hải như thế gieo xuống từng đóa từng đóa ác liên, trực tiếp đem người biến thành sẽ chỉ tụng kinh cái xác không hồn, lại hoặc là dẫn động nhân tâm bên trong ác nghiệm dục niệm. Lĩnh tịch phản kháng Tây tần hoàng tộc lý thị, trừ lúc trước bị Tây tần đại đế lý sách suýt nữa đoạt xá bên ngoài, khác một nguyên nhân chính là trong hoàng tộc có người vì tự thân địa vị lợi ích, cấu kết khổ hải cùng Đông Chu. Phật môn tiểu Tây Thiên truyền giáo cố nhiên dẫn được năm đó Tần Đế lý sách kiên kỵ, nhưng đối dưới mắt quần ma loạn vũ Tây Tần đại địa đến nói, đã có thể tính là một trận cam lâm. Lãnh tịch phản kỳ vừa lập, mặc dù bởi vì Tần Đế để lại long khí, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn tại Khổ Hải, Đông trù, Tây Tần thậm chí với cổ thần giáo chờ thế lực lớn trong khe hẹp sinh tồn quật khởi, tất nhiên cần cường viện, đây là lại chủ nghĩa lý tưởng người cũng không thể không thừa nhận sự tình. Tiểu Tây Thiên cùng Khổ Hải một mạch là trời sinh đối thủ một mất một còn. Lãnh tịch cùng bọn hắn tương hố là ô rụ, cũng không khiến người bất ngờ. Ngoài ra, trong truyền thuyết còn có một đạo nhân, tựa hồ cùng lãnh tịch có lui tới, nhưng thân phận thần bí, độc lai độc vãng, tạm thời còn không xác định tình huống cụ thể. Tô Vĩ cuối cùng thận trọng nói ra, bất quá, đạo nhân này giống như không phải cùng thanh như quan một đường, thuộc hạ đã sai người gấp rút tìm hiểu. Trần Lạc Dương sắc mặt như thường. Cái gọi là đạo nhân, tự nhiên là hắn bán hại phân thân Trên thực tế, bán hải đạo nhân mới là lãnh tịch tín nhiệm nhất giúp đỡ, cho đông đảo trợ giúp, để hắn có thể từ dòng rắn lẫn lộn Tây Tần đại địa quật khởi cùng tồn tại đủ. Tây Tần còn có cái gì đáng giá chú ý người hoặc sự tình? Trần Lạc Dương Dường như theo miệng hỏi. Tô Vĩ Đáp, cùng lãnh tịch tương đối, Tây Tần hoàng tộc có hai người trổ hết tài năng, một cái là ạ hệ thở tử chi vị đi giám quốc thực, chỉ kém đẳng cấp lý viên bang, một người khác thì so tương đối khiến người bất ngờ, chính là ngày xưa Tây Tần đại đế lý sách đấu tử Lý Cố Thành. Vị này tiểu Lý Vương ra lúc trước không đáng chú ý, nhưng gần hai năm qua đột nhiên quật khởi, thậm chí bắt đầu uy hiếp được Lý Viên Bang địa vị, có không ít Tây Tần Cường giả cùng Quyền Quý, bắt đầu dựa sát vào bên cạnh hắn, cùng Thái Tử nhất hệ ràng co. Hai người huynh đệ ở giữa, cũng không hòa thuận. Tiếp tục lưu tâm. Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói. Tô Vĩ hành lễ, vâng, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh Sau đó lui ra, từ đầu đến cuối, không nhìn tĩnh chữ thiên thư liếc mắt. Trần Lạc Dương mỉm cười Đứng dậy, cất bước đến đến đại điện bên cửa sổ. Hắn nhìn qua phương xa bầu trời xanh, chính là Tây Tần vị trí. Đây coi là cha con trời sinh, vẫn là vận mệnh trêu cận. Trần Lạc Dương nhẹ giọng thấp cười lên. Tây Tần Hoàng Đô chính Dương Thành. Hoàng cung bên trong, Giám quốc Thái tử Lý Viễn Bang hoàn thành một ngày triều hội, bại giá hội chính mình tầm cung. Tây Tần trong nước cục diện, gần đây cuối cùng nhẹ nhàng rất nhiều. Theo ma hoàng quật khởi, rất nhiều thế lực đều ẩn ẩn hợp thành một tuyến, kiêng kỵ cảnh giác Ma Hoàng Khổ Hải một mạch bởi vì cùng Ma Hoàng đi được quá gần, biến thành chim đầu đàn, bị đến mọi người trong bóng tối liên thủ trấn ép, vô biên tự khí giẫm cuối cùng lọt vào ngăn chặn. Diệp Thiên Ma tái xuất giang hồ tin tức chuyển ra, mọi người càng là cùng một chỗ ngưng chiến, toàn lực cảnh giác Thiên Ma. Mất đi nhà mình cự đầu cường giả tọa trấn Tây tần hoàng triều, cuối cùng có thể thở một cái. Trước mắt so tương đối chướng mắt người, chính là cái kia phản tướng lãnh tịch. Lý Viễn bang hành tẩu tại trong cung, đối diện xảo ngộ một người, chính là đồng bào Hấu Đệ. Lý Cố Thành. Tiểu Lý Vương ra thần sắc như thường, cùng hoàng huynh của mình làm lễ. Lý Viễn Bang bình tĩnh hoàn lễ. Điện hạ vất vả quốc sự, vất vả. Lý Cố Thành hỏi đợi. Lý Viễn Bang lắp đầu, có các ngươi tương trợ, một chút vất vả, tính không được cái gì. Khổ hại lấy hắc liên chiếm cư ta đại tần lãnh thổ, càng phát ra thâm căn cố đế. Tiểu Lý Vương ra thở dài. Phu hoàng không tại, đại tần không có võ tôn tòa chấn, chúng ta khi chầm chầm mưu toan, tiếp xuống chúng cự đầu vây quét thiên ma Nếu như khổ hại pháp không ma tăng vẫn lạc, chúng ta có lẽ liền có cơ hội. Thái tử nói, tiểu lý vương ra hành lễ, điện hạ lời nói rất đúng, thần đệ cáo lui. Hai người sượt qua người. Ngày xưa huynh đệ, lại không trở về được lúc trước. Lý viên bang trở lại tẩm cung của mình, trong cung một tên hòa thượng mỉm cười chắp tay trước ngực, điện hạ trở về rồi. Sư phụ lao nhân ra ông ta hiện tại lo lắng thiên ma, không rảnh phân thân, nhưng bây giờ chính là thỉnh giáo phản tướng lanh tịch lớn thời cơ tốt, ta sẽ xua minh thảo phạt. Người trong chùa sư huynh đệ còn có các trưởng bối trợ một chút sức lực. Lý Viễn Bang nói. Mi tâm vạn chữ nghịch chuyển hòa thượng gật đầu, cái này hiển nhiên. Lý Viễn Bang cũng chấp tay hành lễ, có làm phiền sư huynh ở giữa buôn tẩu. Hòa thượng rời đi về sau, Lý Viễn Bang đứng yên đại điện bên trong, thật lâu không nói. Nửa ngày về sau, hắn quay người mở ra một đạo cửa ngầm, đi vào mật đạo. Trong mật đạo cạm bấy cấm chế trung điệp, Lý Viễn Bang cẩn thận từng cái xuyên qua, đi vào nơi cuối cùng đại môn Mở cửa lớn ra về sau, bên trong có động thiên khác, đúng là một cái độc lập tiểu thế giới. Bên trong thế giới này không khí trong lành, chim hót hoa nở một phái yên tĩnh tường hòa. Trong sân giã, có xây một tòa tiểu viện, Lý Viễn Bang tiến lên đẩy ra cửa sân. Trong sân, một cái lao giả chính tựa ở trước bàn đá thưởng thức trà, khoan thai tự đắc. Năm đó Pháp không liền không xuất toàn lực, có nhiều bảo lưu, hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Lao giả không để ý cười nói. Hắn mắt lộ ra hung quang, ẩn hiện cùng thái nhưng cùng chung quanh yên tĩnh tưởng hòa hoàn cảnh lại không hiện xung đột, ngược lại hoàn mỹ dung hợp. Thinh linh chính là Hồng Trần Công Địch, Diệp Thiên Ma. Lao Tổ lần này rời núi, pháp không ma tăng nghĩ làm con rùa đen rút đầu cũng không được, hắn tránh thoát lần trước, trốn bất quá lần này, cuối cùng trốn không thoát lão Tổ trong bàn tay. Lý viễn bang hướng Lao Ma đầu hành lễ. Lao Ma đầu nhiều hứng thú do xét hắn liếm mắt, pháp không xác thực chỉ là con rùa đen rút đầu, mà ngươi cái này trẻ tuổi hoa tử ngược lại là đảm bên cạnh mọc Liền không sợ dẫm vào phụ thân ngươi lý sách vết xe đổ sao. chương 666, tuyệt hảo điểm ngắm Phu hoang phản bội lão tổ, mới đến kết quả như vậy, ta đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lý viễn bang thần sắc như thường, cung kính đáp. Diệp thiên ma thì mỉm cười, ngươi còn chưa tới lý sách tu vi cảnh giới, cánh không có cứng rắn mà thôi. Bất quả nếu như ngươi quả thật phản lão phu, lão phu còn muốn xem trọng ngươi lít mắt, chỉ là không cần giống lý sách như vậy ngu xuẩn thì tốt. Vạn bối không dám Lý Viễn Bang làm một lễ thật sâu. "Dối cha tiểu tử, lão phu liền cho thêm ngươi một chút lực lượng đi." Lao ma đầu ha ha cười quá dị. Tiếng cười liền để Lý Viễn Bang thần trí hoa mắt. Vô hình thanh âm phản phất đang trước mắt hắn, hóa thành hữu hình hình tượng, từ đó có thể nhận thức mở ra mặt khác võ học cao diệu. Cái này đạo diệu, bất luận là đã từng Tây Tần đại đế lý sách, vẫn là bây giờ khổ hải chi chủ pháp không phương trượng, đều không thể cho Lý Viễn Bang. Hắn rất nhanh đắm chìm trong đó, tìm hiểu kỹ càng. Lao ma đầu thì nhiều hứng thú trên giới dò xét lý viên bàng, đối với ngộ tính thiên phú, rất có vài phần đồng ý. Tiểu tử này tâm tư thâm trầm, ngay bình thường về ẩn tàng bảo lưu, kỳ thật thiên phú tuyệt không tại cha lý sách phía dưới, thậm chí khả năng còn hơn. Tại cái kia trầm tĩnh bề ngoài dưới, giã tâm so kế hoạch, như lược vi đại trí lớn lý sách, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt không phải tình nguyện thua kém người khác hạ người. Lao ma đầu tùy ý cười cười. Hắn thích dạng này người, thích xem bọn hắn kích động không ngừng cao Dạ Tâm không ngừng bài trừ bộ dáng thích bồi dưỡng bọn hắn, càng thích phá hủy bọn hắn. Lao Ma đầu ánh mắt đỗng nhiên có chút chớp lên một cái, mang theo vài phần tán thưởng, trí tôn thật đúng là có ánh mắt a. Sau một hồi lâu, Lý Viễn Bang một lần nữa hoàn hồn, từ võ học thế giới bên trong rút ra thân tới. Hắn hít sâu mấy lần, hướng Diệp Thiên Ma làm một lễ thật sâu, tạ lao tổ chỉ điểm. Diệp Thiên Ma khoát khoát tay, xuống dưới hảo hảo tiêu hóa đi. Lý Viễn Bang nói, hồng trần bên trong các lộ thế lực đều liên hợp lại. Ý đồ gây bất lợi cho lão tổ, lão tổ ngài thần công cái thế, tự nhiên không sợ. Chỉ là, ma hoàng trần lạc dương, thậm chí tôn đích chuyển, đến lúc đó chí tôn không biết sẽ sẽ không xuất thủ. Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, có vẻ hơi khẩn trương. Diệp thiên ma ngược lại không cho rằng ngang ngược, chí tôn xuất quan thời không có làm khó lao phu, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không. Bất quá, chí tôn mặc dù không sẽ đọc thủ, lần này ngược lại là có mấy người, có phần có phân lượng, so với một lần trước muốn kích thích nhiều. Lao giả mặt không đổi sắc, hai mắt bên trong phản mà biểu lộ cùng nhiệt thái độ. Người khác dù cùng nạo, nhưng võ học ánh mắt không thể nghi ngờ. Nhân hoàng lăng tinh khí bị chia làm mấy bộ phận, trừ bản thân của hắn thu hoạch bên ngoài, phân biệt chạy vào quân thiên qua, phúc địa hấn nhân hoàng lệnh tam bảo bên trong, cũng liền chẳng khác nào phân biệt rơi vào trần lạc dương, hứa nhục đồng, cơ trọng trong tay. Lao ma đầu chính mình chữa thương nhiều ít cần một quang thời gian, khoảng thời gian này không thể nghi ngờ cũng sẽ bị trần lạc dương mấy người lợi dụng Đến lúc đó hắn cố nhiên là trạng thái toàn thịnh tái xuất Giang Hồ, Trần Lạc Dương mấy người so sánh với nhân Hoàng Lăng thời khẳng định cũng sẽ có tiến bộ. Nhất là đầu kia cổ xưa Phượng Hoàng, coi như không có nhân Hoàng Lăng tinh khí, theo thời gian chuyển rời, liền sẽ càng ngày càng mạnh, chậm rãi rửa sát vào năm đó cực thịnh thời điểm. Tại nhân Hoàng Lăng lúc, Thiên Phượng cùng Đông Chu Nữ Hoàng cũng đã bao trùm với năm đó vây công hắn lao kiếm tiền cùng huyết hà lao tổ phía trên. Đợi đến lần nữa đại chiến thời điểm, không thể nghi ngờ còn muốn càng mạnh Một trận chiến này, tham chiến nhân số khả năng càng ít, nhưng đem so với mấy trăm năm một lần kia còn muốn càng thêm hung hiểm. Lao ma đầu đối với cái này so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng ngược lại càng thêm chờ mong. Một phương diện, là cùng nhiều như vậy cao thủ đấu hưng phấn. Một phương diện khác, hắn có dự cảm, một trận chiến này thắng được, chính mình liền có thể hướng cảnh giới càng cao hơn rào bước tiến lên. Võ thần, hắn cho tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới, vẫn muốn nhìn xem ma tôn đạo quân bọn người mới có thể thưởng thức phong cảnh. Đại trí tôn sẽ không đích thân động thủ, cái kia lão tổ ngài tại hồng trần bên trong tự nhiên không người có thể địch Lý Viện Bang nói, vạn bối sẽ mật thiết lưu ý hồng trần bên trong động tĩnh, để phòng có người quấy dày láo tổ ngài tinh tu chỉ đợi ngài một lần nữa rời núi, hoành tạo hồng bụi. Diệp Thiên Ma giống như cười mà không phải cười nhìn hắn lên mắt, rất tốt. Sau đó liền một lần nữa chậm ung dung thưởng thức trả. Lý Viện Bang hướng hắn thi lễ một cái về sau. Thối lui ra khỏi phương tiểu thế giới này, ra khỏi cửa lớn, đứng tại trong mật đạo, Tây Tần Thái Tử Điện Hạ quay đầu nhìn qua phong bế lại môn, trầm mặt không nói. Phương tiểu thế giới này, liền là năm đó Tây Tần Đại Đế Lý Sách tại vị lúc, Diệp Thiên Ma tại chính Dương Thành trong bóng tối cư trú địa phương một trong. Lý Sách bởi vì Diệp Thiên Ma nguyên nhân, bị hồng trần bên trong thế lực khác vây công, Diệp Thiên Ma hiện thân sau quay giáo một kích, cùng những người khác cùng một chỗ vây công Diệp Thiên Ma, cuối cùng bởi vì cái này lão ma đầu mà gặp nạn. Từ đó kéo ra Tây Tần Hoàng Triều năm gần đây náo động mở màn. Hiện tại Hồng Trần bên trong lần nữa trắng trận lục soát Diệp Thiên Ma hành tung, Tây Tần mặt đất lại thuộc về tương đối quận khuế địa phương. Cái này có lẽ cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó dưới đĩa đèn thì tối đi. Tại Lý Viễn Bang phát hiện bí mật này tiểu thế giới, phát hiện Diệp Thiên Ma thời điểm, hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Nhưng tại do dự qua đi, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng tra Lý Sách một dạng con đường. Tây Tần cùng hắn Lý Viễn Bang bây giờ áp lực Thật sự quá lớn. Loạn trong giằng ngoài, không kịp nhìn. Hướng xuống, có lãnh tịch, Lý Cố Thành, đi lên, đứng núi chịu sào chính là hắn phụng trộm Ân sư, khổ hải chi chủ pháp không phương trượng. Trừ cái đó ra, cổ thần giáo, đông trù, thậm chí với Phật môn tiểu Tây Tiên, tùy tiện cái kia đều không bền chắc. Ma Hoàng giống như sao chổi quật khởi, trong thời gian ngắn hấp dẫn những người khác lực chú ý, là để Tây Tần nhẹ lòng một ít. Nhưng từ lâu dài đến xem, lại có thể là Tây Tần hiếp lớn nhất. Người này Xa so với đồng dạng tuổi trẻ, thân là vua của một nước đông Chu nữ hoàng còn muốn giã tâm bừng bừng, còn muốn bá đạo tàn nhẫn. Thu phục hát thủy tuyệt cung cùng Yến Nhiên Sơn hai đại võ đạo thánh địa không nói, càng nuốt vào nam sở. Quét ngang hồng trần khí thế, để Lý Viễn Bang cảm thấy ngạc thở, thậm chí với tuyệt vọng. Sau đó vây quét thiên ma một trận chiến này, có thể là tương lai hồng trần đi hướng trọng yếu nhất tiết điểm. Lý Viễn Bang hít sâu, sau đó xuất một đạo. Hắn giờ phút này như trên mũi đao h Lúc nào cũng có thể thịt nát sương tan. Mới cái kia lão ma đầu, hi hận vô thường tâm tư khó dò, nhất là để hắn không yên lòng. Lý Viễn Bang nhìn qua ngoài điện bầu trời, thật lâu không nói, trong lòng không ngừng yên lặng suy tư. Tây Tần Thái tử điện hạ làm việc bí ẩn, liền liền tự cho rằng đêm trong bóng tối trưởng khống khổ hải, đều không có phát giác Diệp Thiên Ma liền giấu ở Tây Tần Hoàng Đô chính dương. Nhưng đối với xa cuối chân trời Trần Lạc Dương đến nói, cũng không phải là bí mật. Năm đó làm sao biết Lý Viễn Bang đầu hải Bây giờ liền làm sao biết hắn lại đổi diệp thiên ma thuyền. Đương nhiên, Bạch Ngọc Bình cung cấp cuộc đời kinh lịch, chỉ có thể nhìn thấy hắn làm cái gì, không cách nào biết được trong lòng đối phương nghĩ như thế nào. Sở dĩ Trần Lạc Dương cũng không xác định, lý viên bang thời khắc sống còn sẽ như thế nào quyết đoán. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn Trần mẫu người làm việc. Lao ma đầu sát thực cứng hãn, thực lực ngập trời, không hổ ma tôn bế quan sau che đậy hồng Trần ngàn năm nhân vật hung ác. Nhưng Trần Lạc Dương trước mắt không có ý định tập kích chính Dương Thành Tại đối phương thương thế khỏi hẳn thời khắc sống còn tiến hành chặn đánh. Tạm thời giữ lại lao ma đầu, càng có lợi hơn với hắn làm việc. Có như thế một cái biêng ngắm tại, không hảo hảo lợi dụng, thực sự quá lãng phí. Cổ thân giáo tổng đàn, nên đón hiếm thấy khách nhân. Một cỗ xe bỏ lái vào trong đó. Hồng chân giới đứng đầu nhất võ thánh cao thủ vũ sư thành thúc chí tự mình đánh xe. Từ trên xe bước xuống hai người, một nam một nữ, một già một trẻ. Chính là thiên hà lao kiếm tiên cùng đồng chu nữ hoàng hứa Nhược đồng Trừ bế quan thanh long điện thủ tọa luyện bộ nhất bên ngoài, cổ thần giáo cái khác cao tầng toàn bộ trình diện chờ đón, dẫn hai vị chính đạo cự đầu cường giả đi vào. Điện bên trong, Trần Lạc Dương khẽ bước cẳm, mời ngồi. Lao kiếm tiên cùng đông chu nữ hoàng hoàn lễ về sau ngồi xuống. Thượng thủ trên chỗ ngồi, thanh niên áo bào đen như là vũ trụ tinh không giống nhau đen kịt hai con người, hấp dẫn hai người bọn họ lực chú ý. Quả nhiên như thiên trì chi chủ lời nói, ma hoàng ám kim hai con ngươi sinh ra biến hóa Cái này cực khả năng tỏ do hắn đã vượt qua cổ thần giáo người xưa kể lại thần ma huyết, đạt được toàn cấp độ mới. Ma hoàng đột phá tới võ tôn cự đầu cảnh giới, cực khả năng cũng cùng cái khác võ tôn khác biệt, có chỗ độc đáo, không thể lại theo qua lại kinh nghiệm phán đoán. Lao kiếm tiên nhìn qua Trần Lạc Dương, nhất thời ở giữa tâm tình cũng có chút phức tạp. Trình độ nào đó, hắn cũng có thể xem như một đường nhìn xem Trần Lạc Dương trưởng thành đến nay, đối phương còn tại Hồng trần dưới thần châu hạo thổ lúc, hắn liền có nghe thấy. Nhưng năm đó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, ngắn ngủi không đủ thời gian 3 năm, người trẻ tuổi này liền có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi lúc trước Giang Ý đưa cho phán đoán. Không có trí tôn ở sau lưng chèo trống, thực sự khó có thể tưởng tượng trước mắt người trẻ tuổi quỷ dị như vậy nhanh chóng cuộn khởi. Cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn sầu lo càng sâu. Thanh niên trước mắt làm việc dã tâm bừng bừng, không chút kiêng kỵ đồng thời nhưng lại tâm tư thâm trầm, thủ đoạn quỷ bí. Trước mắt liền đã có càng hơn Diệp Thiên Ma khuynh hướng. lão kiếm tiên lần thứ nhất sinh ra hoài nghi, trước nhằm vào Diệp Thiên Ma, có phải hay không ngược lại sai rồi. Đông Chu Nữ Hoàng Ánh Mắt thì theo cổ thần giáo giáo chúng dâng lên trái cây bánh ngọt dạo qua một vòng, sau đó trở lại Trần Lạc Dương trên thân. Thiên chỉ trương trưởng môn lúc trước, tin tưởng đã đem chúng ta ý tứ đưa đến. Nàng mở miệng nói ra, lần này mọi người cùng thảo phạt Thiên Ma, Hồng Trần lấy Trần Giáo chủ cầm đầu. Trần Lạc Dương bình tĩnh gật đầu. Trương trưởng môn sắc thực đem lời dẫn tới, nhị vị đạo hưu đến thăm, cũng cho thấy thành ý của các ngươi, ta tin được. Bất quá, có một chuyện nói rõ trước đây, ta cũng không hy vọng kháy rời giả sư. Lao kiếm tiên lúc này nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta cũng không dám kinh động trí tôn, có Trần Tiểu Hữu xuất thủ, đã phần thắng tăng nhiều. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vị, ta bên này, chủ yếu là ta cùng đường đạo Hữu pháp không phương trưởng làm chủ, có khác phù tang đảo chủ cùng thương long đảo chủ từ bên cạnh phụ trợ. Đông chú nữ hoàng lấy trong tay một mảnh hạnh chơi lên hạ gió sét ta cùng vân lão đều sẽ tham chiến, thiên trì trương trưởng môn, trần giáo chủ lúc trước cũng đã gặp, hạc tiên tiền bối cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương Trưởng sẽ ở ngoại vi. Nàng đem hạnh làm ném vào miệng bên trong, man hoang ngọa Long xa trước mắt dù chưa xuất quan, nhưng hắn phu nhân mang đến tin tức, hắn có thể gặp phải trận chiến này, chỉ là bác minh kiếm chủ tựa hồ không có ý định tham gia. Trần lạc dương nhàn nhạt nói ra, chúc tiên sinh đi tiếp tục đuổi bắt tử bằng cũng tốt miễn cho cái kia u minh thần tại chúng ta đối phó diệp thiên ma thời làm loạn. Nữ hoàng quay hàm trống trống, giống như đang nhấm nuốt, ta không phải hưu tâm muốn nhầm chí tôn phân phó xuống tới việc cần làm. Trần Lạc Dương không để ý tới nàng nói thầm, ngược lại hỏi, tiên thiên cung bên kia, nhị vị đạo hưu thấy thế nào? chương 667, Minh Chủ tiện lợi. Lao hủ trước đó từng đi hướng tiên thiên cung một chuyến, nhìn thấy vị kêu cơ tiểu hữu cùng trong truyền thuyết thiên phượng. Lao kiếm tiên mở miệng đáp, thiên phượng cùng cơ tiểu hữu cũng không có cho ra mình xác trả lời chắc chắn, bất quá nhìn ra được, Tiên thiên cung trên giới có hành động, đang di chuyển môn nhân cùng trong cung cất dấu. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm. Nhân Hoàng Lăng bên trong, hán, Hứa Nhật Đồng, tăng thêm cơ trọng cùng Tiên Vương, cùng Diệp Thiên Ma kết xuống cự bán. Diệp Thiên Ma thương thế khỏi hẳn một lần nữa rời núi, nhất định sẽ tìm ba người bọn hắn. Điểm này, bất luận Trần Lạc Dương vẫn là Đông Chu nữ hoàng, lão kiếm tiên đều có chung nhận thức. Cơ trọng người dù đạm bạc, nhưng tâm tư Cho dù hắn không hiểu rõ Diệp Thiên Ma tính tình Lao kiếm tiên đến nhà cũng sẽ nhắc nhở hắn Hắn rất dễ dàng liền có thể nghĩ minh bạch Chính mình cùng Thiên Phượng Sẽ gặp phải Diệp Thiên Ma trả thù Khác biệt nhiều nhất tại với Ai sẽ trước trở thành Diệp Thiên Ma mục tiêu thứ nhất Thiên Phượng ngược lại là không sợ Diệp Thiên Ma dưỡng thương niết bàn về sau hắn thực lực cũng đang không ngừng khôi phục Thời gian càng về sau kéo Phản mà đối với hắn càng có lợi Nhưng Diệp Thiên Ma chẳng biết lúc nào tới cửa Nếu như tới sớm Hắn cho dù có thể chống đỡ đối phương, một trận đại chiến xuống tới, tiên thiên cùng cũng khẳng định hủy. Vừa đến cái này dù sao cũng là một mạch phục hy truyền thừa, thứ hai cơ trọng bản nhân hữu tâm bảo vệ tiên thiên cung, bởi vì chính mình gọi đến cửu gia, ngược lại để tiên thiên cung bị thai bay vạn gió, chuyện này đối với cơ trọng cùng tiên phượng tới nói, tự nhiên khó mà tiếp nhận. Chỉ là cùng Trần Lạc Dương, hứa nhược đồng mấy người liên thủ tiếp, với hồng trần bên trong nhân quả liên lụy càng ngày càng sâu, đồng dạng không phải bọn hắn mong muốn Là lấy một người một phượng đều lâm vào trần trở. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, tiên thiên cung bắt đầu lục tục ngoe di chuyển, để tránh gặp vạ lây, đồng thời cũng làm cho cơ trọng, thiên phượng ít chút lo lắng. Thiên phượng tâm tình như thế, miễn cưỡng không đến, tham chiến hay không, tại cái nào cũng được ở giữa. Lao kiếm tiên trầm trầm nói ra, lão hủ cho rằng, trước tạm dựa theo hắn không tham chiến tới làm dự đoán, cẩn thận là hơn. Trần lạc dương ngón tay ở bên cạnh bàn bên trên nhẹ nhẹ gật gật, có càng tốt hơn Không có cũng không phương, chúng ta mấy cái, thêm ra mấy phần lực chính là. Hắn nhìn về phía đông chu nữ hoàng, đạo hữu, cần phải có một tờ thiên thư A. Nữ hoàng chính đem một khối bánh ngọt bỏ vào miệng, nghe hắn hỏi được như thế trực tiếp, không khỏi nháy mắt mấy cái. Không tệ. Nàng trong ấn tượng, Trần Lạc Dương tin tức con đường cần phải không thu được phương diện này phong thanh, đối phương tử làm sao biết. Trần Lạc Dương thì hời hợt nói ra, hàng thương trong tay tĩnh chữa thiên thư, trước mắt trong tay ta. Nữ hoàng quai hàm trống trống. Đem miệng bên trong sự vật nuốt xuống, nhưng không nói gì, chỉ là nhìn qua Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì tiếp tục nói ra, ngoài ra, ta có động chữ thiên thư hạ lạc. Nữ hoàng cuối cùng hơi có động dung, nhẹ nhàng như mày, đáng tiếc ta nhưng không có hai trang thiên thư cùng trần giáo chủ trao đổi. Trừ một tờ thiên thư bên ngoài, Chu hoàng thêm chút đi đổ vật tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, một cái nhân tình, tương lai còn. Đông Chu nữ hoàng cùng lao kiếm tiên ánh mắt, đều tập trung ở trên người hắn. Trần giáo chủ không ngại trước tiên nói một chút nhìn, nghĩ ta làm sao còn ân tình này. Cùng hồng trần không quan hệ. Trần lạc dương ngữ khí không nhanh không chậm. Đông chu nữ hoàng không có thứ nhất thời gian cho trả lời chắc chắn, mà là lâm vào trầm tư. lão kiếm tiên ở một bên giữ im lặng, không có bất luận cái gì nói xen vào ý tứ, cũng như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau một hồi lâu, đông chu nữ hoàng mở miệng nói ra, ta đại chu con đàn dân, đều là hồng trần bên trong người, ta đại chu cương vực, đều là hồng trần bên trong. Cái này hiển nhiên. Trần Lạc Dương gật đầu. Đông Chu Nữ Hoàng liền là gật gật đầu, tốt, một lời đã định. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái quang đoàn, quang đoàn bên trong một tờ giấy, phía trên có cái như ẩn như hiện người chữ. Trần Lạc Dương chỉ qua loa nhìn lít mắt, liền cảm giác cực kỳ đơn giản chữ viết bên trong, ẩn chứa vô hạn khả năng cùng đông đạo đạo lý. Đông Chu Nữ Hoàng một trang này thiên thư, quả thực không tầm thường. Thiên thư lẫn nhau ở giữa đạo lý mạnh phân cao thấp có lẽ có tranh luận Nhưng tựa như yêu chữ thiên thư phù hợp Sơn Hải nhóm yêu đồng dạng, trang này người chữ thiên thư, không hề nghi ngờ đối nhân tộc võ đạo cứng, giả, rất có ích lợi. Lúc này liền thể hiện ra Trần Lạc Dương thôi động lần này hội minh cùng thảo phạt thiên ma chỗ tốt, chiếm cứ vị trí minh chủ, ẩn ẩn được nửa phần chủ động. Cái này nếu là đổi hắn có cầu với đông chu nữ hoàng, sợ sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. Nói nhất định phải động, tính kết hợp hai đổi một có thể có chút khoa trường, nhưng nghĩ một đổi một cái là nằm mơ Nói không chừng muốn hắn Trần Ngố người dựng vào một cái chấp thuận, thiếu một cái nhân tình mới được. Nhìn xem nữ hoàng đỉnh đầu người chữ thiên thư, Trần Lạc Dương cũng nghiêm túc, đỉnh đầu hiển hiện, hiện tĩnh chữa thiên thư. Hai trang thiên thư giao thoa mà qua, riêng phần mình đến trước mặt đối phương. Trần Lạc Dương cùng Đông Chu nữ hoàng đều không lời thừa, lặng lặng quan sát lĩnh hội trước mặt thiên thư. Lao Kiếm Tiên thì chủ động rời tiệc, xuất đại điện. Bất quá, đứng ở ngoài điện, đưa lưng về phía cửa điện, Lao giả nhìn lên trước mắt cổ thần giáo tổng đàn. Nỗi lòng xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn xa nhìn tổng đàn bên ngoài liên miên cao lớn cây ngô đồng, lấy đặc thù quy tắc trồng trọ sắp xếp, phảng phất biến cây một dạng vây quanh cổ thần giáo tổng đàn. Đây đều là Trần Lạc Dương trở thành cổ thần giáo giáo chủ, mang đến Hy Hoàng cổ trận sau mới có biến hóa, nghĩ đến cùng Hy Hoàng cổ trận có quan hệ. Lao kiếm tiên nhìn lên trước mắt cây ngô đồng rừng, lâm vào trầm tư. Thiên vượng phải chăng tham chiến là ẩn số, Diệp Thiên Ma đến tột cùng khi nào ngóc đầu trở lại, đồng dạng là ẩn số. Khả năng còn muốn không ít thời gian, cũng có thể là ngày mai ngày mốt liền đến. Trần Lạc Dương đột phá tới võ tôn cảnh giới, Đông Chu nữ hoàng đồng dạng thực lực đột nhiên tăng mạnh, có bọn hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện, lần này vây quét thiên ma, phần thắng khả năng so hơn trăm năm trước một lần kia còn muốn lớn hơn. Nhưng đánh bại cái kia lão ma đầu, cùng triệt để đem chém giết, là hai việc khác nhau. Lại cho lão ma đầu đào tẩu, hắn không chủ động nhảy ra, lần sau tìm tới hắn liền chẳng biết lúc nào đi. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thứ Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Không xác định thiên phượng liệu sẽ tham chiến, vậy cũng chỉ có thể đã xác định tham chiến cao thủ làm càng chuẩn bị thêm. Trần Lạc Dương cùng đồng chu nữ hoàng trao đổi thiên thư lĩnh hội đạo lý trong đó, liền khả năng để bọn hắn lẫn nhau gậy giải chăm thức đều tiến thêm một bước, tranh thủ một trận chiến này giải quyết triệt để diệp thiên ma. Chỉ là, diệp thiên ma về sau, hồng trần nhất có giã tâm ma đầu, chính là điện bên trong Trần Lạc Dương. Quan sát người chữ thiên thư, để hắn thực lực tiến thêm một bước Có rất nhiều người, đều gửi hy vọng với Trần Lạc Dương tại vây quét thiên ma một trận chiến bên trong bị trọng thương, thậm chí cùng diệp thiên ma đồng quy vô tận tốt nhất. Nhưng vấn đề là bọn hắn có thể nghĩ tới sự tình, Trần Lạc Dương sẽ không nghĩ tới sao. thấy thế nào đều không cảm thấy ma hoàng sẽ quên mình vì người, vô tư hy sinh thân mình. Ngược lại là nếu như chính đạo cao thủ tổn thất nặng nghề, Trần Lạc Dương bình yên vô sự, tên thiên ma này đến tội về sau, chỉ sợ cũng lập tức là ma hoàng quét ngang hồng trần cục diện. Điều này cũng làm cho không ít người lòng mang lo lắng vậy công thiên ma đội hình người ít mà tinh càng hơn hơn trăm năm trước nhưng mà lòng người ngược lại càng thêm không đủ dù sao hơn trăm năm trước nhưng không có Trần Lạc Dương như thế để người kiêng kỵ mới thiên ma huyết hà lao tổ lúc trước cũng không có hắn bây giờ hung ác điên cuồng lao kiếm tiên đứng im không nói nóng nhìn viễ không chẳng biết đợi bao lâu cửa điện tự động mở ra bên trong truyền gia Trần Lạc Dương Thanh Âm Vân lão mời đến lao kiếm tiên một lần nữa đi vào đại điện Điện bên trong, Trần Lạc Dương cùng đồng Chu Nữ Hoàng đã riêng phần mình thu hồi tính chữ Thiên Thư cùng người chữ Thiên Thư. Trước mắt, là đồng lòng giải quyết diệp tiên ma, sở dĩ chậm một chút chút thời điểm, ta liền mang đạo hưu đi mượn đọc động chữ Thiên Thư. Trần Lạc Dương nói, cho tới đạo hữu thiếu ta ân tình, có thể về sau còn. Vậy liền trước cảm ơn, Trần giáo chủ thành ý mười phần, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nữ hoàng đứng dậy, song lão kiếm tiền gật gật đầu. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng nâng tay, nếu như thế, ta không nhiều đường. Nhị vị đi tốt. Nữ hoàng cùng Lao Kiếm Tiên rời đi, tự có Tô Vĩ, Tạ Bất Hưu, Đấu Kỳ Minh, Bành Phong chờ cổ thần giáo cao tầng đưa ra ngoài. Trong đại điện, còn lại Trần Lạc Dương một thân một mình, hai mắt khép kín, lặng lặng dưỡng thần. Một bên phòng đoán mới thấy người chữ Thiên Thư, hắn một bên suy nghĩ tiếp xuống động tĩnh. Một lát sau, Trần Lạc Dương mở mắt ra, cười cười, tâm thần cùng thanh một phù chiếu tương hợp. Hắn hóa thân tôn tiên sinh, xuất hiện tại nhà trên tây. May mắn Quân Thiên qua cùng phúc địa ấn tại tay, Nếu không sáng mệnh thần thụ tình huống nơi này, xác định vững chắc bị đồng chu nữ hoàng phát giác. Tôn tiên sinh với quang huy bao phủ xuống, xuất hiện ở trong đại điện. Điện bên trong, đã có 5 người ở đây. Rất lâu không có như thế đủ, cùng mọi người hội tụ một đường. Tôn tiên sinh mỉm cười nói, nhiều người mới, cũng thiếu người cũ. Một thân ảnh tùy tiện nói, chính là đã hồi lâu chưa từng tại nhà trên cây hiện thân cây đảo biệt Đông Lai. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, chợt nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là hảo thủ a Hồng Trần bên trong hẳn không phải là hạng người vô danh. Hồ Dương Lý Cố Thành cùng cây tùng cơ trọng ánh mắt đồng dạng tập trung với cái thân ảnh kia, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương cường hãn. Giống như Biệt Đông Lai, Sáng mệnh Thần Thụ phảng phất lúc nào cũng có thể bị người này đè sập, thần thụ kiến tạo không gian giống như là muốn bị no bạo. Biệt Đông Lai tồn tại cảm liền đã rất mãnh liệt, lại thêm người này, hai người đồng thời tồn tại, Sáng mệnh Thần Thụ mắt thấy là phải không chứa được. Người này chính là trước mắt đang bị Hồng Trần truy nã. Trước đó vài ngày bị ba đại cự đầu đuổi bắt Long Vương từ bằng. Ở đây, Tiên Nguyên bản không trọng yếu. Tướng tương đối với Biệt Đông Lai, cũng tướng tương đối với lúc trước chính mình, từ bằng giờ phút này phi thường yên tĩnh. Biệt Đông Lai lặng lẽ, ngươi ngược lại là rất thủ quy củ của nơi này, bất quá ta còn thực sự muốn nhìn một chút diện mục thật của ngươi. Tôn Tiên Sinh lúc này mở miệng, vị bằng hữu này, ngươi bây giờ có thêm gần muốn sự tình phải bận rộn a. Ngươi biết thứ gì? Biệt Đông Lai thần sắc khẽ động. Ngươi đang tìm lệnh sư? Không phải sao? Tôn Tiên sinh ngữ khí từ đầu đến cuối ấm và bằng phẳng. Biệt Đông Lai lập tức tinh thần tỉnh táo, người biết tung tích của hắn?" Tôn Tiên sinh nâng lên một cái tay, hư hư hướng phía dưới để lên, "Bình tĩnh đừng nóng." Hắn ánh mắt nhìn về phía một người khác, "Để chúng ta hương chúc mừng một vị khác đạo hữu, bấy quan có thành tựu, tu vi tiến nhanh." Biệt Đông Lai quét người kia liếc mắt, sau đó lại nhìn xem cơ trọng cùng Lý Cố Thành, "Miệng môi có thể lớn bao nhiêu?" Hai người này ngược lại là tiến bộ rất nhanh. Ta đều có chút ngoài ý muốn Đối phương bình tĩnh hướng biệt đông lai cùng từ bằng chắp tay một cái, tại hạ, cây phòng, còn xin nhị vị nhiều chỉ giáo. Lại là đông chu hoàng triều vệ thị gia tộc vệ linh. Chương 668, nhiệm vụ mới. Ngay tại hai ngày này, vệ linh đột phá tới thứ 18 cảnh, thành công phá quan mà ra. Chỉ là hắn không thể đoán được, chính mình vừa vừa xuất quan, liền bị tôn tiên sinh nắm bắt đến nhà trên cây tới. Bế quan trên đường nhưng xưa nay không nhận xúc động. Cái này tôn tiên sinh đối với hắn tình huống lại nắm như thế chuẩn xác Quả thực được xưng tụng rõ như lòng bàn tay. Vệ Linh trong lòng càng cẩn thận. Biệt đông lai quét vệ Linh lên mắt, võ thánh A. Bất quá tại võ thánh bên trong có thể tính cái nhân vật, chắc hẳn cũng không phải hạ người vô danh. Vệ Linh trước đây đứng hàng hồng trần thập kiệt, thứ 17 cảnh thời thực lực liền có thể so với rất nhiều thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh. Thánh điệu Túc Lão, dám nói có thể ổn ăn người của hắn, cũng chỉ có thập cường võ thánh cấp bậc cao thủ hàng đầu nhất Mà tại chính hắn đột phá tới thứ 18 cảnh, đạt được tạo cực cảnh giới, đứng lên võ thánh đỉnh phong về sau, liền có thể tranh giành thập cường võ thánh vị trí. Từ hắn xuất quan một khắc kia trở đi, hắn liền chính thức thay thế cha vệ siêu nhiên trở thành vệ gia đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là đồng chu hoàng triều nữ hoàng, vũ sư phía dưới người thứ ba, đồng thời tương lai có hy vọng nếm thử xung kích võ tôn cảnh giới. Tu vi như vậy thực lực, ngược lại đã đạt đến biệt đông lai nhìn với con mắt khác. Bất quá, cũng liền vẹn vẹn như thế. Tương tương đối với Biệt Đông Lai chính mình, Vệ Linh chênh lệch còn quá rõ ràng, xa không bằng bên kia từ Bằng hấp dẫn lực chú ý. Vệ Linh lặng lặng vừa chắp tay, học sau tiếng cuối, ấy, còn cần tiền bối dịu dắt. Sau đó, hắn lại hướng Lý Cố Thành cùng cơ trọng gật gật đầu. Chúc mừng. Lý Cố Thành, cơ trọng đều bất động thanh sắc hoàn lễ. Bọn hắn trước mắt tu vi còn thụ sáng mệnh thần thụ chế, không giống Biệt Đông Lai như thế có thể khám phá Vệ Linh bộ phận đầu mối, bất quá Biệt Đông Lai nhãn lực, bọn hắn tất nhiên là tin được. Cơ trọng ngược lại không rất để ý, Lý Cố Thành thì âm thầm ghi ở trong lòng. Thành như biệt đông lai lời nói, giống như vệ linh dạng này người tại hồng trần bên trong không nhiều, cơ bản đều có tên có tuổi, sau đó nghe ngóng quan sát một chút xem ai đột phá, đại khái liền có thể đối đầu người. Vệ linh bị mọi người hành chú mục lễ, trên mặt cũng không ngại, an tọa bất động. Việc vui về sau, còn có tin tức khác muốn nói cho mọi người. Tôn tiên sinh lúc này tiếp tục nói ra, nô đồng, sẽ không lại xuất hiện ở đây. Lý cố Thành, Vệ Linh đều âm thầm như mày, biệt đông lai thì tùy tiện hỏi, bị ngươi trừng phạt, xử lý rồi. Tôn tiên sinh dường như tránh không đáp, hôm nay đủ triệu mọi người đến, là bởi vì là kế điều tra nghe ngóng ma tôn, nhân hoàng tin tức về sau, có chuyện thứ ba xin mọi người hỗ trợ. Ma tôn tại thế, nhân hoàng vẫn lạc, nhân hoàng lăng bây giờ đều hủy, hai chuyện này cũng liền có thể tính làm có một kết thúc, mọi người tại đây đối với cái này lớn đều có chô đoán trước. Từ bằng yên tính nghe, trong lòng hơi động một chút quả nhiên Liên nghe tôn tiên sinh tiếp lấy nói ra, ta nghĩ mời các vị bằng hữu giúp ta lưu tâm U Minh thần tin tức tương quan. Cơ trọng nghe vậy, trong lòng châm xuống. Kiếp trước của hắn, cổ thần cú mang, nghiêm chỉnh mà nói chính là bởi vì U Minh thần mà chết, cũng bị chiếm cư thân thể, hóa thành đối phương bằng thể, kết quả bị hy hoàng tử thượng của một mực chân áp Tiên thiên mộ bạo liệt một kích, cũng chỉ là hủy cú mang di cốt, cái kia U Minh thần lại vẫn tồn tại, chẳng biết đi đâu, nói không chừng lúc nào liền mới diện mục một lần nữa xuất hiện Vệ Linh cùng Lý Cố Thành đều đối cảnh không cạn, cả. bất quá đối với U Minh thần hiểu rõ tương đối có hạn, vẫn là trước đây từ bằng bí mật công khai sự tình làm lớn chuyện, Hồng Trần bên trong tin tức liên quan tới U Minh thần dần dần lưu truyền nhiều lên. Biệt Đông Lai thì nhướng nhướng lông mi, U Minh thần ngươi cũng quan tâm. Tôn Tiên Sinh không nói, quang huy bao phủ xuống như ẩn như hiện khuôn mặt, dường như lộ ra một cái ý vị khó hiểu tiêu dung. Lý Cố Thành âm thầm nhíu mày, cảm thấy áp lực. Phương diện này tin tức, hắn thật đúng là không có đầu mối gì. Nô đồng biến mất, khiến hắn cũng có mấy phần khẩn trương. Có quan hệ thương long đảo từ bằng sự tình, chứ có nó cụ thể hành tung bên ngoài, cái khác không cần phải nhắc tới. Tôn tiên sinh lại bổ sung nói. Từ bằng lặng lặng ngồi ở một bên điềm nhiên như không có việc gì. Biệt đông lai thì bỗng nhiên đưa tay gõ gõ bản tròn mặt bản. Ta cung cấp lưu minh thần tin tức cho ngươi, ngươi nói cho ta cái kia chết lão quỷ ở đâu. Ta có lệnh sư hành tung mấy phần manh mối. Tôn tiên sinh gật đầu. Tốt, xa giới bên trong Mấy năm trước từng có một cái u minh thần lộ hành tung, lúc ấy là võ thánh, hiện tại có hay không bị thiên Phật trục chết, ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể tự mình đi dò cha. Việt Đông Lai nói, bao quát tử bằng ở bên trong, những người khác là sương sở. Tất cả mọi người là hồng trần bên trong người, ngầm thừa nhận làm việc phạm vi cũng đều tại hồng trần giới. Tuy nói đều biết võ tôn có thể tự tại đi tới đi lui với lục giới ở giữa, nhưng trước đây mọi người ai cũng không có hướng hồng trần bên ngoài suy nghĩ. Dạng này cũng có thể chắc chắn sao. Biệt Đông Lai thì rất chăm chú nhìn tôn tiên sinh, hiện tại, đến lượt ngươi nói cho ta lão quỷ kia chỗ. Tôn tiên sinh đối với cái này ngược lại tựa hồ không có gì bất mãn, chỉ là xác nhận nói, thời gian cụ thể. Ước chừng 5 năm, năm trước đi, kia là ta chính tìm khắp nơi yên yên, ngẫu nhiên tại xa bà giới nghe được tin tức, lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Biệt Đông Lai đáp, ta không cần lừa gặp ngươi. Lúc trước sự tình tại xa bà giới viên náo rất lớn, ngươi đi hỏi một chút liền biết Nhưng đó là 5 năm trước sự tình, ta không bảo đảm cái này U Minh thần còn sống sót. Tôn tiên sinh hỏi, ngươi cũng biết, hắn có cái gì điểm đặc biệt? Không rõ ràng, chỉ nghe nói là người cầm, còn giống như thiếu một một tay. Biệt đông lai lắt đầu. Tốt, ta tin ngươi. Tôn tiên sinh ôn hòa nói ra, cho tới lệnh sư hành tung hạ lạc, ngươi không ngại chú ý một chút phương Nam. Biệt đông lai như mảy, phương Nam. Phương Nam chỗ nào? Cổ thần giáo địa giới vẫn là man hoang. tôn Tiên xin nói man hoang, cung họa Long xa có quan hệ. Biệt đông lai hai mắt trợn lên, tinh thần tỉnh táo Tôn tiên sinh lại lấp đầu, ta đi xa bả giới điều tra thêm ngươi nói, mà man hoang cũng cần ngươi chính mình đi dò cha nhìn. Biệt đông lai không có nổi điền ngược lại dùng ánh mắt kỳ dị dò xét tôn tiên sinh, ngươi người này, quả thật cổ quái, ngươi không phải lão quỷ kia, lại biết chết lão quỷ nhiều chuyện như vậy, còn đối với trí tôn, nhân hoàng, U minh thần cảm thấy hương thú. Ta từng đề cập với trí tôn ngươi Người đoàn trí tôn làm sao nói. Tôn tiên sinh ngữ khí vẫn như cũ không màng danh lợi, xin lắng thai nghe. Tôn tép ngại nhép, cố lộng huyền hư. Biệt đông lai lặng lẽ cười nói. Tôn tiên sinh điểm nhiên như không có việc gì, giống như là nợ nụ cười. Hắn nhanh sống không được mấy ngày, liền do được hắn sinh chút miệng lưỡi nhanh chóng đi. Đại điện bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Gần như thạch phá thiên kinh một câu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chân kinh. Biệt đông lai cùng từ bằng cũng hơi kinh ngạc Từ băng ánh mắt chấp động về sau, một lần nữa trầm mặc biệt đông lai like thì là sau khi tĩnh hồn lại cười ha ha, tốt. Đủ cùng, ta sẽ vì người đem câu nói này mang cho trí tôn. Tôn tiên sinh khoát khoát tay, ta chỉ là cái quần chúng, bất quá, nhắc nhở một chút hắn cũng không sao. Điện bên trong tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Cái này lời nói chẳng lẽ là chỉ trong truyền thuyết, trí tôn cùng hy hòa giới thiên thiếu quân đem có một trận chiến, đến lúc đó khả năng khác sinh chi tiết. Tôn tiên sinh ánh mắt nhìn quanh một vòng, đầu tiên cảm tạ cây đảo mang tới tin tức, những bằng hưu khắc không cần sốt ruột, có thể chờ lần sau mọi người gặp mặt thời điểm lại nói. U minh thần nhất quán bí ẩn, để tránh mọi người lãng phí thời gian, ta cũng phân hưởng một chút tin tức cho mọi người, làm làm manh mối, vừa vận làm phiền mọi người giúp ta nghiệm chứng một chút tin tức thật giả. Mọi người thu liễm tâm tư, càng thận trọng nhìn xem tôn tiên sinh. Đông hải bờ cùng đông chu hoàng chiều trên mặt đất, khả năng coi u minh thần hoạt động, mọi người nếu có hạ Xin giúp ta trà tìm một phen. Nghe được tôn tiên sinh câu nói này, vệ linh trong lòng đầu tiên sóng to gió lớn chập trùng. Những người khác gâm thầm ghi lại. Có rảnh rồi nói sau. Biệt đông lai lại không kiên nhận nói ra, ta muốn đi man hoang đi một chuyến. Dứt lời, hắn thẳng xuất nhà trên cây đại điện. Từ băng bất động thanh sắc, sông tôn tiên sinh gật gật đầu, cũng hay người rời đi. Lý Cố Thành lo lắng nhà mình Tây Tần Hoàng Triều nội bộ thế cục, vốn định muốn hướng tôn tiên sinh thỉnh giáo. Nhưng trong tay nửa điểm có quan hệ u minh thần manh mối đều không có, đành phải như vậy coi như thôi, hành lễ rời đi. Vệ Linh cùng cơ trọng thì đồng thời lưu lại một chút, thấy đối phương đồng dạng không hề rời đi, đều có chút dừng lại. Tôn tiên sinh lúc này thì mở miệng nói ra, hai vị tiểu hữu không cần lo lắng, có lời gì, chúng ta có thể đơn độc đàm, các ngươi ai trước. Cơ trọng lượng bộ, ta chậm chút không sao. Tạ ơn. Vệ Linh liền là gật gật đầu, tôn tiên sinh phát ra một vệ sáng, đem tự thân cùng vệ Linh bao phủ cùng gian ngoài ngăn cách đóng thanh. Tiền bối biết ta thân thế, ta chính là đồng chu bên trong người, vui với là tiền bối cống hiến sức lực, tìm hiểu tin tức. Vệ linh cung kính nói ra, chỉ là chẳng biết tiền bối nghe được lời đồn đại, nhưng còn có càng nhiều chi tiết. Có khả năng ngay tại Thiên Phong thành bên trong. Tôn tiên sinh bình tĩnh nói. Vệ linh hít sâu một hơi, vạn bối minh bạch, sẽ hết sức tiến hành kiểm chứng. Tôn tiên sinh khẽ bước cảm, chờ mong tiểu hữu tin tức tốt. Hắn đưa vệ linh rời đi. Sau đó nhìn về phía cơ trọng, cơ trọng chắp tay một cái, tha thứ vãn bối mạ muội về nhân hoàng, tiền bối là không còn quan tâm sao. Đóng vai làm tôn tiên sinh trần lạc dương nghe, ước chừng có thể đoán ra cơ trọng suy nghĩ. Thanh niên trước mắt, hướng tới không tranh quyền thế, không thích cuốn vào hồng trần dồn dập hỗn loạn. Là bởi vì là tự giác thiếu tôn tiên sinh nhân tình, sở dĩ rồi sau đó nhân hoàng lăng một trận chiến, kết quả cùng Diệp Thiên Ma kết xuống ngân đoán, hậu hoàn vô thận. Hắn thật không có oán trách tôn tiên sinh hoặc là nghĩ mời tôn tiên sinh ra tay giúp đỡ thanh lý hậu hoạn ý tứ. Mà là có liên quan nhân hoàng sự tình nếu như có một kết thúc, tiếp xuống diệp thiên ma sự tình hắn cùng thiên phượng liền không đúng vào. Đối phương tới cửa trả thù không có cách nào tình huống dưới đành phải binh đến tướng chắn nước đến đất trạn. Đối phương không trực tiếp đánh lên tiên thiên cùng, bọn hắn không có ý định tham dự vây công. Tuy nói có chút tiêu cực, nhưng cơ trọng có dự cảm, tham đánh với này một trận. Tại hồng trần dồn dập hôn loạn ân oán đoán đoán bên trong sẽ chỉ càng lún càng sâu. hắn chính là cú mang chuyển thế, tinh nghiên phục hy chuyển thừa, cùng thiên phượng làm bạn, không nói liệu sự như thần, nhưng có loại dự cảm này đã nói lên vấn đề rất nghiêm trọng. Tôn tiên sinh lặng lặng nhìn xem cơ trọng, ngựa khí từ đầu đến cuối bình thản lạnh nhạt, không sai, có tiểu hữu lúc trước nhân hoàng lang bên trong đi một lần, lại giúp ta đổi về phúc địa ấn, sự tình bây giờ có thể tính đã qua một đoạn thời gian. Cơ trọng thi lễ, minh bạch không quay rầy tiền bối thanh tu, van bối cáo tử. Đưa mắt nhìn cơ trọng thân ảnh biến mất, tôn tiên sinh trên thân quang mang tán đi, tái hiện trần lạc dương bộ ráng. Hắn cười cười. Cơ trọng cùng thiên phượng lực lượng tự nhiên là mạnh, nhưng cùng diệp thiên ma một trận chiến này, đối phương không ở tại chỗ, ngược lại càng tốt hơn. chương 669, bước phản. Bất quá xem ra chuyện này quả thật làm cho cơ trọng rất phiền lòng. Trước đây hắn một mực nhớ thương, bây giờ cuối cùng đằng chống ra ngô đồng danh hiệu Đều quên cùng tồn tiên sinh xin đổi đến đây Trần Lạc Dương mỉm cười Tâm thần từ sáng mệnh thần thụ bên trong rời khỏi Ngón tay hắn thưởng thức thanh một phù chiếu Chẹp chẹp miệng Mặc dù là hàng thật giá thật nhân hoàng di bảo Nhưng thời gian qua xa xưa Phụ chiếu đã rất suy yếu Đồng thời nắm bắt từ bằng cùng biệt đông lai Quả thực phí sức Toàn bộ nhờ Trần Lạc Dương chính mình tu vi Sau khi tăng lên mới có thể giúp thanh một phù chiếu ôm lấy Nếu không sáng mệnh thần thụ sợ là sẽ phải trực tiếp đổ hắn tính toán phù chiếu Suy nghĩ có khả năng hay không tăng cường Lúc này, có cổ thần giáo thanh long điện đệ tử vội vàng chạy vào Bấm giáo chủ, có cấp báo Giảng Trần lạc dương mỹ mắt đều không ngẩn một chút Rõ Đối phương bận biểu đáp Thu được phong hoàng biệt tiên sinh miệng tin Diệp thiên ma khả năng tại man hoang Hắn đã trước đã chạy tới Đã liên lạc bản giáo tại man hoang đệ tử gấp rút xác minh Có tin tức thứ nhất thời gian hiện lên cho giáo chủ Trần lạc dương bình tĩnh tự nhiên Cẩn thận tra rõ ràng quan hệ song song lạc đường đạo hữu hỏi thăm nguồn tin tức. Hắn thông dòng lay nhiễm cái kia Thanh Long Điện đệ tử, đối phương cũng chấn tĩnh lại, trầm giọng nói, "Vâng, Cẩn Tuân giáo chủ dụ lệ. Đối phương rời đi về sau, Trần Lạc Dương niết niết miệng. Nguồn tin tức là nơi nào? Hắn Trần Ngố người đương nhiên rõ ràng nhất. Hắn ngược lại là không nhúc nhích Bạch Ngọc Bình thẩm tra, bất quá Man Hoang tộc vương lúc trước chấp nhất với tìm kiếm Diệp Thiên Ma bộ dáng qua với khát thường. Rơi ở trong mắt người ngoài nhất thời ở giữa chưa hẳn có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng đối với cùng biệt đông lai liên hệ khá nhiều Trần Lạc Dương đến nói, làm thế nào nhìn thế nào cảm giác, hai người hành vi lộ ra mấy phân chỗ tương tự. Đương nhiên, không phải chỉ biệt mẫu người nhất quán không rời đầu tư duy. Man hoang tộc vương ngọa Long xa giã tâm bừng bừng, kế hoạch, nhu lược vi đại trí lớn, cùng biệt đông lai khác lạ, nhưng ở đối đãi diệp thiên ma trên thái độ, lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Liên hệ tương đối thân bí, giàu có truyền kỳ tư màu quật khởi, Trần Lạc Dương trong lòng ẩn ẩn có cái phòng đoán người này Liệu sẽ cùng Biệt Đông Lai đồng dạng, cũng là Diệp Thiên Ma trong bóng tối bồi dưỡng chuyên nhân? Mặc dù không rõ ràng Diệp Thiên Ma vì cái gì cũng chính mình sở hữu thổ địa đều náo tách ra, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn để Biệt Đông Lai đi thử xem ngọa Long Sa. Đương nhiên, hắn cũng có đoán sai khả năng. Bất quá, đoán sai cũng không sao. Dù sao hắn cùng ngọa Long Sa là địch không phải bạn, giải quyết Diệp Thiên Ma về sau đối phương nếu như còn có mạng tại, chính là hắn Trần Lạc Dương muốn thu thập đầu mấy cái mục tiêu một trong. Lúc này đưa biệt Đông Lai đi cho Ngọa Long Sa tìm tìm chuyến thoái, Trần lạc dương một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Hắn quả nhiên là Diệp Thiên Ma đệ tử cũng không sao, nhìn hắn thái độ đối với Diệp Thiên Ma, cuối cùng khẳng định cùng biệt Đông Lai có tiếng nói chung, không ảnh hưởng tiếp xuống liên thủ vây giết Diệp Thiên Ma kế hoạch. Hắn không phải Diệp Thiên Ma đệ tử, đồng dạng không quan hệ, để biệt Đông Lai tìm kiếm hắn đấy, nhìn hắn thời gian lâu như vậy bên trong một mực bế quan là đang suy nghĩ cái gì. Cũng đừng cùng sợ hoàng một dạng nhưng thật ra là đang hát không thành kế. Trần Lạc Dương hoạt động một chút cái cổ. hắn bán hải đạo nhân phân thân, cũng nên một lần nữa xuất động. Vệ siêu nhiên, đã đưa tin xin giúp đỡ. Đông Chu vệ thị gia tộc, hiện tại áp lực chính đang nhanh chóng lên cao. Đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói, có cao thủ đưa thân thập cường võ thánh liệt kê, đều là thật đáng mừng sự tỉnh. Nhưng đối với vệ thị gia tộc mà nói, nhưng lại làm cho bọn họ vốn là cục diện lúng túng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đông Chu Lão vương gia hứ Một mực đang mật thiết chú ý vệ thị gia tộc gió thổi cỏ lay. Vệ linh thành công xuất quan, cũng đột phá tới thứ 18 cảnh, trước mắt tại Hồng Trần ở giữa vẫn là bí mật, tin tức chưa truyền ra, nhưng Đông Chu lão vương gia đã bắt đầu hoài nghi. Vệ linh thứ 18 cảnh, thực lực tu vi càng tại vệ siêu nhiên, hứa khả chăn mấy người phía trên, Đông Chu hoàng triều nội bộ trừ nữ hoàng cùng vũ sư thành thúc chí bên ngoài lại không người có thể trị. Nói tóm lại, trước mắt hắn còn không có tại Đông Chu gây sóng gió cơ hội. Không nói nữ hoàng bản nhân một bàn tay liền có thể chụp chết hắn, thành thuốc chí cũng đủ có thể áp chế hắn. Nhưng nếu như đông chu hoàng triều tao ngộ biến cố lớn đâu. Liền giống như lần trước, nữ hoàng cùng thành thúc chí song song rời đi thiên phong thành. Bởi như vậy, vệ linh cá nhân thực lực, đông chu nội bộ liền không người có thể địch. Lao vương ra hứa khải chăn hoặc có thể nắm giữ thủ thành đại trận, nhưng có vệ linh quay rối liền rất khó chống cự ngoại địch. Cái này khiến hứa khải chăn, hứa mạch các đông chu hoàng tộc cao thủ đều cảm thấy lo Lúc nào cũng có thể nên đón cùng thiên ma đại chiến, nhà mình bệ hạ tất nhiên muốn tham chiến. Ma đại chiến qua đi, cho dù thắng lợi cũng không có nghĩa là kết thúc. Cựu thiên ma vẫn lạc, mới thiên ma đã quật khởi. Ma hoàng trần lạc dương giã tâm lớn, đã là toàn bộ hồng trần công nhận. Đông chu hoàng chiều bên trong tầng dưới có lẽ còn không có gì thực cảm giác, nhưng cao tầng trong lòng, cục diện dưới mắt đã sớm mây đen áp thành. Sâu như vậy nặng ngoại hoạn, nếu như lại thêm nội ưu, hậu quả khó mà lường được. vệ thị gia tộc Đồng dạng áp lực như núi, như giấm trên băng mỏng. Bay ở trước mặt bọn hắn lớn nhất cửa hải khó, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật không phải hứa khải chăn mấy người, mà là nữ hoàng hứa nhược đồng bản nhân. Cái này hôn quân không có chút nào rất mực khiêm tốn dung người lượng, thậm chí liền công trình mặt mũi đều chẳng muốn làm. Theo năm đó cầu hôn sự kiện về sau, đối với vệ linh cùng toàn bộ vệ gia đều không có nửa điểm sắc mặt tốt nhìn Từ nàng đăng cơ làm hoàng về sau, vệ gia liền nửa điểm chuyện tốt cũng dính không đến Mặc dù không có tự mình chén ép vệ ra, nhưng cái kia hoàn toàn không phải là bởi vì coi trọng hoặc là cố kỵ, thuần nát là lười quản. Có thể tất cả mọi người minh bạch, vệ ra hơi có một chút khác người động tác, Chu Hoàng Một Trưởng liền muốn đập xuống tới. Chính là nghĩ muốn liều mạng thân phục, nhân ra cũng không thay đổi tâm ý. Bán mạng không cửa, cái này cũng là người ta rất bất đắc dĩ. Vệ ra tại Đông Chu Hoàng Triều nội bộ nhìn như tôn sủng, kỳ thực nửa với treo rất nhiều năm. Đối mặt hứa khải tràn. Hứa mạch chờ cái khác hoàng tộc cao thủ nhằm vào trên ép, cũng không dám phản kháng. Loại này gặp cảnh khốn cùng thời gian, vệ gia phụ tử sớm đã bất mãn. Người ta võ, ít có không tì khí. Chỉ bất quá trước đây vệ gia một mực ẩn nhẫn, nhưng bây giờ theo lấy thực lực tăng trưởng cùng đối phương nhằm vào mãnh liệt hơn song trọng nguyên nhân, cái này ẩn nhẫn dần dần cũng đến cực hạn. Hoàng tộc không động thủ, là bởi vì là nữ hoàng không chú ý, thành thúc chi không muốn lẫn vào. Vệ gia không động thủ thì là lo lắng ngược lại dẫn xuất nữ hoàng cùng thánh thúc trí. Mọi người ở vào một cái vi diệu cân bằng bên trong. Vệ ra nếu như muốn rời đi Đông Chu, cũng tất nhiên nên đón hoàng thất lôi đình một kích, để tránh bọn hắn ngày sau quay giáo. Hứa ra khinh người quá đáng, chính là muốn bức phản chúng ta. Vệ ra đại trạch bên trong, vệ siêu nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Vũ sư mở ô, võ thánh thứ ba. Vệ ra tam tử vệ tranh trầm giọng nói, coi như bệ hạ không xuất thủ, cục diện dưới mắt chúng ta cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ a Vệ siêu nhiên gật đầu, nếu như tam lang ngươi cũng đột phá tới thứ 18 cảnh, không nói có thể thắng, chí ít chúng ta cũng có thừa lực của nhau, thừa dịp hứa nhược đồng cùng thiên ma hoặc là ma hoàng lúc giao thủ tìm kiếm cơ hội. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng lắp đầu, đáng tiếc thời gian không chờ người a hứa ra cũng đoạn sẽ không cho chúng ta cái này cơ hội, xác định đại lang đột phá tới thứ 18 cảnh thời điểm, bọn hắn bức bách liền sẽ chặt hơn, chậm đau lấy máu, buộc chúng ta phản kích. Lại hoặc là để chúng ta chậm rãi chảy máu mà chết. Phụ thân, chúng ta lại lại nhẫn mại chút thời gian, sự tình có lẽ có thể có chuyển cơ. Lúc này, vệ linh nghe âm thanh âm văng lên. Hắn đi vào nhà đến, nhìn xem phụ thân cùng đệ đệ, chậm chậm nói ra, ở đây trước kia, chúng ta trước tạm nhẫn mại, không cần đưa nhất thời chi khí. Lời này nói như thế nào? Vệ siêu nhiên nhìn chăm chú đã trò giỏi hơn thầy trưởng tử. Vệ linh thanh âm, ngưng kết thành tuyến, truyền vào phụ thân cùng tam đệ trong hai từng chưa nói ra. Thiên phong thành bên trong, khả năng có cái u minh thần. Vệ siêu nhiên, vệ tranh không hẹn mà cùng, thần sắc đại biến. Bởi vì từ bằng đưa tới phong ba, hồng chấn bên trong năm gần đây chưa từng có chú ý u minh thần chủ đề. Vệ gia phụ tử tự nhiên biết điều này có ý vị gì? Vệ siêu nhiên hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm cảnh, tỉnh táo hỏi, nguồn tin tức là nơi nào? Còn có, cái này u minh thần, là người trong hoàng thất sao? Vệ linh lắp đầu. Nguồn tin tức cần phải có thể dựa vào, ta tìm kiếm khung thiên thạch chính là được vị tiền bối kia chỉ điểm. Nhưng là cái này U Minh thần thân phận, ta không biết được, sau đó chính phải cẩn thận kiểm chứng. Không phải người trong hoàng thất, chỉ sợ không được a." Vệ Tranh Tiết hờn nói. Vệ Linh ánh mắt tĩnh mịch, chỉ cần Đông Chu cảnh nội xuất cái U Minh thần, tin tức là thật, bất kể có hay không người trong hoàng thất nói với chúng ta tới đều đầy đủ. Thế nhân cần chỉ là một cái mượn cớ, một cái danh nghĩa. Người khác uy hiếp không được Chu hoàng nhưng có người có thể. Bằng Ma Hoàng Trần Lạc Dương làm người cùng nhãn lực, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nắm chắc cái này cơ hội. Bất quá, còn muốn nhìn lần này cùng Thiên Ma quyết chiến hậu tình huống cụ thể. Vệ Tranh trầm ngâm gật đầu. Vệ Siêu Nhiên thì nhìn về phía Vệ Linh, "Đại lang, ngươi là nghĩ chúng ta cùng một chỗ dấn thân vào cổ thần giáo?" Sơ qua dừng một chút về sau, hắn sửa chưa nói, tìm nơi nương tựa, "Ma Hoàng." Vệ Linh trước mắt hiện hiện năm đó cùng Trần Lạc Dương gặp mặt, mượn đối phương khung thiên thạch tôi luyện thương thuật chẳng dị. Hắn thu hoạch tương đối khá, với quan tu hành, cuối cùng thành công đột phá tới thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong cảnh giới. Có thể làm sao tưởng tượng nổi, lúc đó cũng là thứ 17 cảnh trần lặng dương, dĩ nhiên đã bước qua là trời, thành tựu võ tôn chi cảnh, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc trước tưởng rằng phân cao thấp đối thủ, hiện tại xem ra cũng đã lại không một cấp độ, thậm chí có thể muốn thần phục nhờ bao che với đối phương. Như thế chênh lệch, nếu như không phải vệ linh tâm trí đủ kiên định, Sợ là sẽ phải bị đả kích lòng tin hoàn toàn không có. Dù là như thế, một lần mình tiến bộ thành công bế quan về sau, dĩ nhiên phản phất thương hải tăng điền, cảm giác chính mình phản mà lạc đơn vị bước lui, để vệ linh trận trận mở mịt. Nhưng gia tộc đối mặt nguy cơ, lại khiến cho hắn không thể không một lần nữa giữ vững tinh thần. Chí ít, hắn mạnh hơn Chu Hoàng, Chu Hoàng tại một ngày, chúng ta liền không ngày nổi danh, chỉ có thể vĩnh viễn vâng vâng dạ dạ, thu liễm tài năng, ma hoàng bá đạo khí thôn thiên hạ, nhưng có thể chứa được chúng ta hiệu lực chúng ta có cơ hội mở ra khát vọng, gia tộc cũng có thể càng thêm hưng thịnh. Vệ Linh nhìn xem phụ thân của mình cùng huynh đệ. Vệ Tranh mặt hiện phần chấn trí sắc, đồng dạng quay đầu nhìn về phía phụ thân. Vệ Siêu Nhiên trầm ngâm không nói. Vệ Tranh nhìn về phía Vệ Linh, "Đại ca, chúng ta hiện tại liền liên lạc cổ thần giáo bên kia, trực tiếp chuyển đầu quá khứ, có mấy phần tính toán trước. Mới được đến tin tức, vì hội chiến thiên ma, chính ta liên hợp, cũng phụng ma hoàng là minh chủ. Nếu như hắn chịu ra mặt, Đông Chu có lẽ sẽ nhượng bộ." Chúng ta cũng không bất chấp nguy hiểm, rời đi đồng chủ. Chương 670, đại chiến tương khởi. Lúc trước từ Ma Hoàng nơi đó đổi lấy lĩnh hội khung thiên thạch cơ hội, đáp ứng hắn 3 điều kiện với tư cách trao đổi. Đối mặt đệ đệ vệ tranh ánh mắt, vệ linh thở dài một tiếng, ta còn thiếu hắn một cái điều kiện không có thực hiện. Vệ tranh nhất thời ở giữa im lặng. Đã người xưng Ma Hoàng, dĩ nhiên không phải mở thiệt đường. Quan Trần Lạc Dương những năm gần đây làm việc, cũng là thuận xương nghịch vong bá đạo tác phong. Hắn cố nhiên có dung người lượng. Nhưng chưa hẳn cầu tài như khát nước, cũng không phải nói hắn không coi trọng nhân tài, mà là dưới tay hắn không thiếu nhân tài. Bất luận cổ thần giáo luyện bộ nhất, vẫn là Yến Nhiên Sơn Vương chưa Ánh, đều là danh Trấn hồng trần thời đại nhân vật, cổ thần giáo bên trong có Tô Dạ nằm gần đây thanh danh lên cao, chính là cùng hắn vệ tranh cùng một chỗ bổ hồng trần thập kiệt chống chỗ vị trí. Đương nhiên, vệ ra một môn ba võ thánh, vệ linh, vệ tranh đều là thập cường võ thánh tài năng, thậm chí võ tôn có hy vọng, thật muốn coi như cũng thực lực tiềm lực đều rất hùng hậu. Vấn đề là, Trần Lạc Dương có nguyện ý hay không bảo đảm bọn hắn? Chính ta kết minh, nữ hoàng mấy người cố nhiên muốn để ma hoàng mấy phần, nhưng ma hoàng cũng tương tự cần cùng chính đạo liên thủ cùng chống chọi với thiên ma. Nếu như hắn có thể từ chính đạo đạt được càng khẩn yếu hơn nộ vật, liền không nhất định nhất định phải bảo đảm bọn hắn vậy ra. Đầu nhập nhờ bao che với người khác môn hạ, không có lê gặp mặt không nói, nhà mình đại ca vốn là còn ngược lại thiếu đối phương một cái nhân tình, vậy thì rất có huyền niệm. Vệ siêu nhiên chầm chầm nói ra Chúng ta vệ ra đối với ma hoàng đế nói, lớn nhất giá trị ở đâu. Vệ tranh nhìn một chút nhà mình phụ tử ba người, lệch trời khó khăn, từ xưa chết vô số người, trước mắt nói quá mức mờ ảo, chỉ có thể nói, cha con chúng ta ba người, ba cái thứ 18 cảnh võ thánh. Hắn còn chưa tới thứ 18 cảnh, nhưng kết hợp hắn trước mắt trạng thái, hắn đối với mình mình có sung túc lòng tin, trừ phi nửa đường chết với nhân thủ. Vệ siêu nhiên, vệ linh cũng tương tự đối với vệ tranh có lòng tin này. Trừ cái đó ra Chính là vệ tranh thở dài, tại ma hoàng hắn muốn lấy đông chu thời điểm, làm làm nội ứng, đã bao quát lâm trận phản bội, cũng bao quát trước truyền lại tình báo, bất quá sông hứa ra hiện tại chầm chầm chúng ta như thế gấp dáng vẻ, sợ là khó có thu hoạch, càng khả năng tại ma hoàng phạt chu trước kia, trước hết xuống tay với chúng ta. Vệ siêu nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, nghĩ thay đổi địa vị, cũng không phải đơn giản như vậy, một cái sơ sẩy, chúng ta thậm chí có thể trở thành ma hoàng thẻ đánh bạc, dùng để cùng hứa ra trao đổi nhiều thứ hơn. Đối với dạng này Bạo Quân đến nói, hắn không lo lắng bởi vì ảnh hưởng này đến tiếp sau có người đầu nhập hắn, hắn vốn là cái bá đạo người chính phục, thuận xương lịch vong. Đem cái kia U Minh Thần tìm ra, đây chính là chúng ta cho Ma Hoàng lễ vật. Vệ Linh nói, nếu không được, Đông Chu đại loạn, liền tại chúng ta thay đổi trước mắt cục diện. Vệ Siêu Nhiên cùng vệ tranh đều như mày, nhưng mà U Minh Thần xưa nay làm việc bí ẩn, nếu như tốt như vậy tìm, lại sao khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy? Từ băng thành danh đã lâu. Nhưng trước đây chưa hề bại lộ. U Minh Thần, thường thường đều có tự thân đặc chất, đồng thời trong truyền thuyết tu hành để thăng rất nhanh, nhìn qua thiên tư phi phạm, chúng ta lại lưu tông. Vệ Linh nhìn chính mình tam đệ liếc mắt. Vệ Tranh cười khổ, "Đại ca, các ngươi nhìn ta lớn lên, thật có lỗi." Vệ Linh ấy này nói. Hắn chuyển nói với Vệ Siêu Nhiên, "Ngài lúc trước tìm tới phương pháp, cũng không cần buông xuống, chúng ta quản nhiều đều xuống." Vệ Siêu Nhiên gật đầu, "Không tệ." Hắn nhìn xem hai đứa con trai Ta vệ ra đến tổn vòng thu, thế sự khó liệu, vạn nhất thời khắc sống còn quả thật chuyện không thể làm, các ngươi chú ý bảo vệ mình. Tổ bị phá không chứng lành, một lòng đoàn kết mới có cơ hội. Vệ tranh nói. Vệ siêu nhiên, vệ linh đều gật gật đầu. Phụ tử ba người riêng phần mình hành động. Vệ siêu nhiên trong bóng tối liên lạc, bán hải đạo nhân tự nhiên cũng ở trong đó. Mà vệ linh thì nếm thử lần nữa liên lạc Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương đối với cái này đương nhiên là không đáp ứng. Bán hải đạo nhân bên kia có thể cùng vệ siêu nhiên chậm rãi dây dưa, vệ linh bên này thì là không thể nghi ngờ, muốn đối với Phương lấy trước ra thành ý. Bằng không lúc trước tại nhà trên cây, hắn làm gì lộ ra đông chu có u minh thần tung tích cho vệ linh, đương nhiên là muốn đối với Phương bắt lấy cơ hội này. Bất quá, cùng vệ gia phụ tử đoán nội dung có chút sai lệch Trần Lạc Dương cũng không có ý định đợi đến thiên ma chiến hậu lại cử động viên này cờ. đuổi vệ linh về sau, Trần Lạc Dương tiếp tục chính mình tu hành, lấy phục hy tương trợ. Lĩnh hội An Niết bản trung. Con mặt kia, Man Hoang rất nhanh chuyển về tin tức, Việt Đông Lai đến Man Hoang, trực tiếp đến nhà tìm tộc vương Họa Long Sa. Ngày xưa, cổ thần giáo Giang Úy trên danh nghĩa bế quan, bị Man Hoang tộc vương Đá Sơn môn ép buộc trước thời hạn xuất quan, bây giờ nhà mình cũng gặp giống nhau quân cảnh. Biệt Đông Lai thực lực thông thiên triệt địa, lại không giống lúc trước lão kiếm tiền có thương tích trong người, là lấy Man Hoang vương hậu tác dụng sân nhà địa lợi, cũng rất khó giải thời gian ngăn cản hắn xâm nhập. Bất quá vận Ngọa Long Sa không giống răng ý, kỳ Thiên Quỳnh, chính huy mấy người đồng dạng. Hắn đúng là bề quan, đồng thời tại cảm nhận được Biệt Đông Lai đến về sau, liền tự hành hiện thân. Đối với Biệt Đông Lai có quan hệ thân phận chất vấn, Ngọa Long Sa cũng không phủ nhận, mà là lấy rất tùy ý thái độ trực tiếp một miệng thừa nhận. Bất quá, hai cái hiếu chiến cự đầu cường giả, vẫn là trên bầu trời man hoang triển khai một trận kinh tâm động phách đại chiến, cơ hồ dẫn tới toàn bộ Hồng Trần giới đều có thể ần ần cảm giác được rung chuyển. Biệt Đông Lai vốn là thực lực hơn người, Hai năm này nhiều thời gian, đại đa số đều tại hát cám động thiên bên trong vượt qua, yên lặng phòng đoán động thiên bên trong lưu truyền khí tức ý cảnh, có thu hoạch, cố gắng tiến lên một bước. Nhưng một trận đại chiến xuống tới, lại không có thể tại man hoàng tộc vương nơi đó chiếm được tiện nghi. Hai người dừng tay không chiến, biệt đông lai tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên, cứ vậy rời đi. Tộc vương ngọa Long xa vẫn chưa truy kích, ngược lại bắc thượng, thẳng tiến về đông Chu hội kiến nữ hoàng cùng lao kiếm tiên. Tiểu tử t Quả nhiên cũng là cái kia chết lao quỷ truyền nhân. Biệt Đông Lai thì đến Trần Lạc Dương nơi này, tùy tiện nói ra, so Tây Tần Lý Sách còn muốn chính tông. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, người cùng ngọa Long Sa mới là Diệp Thiên Ma chính thống truyền nhân, Tây Tần Lý Sách chỉ có thể coi là nửa đồ, được Diệp Thiên Ma một chút chỉ điểm, học một đường giả Thiên Ma trưởng. Việt Đông Lai nhìn xem hắn, bất quá cái này ngọa Long Sa, quả thật có chút ý tứ, hắn có chút thương thuật biến hóa, rõ ràng có chút ngươi nơi này hi hoảng cổ trận hương vị. Ta còn thực sự muốn cùng hắn hảo hảo đỏ sức một phen, đáng tiếc ta càng muốn xử lý trước cái kia chết lão quỷ, đành phải cùng hắn ước định, chậm chút về sau gặp lại cái cao thấp. Trần Lạc Dương nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Man hoang tộc vương võ đạo thiên phú chi cao, không hề nghi ngờ là hồng trần giới bên trong đứng đầu nhất người một trong. Trên một điểm này, Trần Lạc Dương đồng dạng đồng ý. Nhưng muốn nói đối phương tại Hy Hoàng bên trong tòa cổ trận ăn một lần thua thiệt về sau, liền có thể phỏng đoán ra cổ trận bộ phận Pháp môn. Còn dung nhập tự thân thương thuật bên trong, thì khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Càng khả năng chính là, trong tay người này, khả năng nguyên bốn là có đồ vật gì, cùng phục hy chuyển thừa rình ráng, cho nên mới có thể suy một ra ba, nhanh chóng có tiến triển. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vị, âm thầm ngật đầu. Việc đông lai lần này tới cửa, còn thật không có đi không, quả nhiên vẫn là thử ra một vài thứ. Chỉ có thể rất, vẫn không thể nào tìm tới cái kia chết lão quỷ hạ lạc. Việt Đông Lai thì rất bất mãn, nên tới, chạy không được. Trần Lạc Dương khoát khoát tay, ngươi lại an tâm tính tù, có biến, thứ nhất thời gian thông chi ngươi, một trận chiến này, không thể thiếu phần của ngươi. Việt Đông Lai đứng người lên xoay xoay lưng, tốt. Đông Chu bên kia, rất nhanh có tin tức đưa tới, Man Vương tự mình gặp mặt Đông Chu nữ hoàng cùng lao kiếm tiên về sau, lần nữa nói rõ thái độ, hắn sẽ tham gia vây giết thiên ma một trận chiến này. Bất quá, đối với lần này minh chủ, Tộc Vương đã không phản đối nhưng cũng cũng không đến cùng Trần Lạc Dương đánh cái ý nghĩ bắt chuyện. Rời đi Đông Chu về sau, hắn trực tiếp tiến về cực Bắc Thiên Trì, gặp qua Thiên Trì chi chủ Trương Vệ Vũ về sau, liền là trở về Man Hoang. Trần Lạc Dương đối với cái này không lắm để ý, tiếp tục dựa theo chính mình bước đi làm việc. Phòng đoán Ôn Dương A niết bàn chung sau một thời gian ngắn, hắn sai người chuyển tin cho Đông Chu. Nữ hoàng lần nữa giá Lâm Cổ thần giáo tổng đàn, hai người tiếp tục trao đổi người chữa thiên thư cùng tính chữa thiên thư, riêng phần mình phòng đoán lĩnh hội. Sau đó, cùng rời đi Hồng Trần, tiến về Sơn Hải giới. Thiên thiếu bộ tộc tộc chủ Diễm Tranh đã trước đó tiếp vào Trần Lạc Dương tin tức, tại hai người sau khi đến, cung cấp động chứa thiên thư. Nữ hoàng kết hợp lúc trước tính chứa thiên thư đạo lý ý cảnh, hai trang thiên thư hợp nhất, tinh tế nghiên cứu. Trần Lạc Dương đồng dạng đứng ngoài quan sát động chứa thiên thư, cùng lúc đó, tự nhiên cũng cung cấp yêu chứa thiên thư cho Diễm Tranh. Hồng Trần trung quan với Diệp Thiên Ma lục soát vẫn còn tiếp tục, nhưng thành quả giải đáp. Trong biển rộng, Có người Thiên Tân vạn khổ phát hiện mấy cái Diệp Thiên Ma ngày xưa đặt chân xào huyện, nhưng khuyết thiếu đầu mối hữu dụng, vô pháp truy tìm đối phương trước mắt hành tung. Có tiền khoa Tây Tần hoàng triều, cuối cùng cũng lọt vào hoài nghi. Tuy nói Tây Tần trên dưới lẽ ra rút ra Tây Tần đại đế lý sách kinh nghiệm giáo hấn, nhất là chú ý tránh hiểm nghi, nhưng ai cũng khó mà nói sẽ có hay không có người bí quá hóa liệu, là lấy không ít người đem Tây Tần cậy một lần lại một lần. Đáng tiếc, lý Viễn bang trong bóng tối nhắc nhở, hỗ trợ che giấu tình huống dưới. Cuối cùng không ai bắt đến Diệp Thiên Ma tung tích. Ma ở ngoài mặt, Tây Tần trên giới trừ lục soát Diệp Thiên Ma hành tung bên ngoài, chính là tiêu diệt toàn bộ lãnh tịch cầm đầu phản quân. Khổ hải một mạch không có bên ngoài tham chiến, nhưng ở một bên nhìn chằm chằm, ngăn cách lãnh tịch một phương khả năng đạt được ngoại bộ viện trợ. Tiểu Tây Thiên, man hoang nhóm thế lực nhất thời ở giữa đều không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lánh tịch một phương, mặc dù gian khổ rất nhiều, có thể vẫn diệt không hết. Bọn hắn tựa hồ đạt được ngoài định mức cùng hộ Ngay tại cái này tiểu phong ba không ngừng Tây Tần đại địa bên trên, đông nhiên chuyển ra động tĩnh lớn. Tây Tần Hoàng thất mật báo các phương cao thủ, phát hiện Diệp Thiên Ma hành tung hạ lạc. Nhất thời ở giữa, toàn bộ hồng trần chấn động, nhất cường giả đứng đầu, cùng một chỗ hành động. Đám người ngay lập tức, tiến về Tây Tần Nam Cương, cùng cổ thần giáo cương vực giao giới mặt trời là núi. Vây kín kế hoạch, đã sớm làm qua vô số dự án, lúc này không còn muốn nhiều nói, mọi người liền lạc yên không một tiếng động. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem mặt trời lặn núi vây cái chật như nêm khối. Cụ thân giáo tổng đàn bên trong, tiếp vào tin tức Trần Lạc Dương bình tĩnh khiến người lui ra.